Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của chuyện ta không phải thiên sư. chương 151, Cố Phi âm đem giấy khen thấy việc nghĩa hăng hái làm rán bên cạnh tờ giấy phép giấy phép kinh doanh nhà ma 500 tệ tiền thưởng thì cẩn thận cất đi chuẩn bị để sau này dùng tới. Dù sao hiện tại cô cũng không có việc gì cần tiêu đến tiền. Trương đạo trưởng cùng Lý Bộ trưởng theo Cố Thiên Sư cùng nhau trở về. Lúc vào phòng thấy cũng được tuy rằng đơn sơ chút nhưng chim sẻ mặc dù nhỏ. Ngũ tảng vẫn đầy đủ, một người ở hoàn toàn không thành vấn đề. Đây đại khái chính là phong độ cao nhân đi, không quan tâm đến việc hưởng thụ thế tục tầm thường, sống được là được. Loại cảnh giới cao như vậy, bọn họ còn kém lắm. Sau đó nhìn thấy trên cửa sổ trong phòng bếp treo nhiều cánh tay càng chân như vậy, ánh mắt liền có chút không biết làm sao. Càng đáng sợ chính là cái đống treo trên cửa sổ trong phòng bếp kia còn khớp luôn với cái đám họ đang dắt trong tay này nữa. Đừng nói Trương đạo trưởng cùng Lý bộ trưởng, ngay cả hơn 30 con quỷ nhỏ kia vừa thấy cánh tay cẳng chân của mình lại bị cô gái tóc dài treo thành lạp xưởng, huyết lệ đều chảy đầy đất kêu gào thảm thiết, miễn bàn có bao nhiêu đáng thương. Tên trộm họ Triệu hừ lạnh một tiếng, cũng không biết có cái gì đáng khóc, đám quỷ nhỏ này tốt xấu gì cũng có thể nhìn đến xác của chính mình, hắn đây thì sao? Hắn sớm đã bị phân phát ăn mất tiêu luôn rồi. trương đạo trưởng vào trong căn phòng này đã cảm thấy lạnh lẽo nhìn không được nói cố thiên sư trong phòng này cô treo nhiều cánh tay cẳng chân như vậy làm cái gì lý bộ trưởng cũng nói những thứ này là của bọn nó sao cố phi âm nhìn phòng chữ hàng này rất là vừa lòng cất chút đồ ăn vặt mà thôi cũng đem bán lấy ít tiền gì đó nữa he he tiểu trương tới nhìn xem họ trang ở chỗ này đang không biết nên nói cái gì tiểu trương quay đầu liền nhìn thấy họ trang bị cố thiên sư từ dưới gầm bàn kéo ra lý bộ trưởng cũng mở to hai mắt nhìn, đây họ trang này sao lại thảm đến như vậy? cánh tay càng chân đều không có trên mặt cũng lộn xộn rối tung lên, ngoại trừ cái miệng có thể nói chuyện vẫn hoàn hảo, quả thực nhìn không ra hình dáng của quỷ nữa. so với lúc từ trong tay bọn họ chạy trốn ra còn thảm gấp vô số lần, nhìn cực kỳ đáng thương. chỉ thấy cố thiên sư sách tên họ trang đặt lên trên mặt bàn. Tiểu Trương, Tiểu Lý, đến nhìn xem, con này các cậu tùy tiện đưa một chút là được yên tâm, lần này tôi trói hắn chặt lắm rồi, bảo đảm không chạy được. Họ trang hận không thể đem chính mình chui xuống đất, tên trộm họ chịu bị xiên trên đỉnh cán trồi cùng với đám quỷ nhỏ bị sâu thành chuối. Nếu luận thảm, bọn họ vẫn là không bị thịt trang đại vương đâu, trong nháy mắt có chút vui mừng là sao hả? tiểu trương cùng tiểu lý cũng không phải hạng người keo kiệt gì mỗi lần mua quỷ mấy chục mấy chục nói ra cũng thật xấu hổ nhưng cố thiên sư đã lên tiếng bọn họ cũng không tiện nói cái gì khác lần này để cho bọn họ tự đưa vậy liền một trăm tệ được chứ bọn họ cũng sợ đưa nhiều cố thiên sư không cần cố phi âm kinh ngạc xem xét họ trang không nghĩ tới hắn ở trong lòng tiểu trương cùng tiểu lý còn thật đáng giá lại bán được những một trăm tệ vậy một trăm tệ cũng tốt được liền thành giao luôn đi Đem họ trang giao cho Tiểu Trương cùng Tiểu Lý, phòng chữ hàng này coi như được giải quyết. Cô chuẩn bị cơm chưa liền đem đồ ăn tối qua chưa ăn hết đem đi hâm nóng lên. Ăn no xong lại đi thành phố E một vòng, tranh thủ đem việc buôn bán bóng đen kia đàm phán cho xong. Này cũng đã là mùng một năm mới, mùng bốn liền phải đi làm, nếu không đi thì không còn thời gian đi nữa. À, lúc trương đạo trưởng chuẩn bị đi mới đột nhiên nhớ tới ông tới đây là có chính sự muốn hỏi, Cố Thiên Sư, gần đây chúng tôi gặp phải một loại âm khí toàn thân tối đen, phảng phất còn có thực thể, cũng có thể nghe quỷ triệu hoán, phàm tiến vào khu vực âm khí màu đen, đều sẽ bị nó khống chế cô biết đó là vật gì không? Có biện pháp nào đối phó nó hay không? Chúng tôi có mấy vị đạo hữu bị bắt, hiện tại đang nghĩ biện pháp cứu bọn họ ra. Cố Phi Âm nhìn bọn họ suy nghĩ trong chốc lát này, âm khí không chính là đám bóng đen cô đang suy nghĩ đầy đầu đó sao? Các cậu cũng phát hiện loại bóng đen này hả? Ở nơi nào? Không nghĩ tới có nhiều bóng đen như vậy. Vậy việc làm ăn của cô liền có thể làm được càng rộng lớn rồi. Trương Đạo trường thở dài nói: trong ngôi mộ cổ dưới chân núi Đại Hoa thành phố E trong mộ cổ kia có rất nhiều nữ quỷ, rất khó đối phó. Không chỉ đả thương đạo hữu của chúng tôi, còn bắt bọn họ đi. Hiện tại sống chết chưa rõ. Cố Phi Âm. Mộ cổ dưới chân núi đại hoa thành phố E, đàn nữ quỷ, làm sao nghe lại giống như nơi cô tạm thời gửi di sản ấy nhở. Đương nhiên có phải hay không còn phải đi qua mới biết được. Lúc này Trương Đạo trưởng cùng Lý Bộ trưởng dắt theo một chuỗi quỷ cũng nhất định phải đem bọn nó đưa hết về đặc bộ giao cho chuyên gia xử lý trước mới được. Mấy người thương lượng một chút, đặt vé máy bay 3 giờ chiều đi thành phố E. Ngay khi Tiểu Trương cùng Tiểu Lý dắt đám quỷ rời đi cố phi âm đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tiểu Trương, chờ một chút, cô suýt chút nữa thì quên, còn chưa hỏi đường nữa. Tiền muốn kiếm, nhà cũng vẫn phải tìm. Cô đá đá đám quỷ nhỏ kia, nói các ngươi biết Mặc Sơn ở nơi nào không? Một đám quỷ ngửa đầu nhìn cô gái tóc dài sầm mặt hỏi bọn nó kia, nheo đôi mắt không có tiêu cự, ánh mắt có chút không tốt, giống như bọn nó dám nói không biết liền có thể một miếng gặm hết bọn nó vậy. Nhưng Mặc Sơn ở nơi nào chứ? Bọn họ nghe cũng chưa từng nghe qua, làm sao mà biết được? Đám quỷ nhỏ hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng nói, người biết mạc sơn sao? Ta không biết người biết không? Ta cũng không biết ta ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua các người ai biết không? Tên trộm họ triệu nói, nếu chúng ta biết cô có phải sẽ tha cho chúng ta hay không? Cố phi âm thành khẩn nói, các người nếu có ai biết tôi liền tạm thời chuộc hắn lại trước. Các người biết sao? Chuộc trở về, thật ra chuộc trở về cũng không tệ thủ đoạn của đám người đặc bộ bọn họ cũng biết. Loại phạm nhân như bọn họ là không cần giảng tình cảm gì hết trực tiếp bị đưa đi địa ngục chịu khổ hình, không đến mấy chục mấy trăm năm là đừng nghĩ đi ra, mỗi ngày đều chịu khổ chịu tội không nói chịu hết tội còn không nhất định có thể dấn thân vào làm người 90% đều làm xúc sinh. Mấu chốt là đã từng làm người ai lại muốn đi làm xúc sinh cơ chứ? Trong lúc nhất thời, đám quỷ nhỏ đều biểu hiện cực kỳ tích cực hương phấn, vắt hết óc nghĩ lại xem bọn nó đã từng đi qua nơi nào gọi là Mạc Sơn hay chưa? Họ Trang cũng trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu, Mạc Sơn. Mạc Sơn, tên này như thế nào nghe có chút quen tai nhỉ? Hắn nhớ hình như rất lâu rất lâu trước kia, hắn nghe qua một lời đồn, nghe nói dưới chân núi Mạc Sơn có một vị cao tăng đắc đạo. Vị cao tăng đó đạo hạnh đặc biệt cao, nếu có thể đem hồn phách của hắn ăn xuống bụng, liền có thể lập tức trở thành quỷ tiên, miễn đi khổ cực mấy trăm năm tu hành. Đáng tiếc hòa thượng kia cực kỳ lợi hại quỷ đi tìm hắn không phải bị hắn siêu độ chính là bị hắn đánh đến hồn phi phách tán cho nên vẫn luôn không có con quỷ nào đắc thù. Lúc ấy hắn cũng nghe danh mà đi, muốn xem một chút vị hòa thượng kia có phải thật lợi hại giống trong truyền thuyết hay không, lại không ngờ gặp được mối tình đầu của hắn. Mối tình đầu của hắn thật là xinh đẹp, hắn chưa từng thấy qua cô gái nào xinh đẹp như vậy, tuy tiện cười một tiếng, nói một câu đều có thể làm hắn thần hồn điên đảo tên hòa thượng bỏ đi kia tự nhiên bị hắn vứt ra sau đầu, hắn không có hứng thú với việc có được thành quỷ tiên hay không, thành quỷ tiên làm sao hấp dẫn được bằng ái tình chứ. Đáng tiếc mối tình đầu hắn còn chưa có theo đuổi được liền bị một cô gái tóc dài gặm cho vỡ nát, sợ tới mức hắn trong một đêm liền trốn xa 300 mét, đầu cũng không dám quay lại. Tình yêu của hắn cũng liền chết lưu trong bụng trở thành một trong những tiếc nuối lớn nhất đời quỷ của hắn, đến nay vẫn còn nhớ mãi không quên, nhớ tới liền hận không thể đánh sấp mặt cô gái tóc dài kia nhưng ngẫm lại 8-90 năm trước hắn đều không phải đối thủ của cô gái tóc dài, hiện tại khẳng định càng không phải. Hắn cũng sẽ không ngu ngốc trở về tìm chết, hiện giờ cô gái tóc dài trước mắt này lại muốn tìm Mạc Sơn, nơi ở của cô gái tóc dài trước kia. Giữa hai người này có quan hệ gì sao? Nhưng một là quỷ, một là người, nhìn thế nào cũng không liên quan đến nhau Nhưng hai kẻ này lại đều rất đáng sợ, há mồm ngậm miệng đều muốn ăn quỷ Chẳng lẽ cô gái tóc dài trước mặt này lại chính là con gái của cô gái tóc dài trước kia Hoặc là đệ tử, sư tỷ sư muội đồng môn Rất có thể đó, mươi 152 Thấy không một con quỷ nào biết bạc sơn ở đâu cố phi âm cũng không thấy quá thất vọng Dù sao cô cũng đã quen rồi Hơn nữa, số tiền cô gần đây kiếm được cũng đủ để đi thuê quảng cáo rồi. Cô cũng không cần chỉ tìm kiếm ở thành phố A, nếu có cơ hội còn đem quảng cáo rộng ra khắp nơi trên thế giới. Đúng rồi, còn có thể viết quảng cáo bên dưới túi đựng đám bóng đen kia nữa. Người hay quỷ nhìn đến càng nhiều, rồi sẽ có tin tức thôi. Tôi không có chuyện gì nữa các cậu đi về trước đi. Trương đạo trưởng cùng Lý Bộ trưởng nói được sát quỷ định đi. họ trang lúc này mới kịp phản ứng nhanh chóng dùng miệng cắn chặt cánh cửa khẩn trương nói tôi biết tôi biết hắn một chút cũng không muốn bị nhốt dưới địa giới nhân giới đáng yêu như vậy hắn cũng không muốn rời đi chút nào hắn càng không muốn rời xa nhất chu xinh đẹp tôi biết mạc sơn ở nơi nào hừ thế mà lại có một con biết đến hừ nghe giọng nói này còn là tên họ trang cố phi âm theo âm thanh nhìn qua một phát túm được đầu hắn sách hắn đến trước mặt nói cậu biết mạc sơn ở đâu Ở đâu, trang đại vương vốn thân sĩ nho nhã lại đẹp trai lồng lộng, giờ phút này cũng không có chút hình tượng nào đáng nói, hắn nuốt nước bọt tôi biết tôi có thể mang cô đi, nhưng tôi có một yêu cầu. Yêu cầu gì, tôi sau này tôi sẽ nói cho cô biết, hắn liếc mắt nhìn tên đạo sĩ thối bên cạnh đang nhìn chằm chằm thông minh không ở trước mặt bọn họ để cô gái tóc dài thả hắn đi. Nhưng là chút tâm tư nhỏ này của hắn, Trương đạo trưởng cùng Lý bộ trưởng vừa nhìn đã biết, vội hỏi: "Cố Thiên sư, tên họ Trang này cực kỳ rào hoạt, hắn khẳng định là gian lận ý đồ chạy trốn, không chừng hắn lại dẫn đường linh tinh cô đừng bị hắn lừa." Cố Phi âm nghĩ nghĩ, hình như cũng không phải không có khả năng. Thời buổi bây giờ kẻ lừa đảo vơ cả đống, không cẩn thận liền bị lừa tài lừa sắc, phải cẩn thận chút. Họ Trang vừa thấy cô gái tóc dài vạn ác lại dao động, vội nói: "Tôi không lừa cô, tôi thật sự từng đi qua Mạc Sơn." Lúc tôi mới vừa thành quỷ từng đi qua đó chơi, mạc sơn này có rất nhiều quỷ, dưới chân núi có cái thôn, ngọn núi cách vách còn có một nàng tiên nữ đặc biệt xinh đẹp, cô ấy là mối tình đầu của tôi đó. Hừ, nếu không có đồ vô liêm sỉ kia đi ra làm vướng bận, không chừng bây giờ ta đã được cùng với mối tình đầu sống những tháng ngày thần tiên rồi, làm sao phải ở đây chịu khổ chịu tội chứ? trương đạo trưởng lạnh lùng cười một tiếng, nhạo báng còn cùng với mối tình đầu sống những tháng ngày thần tiên. Mi nằm mơ đi, vợ trước của Mi cũng đã có bao nhiêu người rồi, mối tình đầu kia khẳng định cũng không tránh được số phận bị Mi vứt bỏ. Không, tôi tin tưởng tôi sẽ không đối xử với mối tình đầu như vậy. Ờ, cũng không biết thiệu nhất chu nghe xong sẽ nghĩ như thế nào. Trai không xấu gái không yêu cái đồ đạo sĩ già nua cổ hủ như ông không hiểu được đâu. Tôi không hiểu không phải là chuyện bình thường sao. Tôi đường đường là một người thành thật làm sao hiểu được tấm lòng của quỷ chứ. Nói chuyện xàm xí gì đâu. họ trang bị bốt chát lại đến mức không biết nói gì, nỗ lực xoay chuyển trong mắt bị đánh lệch của mình để cho mình thoạt nhìn thành khẩn một chút. thiên sư cố thiên sư đại tỷ cố đại tỷ tôi nói đều là lời nói thật, tôi thật sự từng đi qua mạc sơn không lừa cô. ai biết hắn có lừa người hay không? hắn lừa quỷ còn ít chắc. cố phi âm cũng đang suy nghĩ. đúng là mạc sơn có rất nhiều tiểu quỷ dưới chân núi có làng nhỏ cũng không sai, nhưng ngọn núi bên cạnh căn bản không có tiểu thiên nữ nào cả. người đi tới đó lúc nào? Họ Trang nói, khoảng 8-90 năm trước, đã rất lâu rồi, không thể nhớ rõ thời gian cụ thể. Vậy ngoại trừ tiểu tiên nữ ở ngọn núi bên cạnh người có còn nhớ tới con quỷ nào khác không? Tất cả tâm tư của hắn đều đặt trên người tiểu tiên nữ, đâu còn nhớ rõ những con quỷ khác. À, đúng rồi. Mạc Sơn có một nữ quỷ rất qua đáng, vốn dĩ tôi chuẩn bị ở Mạc Sơn một thời gian dài, nhưng cô gái tóc dài đó không biết đã xảy ra chuyện gì, căn bản không nói đạo lý, vừa nhìn thấy tôi liền đánh, có thể là không hài lòng khi tâm tư tôi đặt trên người tiểu tiên nữ, vì yêu mà sinh hận tôi và cô ta đánh nhau ba ngày ba đêm, hai bên đều bị thương, thực sự không còn cách nào khác mới rời khỏi Mạc Sơn. Cố Phi Âm gật đầu nói: xác thực là Mạc Sơn có rất nhiều con quỷ lợi hại, ngươi đánh không lại cũng là điều bình thường. Họ trương ồ. Họ trang, lúc đó ở dưới chân núi còn có một vị hòa thượng rất lợi hại, tu vi của hòa thượng rất cao thâm, rất nhiều con quỷ muốn ăn thịt anh ta, nghe nói có một nữ quỷ rất lợi hại cũng muốn ăn thịt anh ta, đáng tiếc bị hòa thượng lợi hại đó đánh cho một trường gần chết, nữ quỷ đó thiếu chút nữa hồn bay phách tán, nghe nói cả Mạc Sơn đều nghe thấy tiếng hét thê thảm của cô ta. Suốt một tháng trời, thực sự rất thảm thương. Cũng may tôi không làm như vậy, tôi chính là một con quỷ có đạo đức luôn tôn kính những cao tăng đắc đạo trong tim tôi đều tràn đầy hình bóng tiểu tiên nữ, chỉ có điều đã gần 100 năm trôi qua, hòa thượng lợi hại đó có lẽ đã chết rồi. Hòa thượng lợi hại, lúc này cố phi âm rất kích động, chẳng lẽ hòa thượng lợi hại đó chính là hòa thượng xinh đẹp trong trí nhớ cô? Nhưng cũng không đúng, cô chỉ ngủ một giấc thôi, một giấc ngủ dài nhất cũng chỉ mấy năm mà thôi, mà lúc trước cô ngủ hòa thượng xinh đẹp vẫn là hòa thượng xinh đẹp, vẫn chưa biến thành lão hòa thượng. Chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra, nói không chừng bây giờ hắn vẫn còn sống, không dính dáng tới 100 năm trong miệng của họ trang. Mặc dù mỗi ngày cô đều ngóng trông hòa thượng xinh đẹp mau mau chết già đi. Cô gái đầu, đến lúc này cô vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì, chỉ có điều Mạc Sơn trong miệng họ Trang và Mạc Sơn của cô cũng có chút giống nhau. Vậy ngươi nói, Mạc Sơn trong miệng ngươi nằm ở thị trấn nào? Họ Trang sao có thể nói? Nói ra không phải sẽ mất đi cơ hội chạy trốn ra ngoài của hắn sao? Huống hồ hắn đã gần 100 năm chưa trở về, lúc trước hắn chạy trốn cũng hoảng sợ không nhìn đường, đừng nói, hắn thực sự không biết địa chỉ chính xác. Tôi chỉ nhớ vị trí đại khái chính mình phải đi qua đó tìm mới có thể xác định được có đúng hay không, dù sao thì thế giới này thay đổi rất nhiều chính là một thành phố lớn chưa tới mấy năm đã thay đổi lớn tới mức cô không thể nhận ra tôi chỉ sợ tôi nói cô lại đi nhầm đường, vậy không phải mất nhiều hơn được sao? Cũng đúng, vậy trước tiên chụp người về, để họ Trang dẫn cô đi, đợi đến khi tìm được Mạc Sơn rồi thì bán cũng không muộn. Họ Trang! Quên đi, lòng dạ độc ác của cô gái tóc dài này không phải hắn không biết, dù sao hắn cũng có cơ hội rồi, chỉ cần không bị đưa đi chịu hình phạt ở địa giới, thì có thể nghĩ cách chạy trốn, đến lúc đó trời cao biển rộng, không phải đều là thiên hạ của hắn sao? Cố Thiên sư quyết định chuộc họ Trang trở về, để hắn dẫn đường, Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng có chút lo lắng, chỉ sợ họ Trang đang lừa gạt, cố ý gạt người. Cố Thiên Sư nói không sao, nếu họ trang dám lừa gạt người cô sẽ đánh hắn đến hồn bay phách tán đến mức mẹ hắn nhận không ra chẳng qua là vấn đề chết hay muộn mà thôi, sớm muộn gì hắn cũng chết. Tiểu Trương, Tiểu Lý, được rồi, có cố Thiên Sư dũng mãnh như vậy bọn họ còn có thể nói gì? Đương nhiên là cái gì cũng không thể nói. Có điều phải xem xét mấy người bạn đang chịu khó chịu khổ ở núi Đại Hoa, khói đen còn chưa bán đi, có thế nào thì cố Phi Âm cũng phải đi qua đó một chuyến mới được. Xem ra thời gian rất gấp rút, dù sao thì bên nhà ma cũng sắp phải đi làm rồi. Trước khi đi cố phi âm dặn dò Bính Bính và bà lão phải trông nhà cho tốt, gia sản hàng tỷ của cô đều để trong ngôi nhà này, nếu như bị trộm mất thì cô biết đi đâu mà khóc. Ngoài ra còn đi một vòng phía dưới cầu vượt, bảo quỷ cụt tay và quỷ không đầu trông coi cho tốt ngôi biệt thự này, cũng không quên đá quỷ nước mấy cái, bảo hắn thành thật một chút. Quỷ nước à đúng rồi trong tủ lạnh cô vẫn còn rất nhiều hải sản các loại cá tôm những thứ này phải tươi thì ăn mới ngon nếu để lâu sẽ bị hư cô liền rứt khoát bảo quỳ cụt tay lúc trời tối thì lấy ra ngoài đưa đến nhà hai ông cháu họ vương để tránh cho thức ăn bị hỏng sẽ lãng phí quỳ cụt tay luôn miệng đáp lại nói chuyện này hắn đảm bảo làm thỏa đáng bàn giao như thế một phen cố phi âm còn chưa quá yên tâm dù sao tài sản trong nhà quá nhiều làm cho cô lo lắng trong lòng tối hôm đó Một nhà ông vương bởi vì đột nhiên xuất hiện cá tôm cua đồng trong bếp mà huyên náo náo loạn. Đương nhiên như thế nào đi nữa, nên ăn thì vẫn ăn. Quỷ phu nhân sắp tức giận chết rồi, bởi vì ở ngoài mộ lại tới một chút đạo sĩ thúi, mỗi người tay cầm lá bùa kiếm gỗ đào, lôi kích mộc hung thần ác sát. Trước đã tới một nhóm cô thật vất vả mới dọa đi rồi, không nghĩ tới lại tới một nhóm thật quá đáng cực kỳ. Nơi này chính là nhà của cô chạy đến cửa nhà cô gây sự còn có thể nhịn Hướng chi còn bắt đi nha hoàn của cô, đạo sĩ Thúi quả nhiên làm người ta ghét cực kỳ, so với tóc đen dài còn làm người ta ghét hơn. Cô đem bọn nha hoàn hết thầy triệu tập lại, bất kể như thế nào cũng không có thể để mấy người đạo sĩ Thúi kia phá hư vẻ đẹp của quê nhà cô. Cô cười nham hiểm một tiếng, ngược lại cô không sợ bởi vì trong tay có con tin. Trong mổ cô chúng quỷ bày trận địa sẵn sàng đón quân địch ai biết trong chốc lát tiểu hỷ chạy về nói, phu nhân không xong tóc đen dài lại trở lại. quỷ phu nhân thăm thảm nói cô ta trở về thì trở về có cái gì ngạc nhiên vừa vặn để cô ta nhìn di sản của cô ta bị loài người chia nhau hì hì hì đúng tì tì đừng sợ các muội muội làm chỗ dựa cho ngươi muội muội không nói cái khác những năm này đi phía nam sông sáo nhận thức không ít quỷ tin tức ta đã phát ra bọn họ vào lúc này cũng nên đến Trường 153 Chương Chồng ta cũng quen không ít quỷ, chỉ là ngôn ngữ có chút không giống, nhưng không liên quan, chồng ta nói tiếng chung càng ngày càng tốt có hắn phiên dịch chính xác không thành vấn đề. Chúng ta cũng không thể khiến người ta cho đến bặt nạt quỷ không có quỷ quyền sao. Ở trong lỗ cũng có nhiều người như vậy đến cướp thật là quá đáng. Phụ cận đỉnh núi bắt chuyện được tất cả quỷ sao, mau mau cũng gọi đến chúng ta quỷ nhiều sức mạnh lớn, bảo vệ quê hương người người có trách nhiệm. Quỷ phu nhân khá là cảm động, che mắt trong mắt chảy ra lệ máu thực sự là phiền phức các ngươi ai thật vất vả có một ngôi nhà còn không ở bao nhiêu thời gian lại gặp phải chuyện kinh khủng như thế cũng không biết cái nhà này còn bảo đảm giữ được không. Giữ được làm sao không được, thì tì, tì chữa sợ chúng ta nhất định phải đem những đạo sĩ thúi kia đánh đuổi. Tiểu hỷ nói không phải ta nhìn thấy tóc đen dài và mấy đạo sĩ thúi cùng nhau, bọn họ như là một nhóm. Quỷ phu nhân cái gì? Đám vợ trước a. Vậy xong rồi, trời xanh không mở mắt hu hu hu hu, cố phi âm cũng trợn tròn mắt, cô không nghĩ tới trong miệng tiểu trương nói cổ mộ kia cũng thật là cổ mộ cô cất giấu di sản, vậy phải làm sao bây giờ? Lẽ nào di sản của cô nhất định phải nộp hết lên sao? Trương đạo trưởng chỉ thấy cô thiên sư sắc mặt càng âm trầm, nhìn nghiêm nghị lại đáng sợ ông không khỏi khẩn trương theo cố thiên sư, mà nữ trong này có phải là không dễ đối phó? Lý Bộ trưởng cũng có chút lo lắng, không phải chứ, Cố Thiên sư đều cảm thấy con quỷ đó vướng tay chân vậy có thể là quỷ bình thường sao? Cố Thiên sư sắc mặt nghiêm túc xem xét nhìn Tiểu Trương và Tiểu Lý tâm tình trầm trọng. Bất quá ở đây trừ bọn họ ba người, còn có mười mấy vị đạo hữu thành phố E nhận được tin tức cố ý tới trợ trận, ngoài ra còn có rất nhiều thành viên nội bộ chi nhánh nhỏ thành phố E, gộp lại ước chừng có hai mươi mấy người. Bọn họ nhìn thấy Trương Đạo Trưởng và Lý Bộ Trưởng còn đỡ, nhìn thấy cô gái âm trầm tóc dài kia trong tay còn nắm một con quỷ, sắc mặt liền không tốt lắm. Chuyện gì thế này? Cô ta là ai? Trương Đạo Trưởng giải thích vị này chính là cố Thiên Sư. cố Thiên Sư giải quyết nguy nan ở thành phố đê Trong tay cô ấy cầm là Đại Long Sơn Trang Đại Vương bởi vì còn có một số việc không xử lý cho nên mới mang theo cùng đi. Đối phương liền im lặng, bọn họ người nào không biết loạn Đại Long Sơn. Mấy trăm con quỷ tụ hội Đại Long Sơn, nguy hại khá lớn, nếu không phải là cố Thiên Sư ra tay tiếp sau sẽ làm sao vẫn chưa biết được. Vào lúc này nhìn lại một chút cố Thiên Sư và trong tay cô cầm Đại Vương Sơn Trang, đừng nói nữa thật là có chút một lời khó nói hết. Mấy vị đạo trưởng cực lực làm lơ chỗ đặc biệt của cố Thiên Sư thì thầm thương lượng. Các ngươi hiện tại có kế hoạch gì không? Tạm thời không có kế hoạch khác bên trong quỷ không ra chỉ có thể để chúng ta tiến vào. Đúng, đồ đệ của ta còn ở bên trong, đã qua một ngày một đêm, cũng không biết bọn họ thế nào rồi, hy vọng không có chuyện gì. Lão Dương bọn họ ở bên trong ba ngày cũng không có chuyện, lệnh đồ là người tốt tự có trời giúp sẽ không có chuyện gì. Chỉ mong là vậy, đúng rồi, cố Thiên Sư, cô có ý kiến gì hay không? Ý kiến... Cố phi âm động não, ý kiến của cô chính là để cô đi vào trước rồi cố gắng bàn bạc với phu nhân quỷ, bà ấy nhất định là không bỏ qua chuyện làm ăn cũng phải bàn tới, nhưng mà vì sao mấy người lại đến khu mộ cổ này? Phu nhân quỷ ở bên trong, hiện tại chỗ này chính là nhà của bà ấy, mấy người không mời mà tới, bà ta giận là đúng rồi. Các đạo trưởng ở đây... Trương đạo trưởng giải thích nơi này là khu mộ cổ mới được phát hiện bởi vì bị trộm mộ làm tổn hại, nên phía trên đã phê chuẩn có thể tiến hành nghiên cứu khảo cổ thiết bị cũng vận chuyển đến dưới chân núi chỉ chờ đi vào chính thức. Ai ngờ bên trong là ổ quỷ, bọn nó bắt tất cả nhân viên khảo cổ đem đi nhốt vài ngày thật vất vả mới trở về từ cõi chết. Chúng tôi nhận được tin tức lúc này mới tới bắt quỷ, nhưng không nghĩ phu nhân quỷ đó có chút thủ đoạn trái lại bắt mất mấy vị đạo trưởng của chúng tôi. Cố phi âm cũng hơi hoang mang, nghiên cứu khảo cổ là cái gì? Có phải đập nát mộ, sau đó lấy đồ vật ở trong ra nghiên cứu? Trời ạ, đây đích thực là cướp của giết cả nhà rồi, đáng sợ quá đi. Khó trách bên phu nhân quỷ phản ứng kịch liệt như vậy, nếu là cô thì cô cũng phải cố sống cô chết giữ nhà cửa kiên quyết không cho kẻ ngoại lai cơ hội xét nhà. Ở trong đó quỷ ở hết rồi, bà ấy lại không đồng ý chuyển chỗ, mấy người vẫn muốn tiếp tục nghiên cứu khảo cổ gì đó ư. Chuyện này chúng tôi cũng không làm chủ được phải xin chỉ thị phía trên mới biết. Cố phi âm nghiêm túc nghĩ ngợi, nói, xem ra chuyện này cần đàm phán, tôi thử đi hỏi phu nhân quỷ, để coi bà ta dự định thế nào, có đồng ý giảng hòa hay không nhé? Đàm phán với quỷ, làm thế cũng được à? Mọi người còn đang nghi hoặc thì đã thấy cô thiên sư đạp lên họ trang bay vào mộ cổ, bây giờ cô gái hàng xóm và nữ quỷ áo đỏ không có ở đây, điểm bay duy nhất chỉ có thể là họ trang. Tùy họ trang tứ chi không đầy đủ, lưng thì không cõng được nhưng mà có thể đạp giống như đạp lên một cái thảm bay thần kỳ, vẫn vô cùng thoải mái. Các đạo trưởng ở đây, cảm thấy sau lưng không có động tĩnh nào, cố thiên sư đi nửa đường quay đầu lại nói, mọi người không cùng đi vào hà Các đạo trưởng, vào vào vào, đương nhiên vào, sao lại không vào? Thế những mấy lão muốn qua đó, thì không thể thiếu bùa hoặc kiếm gỗ, bọn họ đã dự liệu được lát nữa sẽ có trận ác chiến phải đánh còn sống để ra hay không vẫn là một vấn đề. Chà, dù gì sớm muộn cũng phải vào thực sự không thể kéo dài thời gian thêm được nữa. Nên cẩn thận một chút nhất là cái âm khí kia tuyệt đối đừng bị nó cuốn lấy. Yên tâm, các đạo trưởng làm xong xuôi hết các công tác chuẩn bị, nhưng bọn họ không ngờ rằng, lần đầu tiên tới chỉ có mấy chục con quỷ nữ mà thôi, lần này đến ít nhất trên trăm con, ngay cả nam quỷ ngoại quốc đầu vàng mắt xanh cũng có, còn học lò một câu tiếng chung nói không lưu loát những đạo sĩ thúi này, vậy mà lập nhóm đi bắt nạt phụ nữ thật sự không có chút phong độ. Các đạo trưởng anh là, tôi là người đàn ông tốt gặp chuyện bất bình rút đau tương trở, mọi người có thể gọi tôi là mắc cảm ơn. Dứt lời còn cúi đầu là một cái chào quý tộc Các đạo trưởng, cố phi âm tiểu mã, nhóm phu nhân quỷ đâu rồi? Sao chưa ra nữa, làm phiền anh đi mời các nàng ra chúng tôi có chuyện bàn bạc. Mark khả năng người này chính là cô gái tóc dài buôn quỷ độc ác trong truyền thuyết nghe nói cô ta rất là nguy hiểm, họ trang cũng bị cô ta dài vỏ đến không còn hình người, không thể lấy đá trọi đá với cô ấy. Huống chi cô gái tóc dài này nhìn rất là kinh khủng. Mark tốt thôi tôi đi hỏi một chút, Mark lập tức mang theo bầy quỷ rời đi các đạo trưởng hai mặt nhìn nhau tay bỏ kiếm gỗ xuống thế cũng được. Cố phi âm đi thẳng tới phòng khách và ngồi xuống. Họ trang ngược lại là rất tự giác co lại dưới đáy bàn, dù sao nơi này có rất nhiều đạo sĩ, bây giờ gã lại suy yếu như vậy, tuy tiện một tên đạo sĩ nhỏ cũng có thể đánh gã cho hồn phi phách tán, gã nào dám đi làm con chim đầu đàn gì đâu. Với lại nhìn tên mắt đấy hình như hơi quen mắt nhỉ. Gã cố gắng nhớ lại, chẳng phải chính là chồng ngoại quốc của vợ trước sao. Hóa ra hắn cũng đến. đáng sợ hơn dáng vẻ bần bực của mình vậy mà bị hắn nhìn thấy, chỉ hy vọng hắn coi gã là một tấm thảm bay không có chi giác hu hu không không. Các đạo trưởng nhìn Cố Thiên sư tự giác như thế, cũng tìm một vị trí ngồi xuống, Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng ngồi xuống cạnh Cố Thiên sư, nói cái tên mác đó sẽ không chơi khăm đâu nhỉ. Đúng, có lẽ đây chính là cái bẫy, nên cẩn thận vẫn tốt hơn. Cố Thiên sư chớp chớp đôi mắt bị cận nặng nói, chơi khăm. Không sao, nếu bọn họ không ra thì tôi vô trong tìm là xong, à mà nhà sắp bị tịch thu hết chắc bị dọa sợ lắm rồi, không muốn nhìn thấy mấy người cũng bình thường à. Đổi lại là cô cũng sẽ bị dọa sốt vó, lúc trước hòa thượng xinh đẹp thường xuyên đến đỉnh núi của cô thì cô cũng có dám ra ngoài đâu chứ. Nhớ ngày đó, sự uy hiếp của hòa thượng xinh đẹp thực tế rất lớn, anh ta thích nhất nhiệm kinh trên núi, làm cô sợ lắm luôn, đến nỗi muốn triệu tập những đại quỷ lợi hại đuổi hòa thượng xinh đẹp đi. đáng tiếc những đại quỷ cũng không có biện pháp gì nhất là à Diễm Quỷ vừa nhìn thấy Hoa Thượng xinh đẹp đã nhấc không nổi chân mắt trắng dã chớp chớp mấy cách trong mắt cũng sắp lòi ra xuất ra từ chiêu bạch cốt chảo thì lại giống như bị rút gân một trận chiến đấu bảo vệ nhà cửa oanh oanh liệt liệt còn chưa bắt đầu đã bị dập tắt cô kệ bà à Diễm Quỷ rồi bỏ chạy thứ quỷ cực kỳ không có tiền đồ cô hồ thẹn làm bạn với cô ta Trương đạo trường Lý bộ trưởng đến cùng là ai bị ai dọa sợ hả Hai người lau mồ hôi, được rồi, Cố Thiên sư nói cái gì chính là cái đó thôi. Nói đến tình huống bên phu nhân quỷ, nhóm vợ trước và bọn nha hoàn lúc này thật giống xoay như trong chóng. bọn họ biết cô gái tóc dài lợi hại, nếu là đánh nhau, bị thua trả phải bọn họ ư. Bọn họ cũng không muốn bị xuyên thành chuỗi đi bán nhưng bây giờ người ta tìm tới cửa rồi, lại không thể không đi ra được cái này nên làm sao đây? Chương 154 phu nhân quỷ khí thế hùng hổ, vỗ mặt bàn nói, mặc kệ tôi muốn liều mạng với bọn họ. Các chị em, lòng tốt của mọi người tôi xin nhận, nên mỗi người hãy tách ra đi, chuyện của tôi không nhọc mọi người quan tâm. Chị à, chị nói gì kỳ vậy? Chúng ta là quỷ giống lão trang sao? Loại chuyện vứt bỏ không làm được. Đúng đấy, chúng ta cùng ra ngoài nói chuyện với cô gái tóc dài, nếu cô ta không đồng ý, đến lúc đó chạy cũng chưa muộn mà. Đúng, giữ được núi xanh không lo không có củi đốt. Phu nhân quỷ rất là rất cảm động, vung tay lên, nói, vậy chúng mình liền đi gặp cô gái tóc đen dài. Các đạo trưởng bỗng cảm thấy âm khí trong hang đá đột nhiên trở nên cực kỳ nồng nặc, ngầm đầu lên nhìn, thì thấy phu nhân quỷ mang theo hơn trăm con quỷ xuất hiện. Trong đám quỷ này có cả nam lẫn nữ, sắc mặt của từng con đều trắng bệch, khuôn mặt quỷ dị, thiếu cánh tay hoặc thiếu chân, vết máu loang lổ. Phu nhân quỷ cười u ám, biết mà còn hỏi, mấy người không mời mà tới, là có chuyện gì à? Trương đạo trưởng đứng lên nói, chúng tôi không có ý gì khác, chỉ hy vọng phu nhân có thể thả đạo hữu chúng tôi ra. Quỷ phu nhân, là mấy người thực tiện xông vào nhà tôi, chẳng lẽ còn hy vọng tôi lấy lễ để tiếp đón sao? Hừ, nếu có người xông vào nhà mấy người đụng chạm lung tung, mấy người có thích không? Các đạo trưởng, nếu nói thế này, hình như bọn họ không đúng thật. Dù sao dù ai gặp phải chuyện này cũng không vui nổi. Cố phi âm cũng cực kỳ tán đồng nhẹ gật đầu thành khẩn thuyết phục mọi người cũng thật là, họ trang phát hiện cái mộ này cũng đem tài sản của mình cất ở trong, bà phát hiện cái mộ thì trực tiếp dọn nhà đến đây, mấy người khảo cổ phát hiện nơi này có ngôi mộ cũng phải đến khảo cổ cho nên tính ra, mọi người đều là người ngoài, không tới lượt mọi người tức giận, vì vậy đừng tức giận, đừng tức giận, he hê, hê. Ở đây dù là người hay quỷ, tất cả đều nhìn về phía cô gái tóc dài, cô thiên sư, người này nói chuyện sao khiến người ta thấy tổn thương thế. phu nhân quỷ chừng muốn lòi tròng mắt à tóc đen dài này quả nhiên đến phá chuyện của bà. cô gái tóc đen dài còn nói như vậy nè để tôi làm người ở giữa chuyện này giảng hòa mọi người có chịu không? phu nhân quỷ tức giận nói không được nơi này là nhà tôi ai cũng không thể phá. cô phi âm khuyên nhủ tôi nói với bà nè bà ở trên núi này có cái gì tốt? không có điện nên không xem TV, chơi điện thoại không thể truy cập mạng nhìn thế giới. Mỗi ngày đen như mực ngay cả một con quỷ nói chuyện cũng chả có, bà không thấy chán à. Tôi á, ở thành phố A có mấy căn biệt thự gần sông, đã được chính quyền công nhận, nếu bà ở đó bà chính là quỷ tốt hợp pháp, chỉ cần không phạm tội, đặc biệt mấy người đạo sĩ, đạo Phật bà gặp cũng sẽ không vô duyên vô cơ bắt bà, mà còn chào hỏi với bà. Tôi nói chứ hoàn cảnh nơi đó cực kỳ tốt, còn chưa tính đường xá đặc biệt phát triển, quãng đường tới quầy bán quà vặt trường đại thương cũng gần, muốn ăn nến đi mấy bước là đến. Ngày lễ, ngày Tết còn có thật nhiều người đến bờ sông đốt vàng mã, cho dù người chỉ hơi có lòng tốt cũng đưa đầu heo và thịt gà, vịt ngan đến tặng cho bà ăn mặn. Chủ yếu là có nhiều quỷ nhỏ, bà cũng có thể có đứa nhóc làm bạn nha, bất kể là muốn đánh mà trượt hay là nhảy quảng trường, nói một tiếng là xong, so với bà ở trên núi tốt hơn bao nhiêu. Bọn quỷ quái, các đạo trưởng, đầu heo thịt gà thịt vịt thịt ngan, chơi mà trược, còn có hương nến. Trong lòng phu nhân quỷ trượt bị rung động một chút, bà sẽ không đi múa quảng trường, xuất đầu lộ diện có hơi cảm thấy mất mặt và xấu hổ, nhưng bà thích chơi mặt trước ấy cũng thích xem tivi. Có lần bà đã từng trộm xuống núi xem tivi nhà người khác, mấy con người nhỏ nhỏ ở trong màn hình nhảy nhót, nhìn là rất thú vị. Và lại từ khi làm quỷ tuy có nha hoàn phụng bồi nói chuyện coi như có mấy người, nhưng mấy chục năm lận thì bà chán ngấy quay qua quay lại cũng chỉ có từng đó khuôn mặt. Nếu như đi ra bên ngoài, sẽ có quỷ khác chơi mặt trược với bà. Không, không được nghĩ như vậy giống như bà muốn bỏ đi quá. Cố phi âm lại nhìn về phía trương đạo trưởng, nói tiểu trương ông nghĩ cho đốt thêm cái biệt thự 5 tầng được không? Phòng chỗ tôi hầu như cho mướn hết rồi, gần như không đủ chỗ. Tiểu trương sừng sốt một chút mới phản ứng được khẽ nhìn sang lý bộ trưởng nói, phu nhân nếu đồng ý tôi sẽ đi xây tặng mọi người một cái biệt lớn xa hoa. Thêm một cái xe hơi đi, xe có nhãn hiệu ấy. Cũng được, không cần xe, quỷ phu nhân nói, tôi bị say xe cho cái kiệu lớn 8 người khiêng là được rồi. Tiểu Trương, Tiểu Lý, các đạo trưởng bên cạnh, bọn quỷ vây xem, cố phi âm nói, có thể, có thể, cố kiệu rất tốt, bà chắc sẽ thích còn có thể đốt cho bà đồ trang sức và quần áo nhìn đẹp hơn như này, mặc dù trong mộ nhiều bảo bối, nhưng đồ để mọi người mặc thì không có, đến lúc đó lại kêu bọn họ đốt cho bà một ít nguyên bảo và tiền giấy, lúc đó chả phải sống khá khả. Tiểu chương, những yêu cầu này ổn không? Tiểu chương ngây ngốc chỉ biết là gật đầu, có thể, có thể, hoàn toàn có thể, những vàng bạc châu báu quần áo hay đồ trang sức đều không đáng tiền, dùng giấy làm đem tặng là được không đắt giống như dương gian, một món đốt đi tối đa một nghìn tệ, chỉ có một nghìn tệ là có thể giải quyết xong phu nhân quỷ tính ra vẫn rất hời. Quỷ phu nhân, xong, hình như bà rung động mất rồi làm sao bây giờ? Khỏi phải nói, quần áo của bà cũng đâu có nhiều, vài chục năm nay chỉ có mấy bộ, đổi qua đổi lại lần lượt mặc hơn mấy trăm ngàn lần, chưa nói chi là bọn nha hoàn một bộ y phục mặc đến hồn phi phách tán, mắt thẩm mỹ của bà cũng thấy mệt qua chuyện này nếu có quần áo mới và cả đồ trang sức mới. Không chỉ có phu nhân quỷ, đám hung thần ác sát phía sau bà trong lòng cũng thấy rung rinh, trời ạ, đây là cuộc sống thần tiên sao. Có biệt thự, có kiệu lớn tám người nhất còn có người tặng nến và đầu heo, đốt quần áo, đồ trang sức. Có trời mới biết đã bao nhiêu năm bọn họ chưa thay quần áo và được ăn một bữa ngon đấy. Chính cố phi âm cũng chịu không được hòa nghi bản thân, hóa ra khoảng thời gian qua cô sống tốt như vậy sao? Mấy tiểu đạo trưởng bị nhốt trong một căn nhà đã không nhìn thấy ánh mặt trời, trong căn nhà đã âm u lạnh lẽo, đầy những bộ xương cốt một sự u ám quỷ dị yên tĩnh đến mức một tiếng động cũng không nghe thấy. Lúc mới bắt đầu bọn họ còn nghĩ cách nên chạy trốn như thế nào, nhưng cánh cửa sắt không mở ra được phía trước cũng không có con quỷ nào đến để ý tới bọn họ, không cho ăn cơm cũng không cho nước uống, bọn họ vừa đói vừa mệt lại vừa khát giống như bị cả thế giới lãng quên. Chẳng lẽ quỷ phu nhân muốn nhốt bọn họ đến chết, hay để bọn họ tự giết hại lẫn nhau, ở đây cái gì cũng không có chỉ có thể ăn bạn đồng hành của mình, chẳng lẽ đây chính là chủ ý của bà ta. Huống hồ đã qua rất lâu rồi, các sư phụ sư thúc còn chưa tới cứu bọn họ. Nghĩ như vậy, bọn họ không khỏi tuyệt vọng. Đừng nóng vội, phải kiên trì, khẳng định là sư phụ đang nghĩ cách tới cứu chúng ta. Đã qua rất lâu rồi, tại sao còn chưa tới? Tất cả pháp khí của chúng ta đều không ở bên người, nếu những con quỷ đó tới giết chúng ta tôi ngay cả lực đánh lại cũng không có. Quỷ phu nhân kia thực sự rất khó đối phó, có lẽ đã bị ngăn cản anh trước tiên đừng có gấp phải giữ gìn thể lực huống hồ chúng ta còn có thể lấy máu của mình để vẽ bùa chú, sư phụ đã từng nói, bản thân chúng ta chính là pháp khí tốt nhất. Đúng vậy, chúng ta còn chưa đi tới bước đường cùng, lại nói sư phụ nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Đáng tiếc bọn họ đợi rồi lại đợi, sư phụ không tới, ngược lại mấy nữ quỷ với khuôn mặt quỷ dị lại tới, đặc biệt là mặt bọn họ trắng bạch còn lộ một nụ cười cứng nhắc, đôi mắt to truyền động loạn xạ nhìn cực kỳ dọa người, bộ dạng không có ý tốt giống như tới đưa bọn họ đi đoạn đầu đài. Mấy người muốn làm gì? Mấy người thân là ma quỷ, vốn không nên ở lại nhân gian, tôi khuyên mấy người sớm đi xuống địa giới, nếu gây nên nhiều nghiệp chướng thì kiếp sau mấy người đừng nghĩ sẽ làm người. Đừng nói, kiếp sau, kiếp sau sau nữa cũng đừng nghĩ." Tiểu Hỉ âm trầm nhìn chằm chằm bọn họ cười cười nói, "Khiêng đi." Chương 155. Mấy nha hoàn lập tức đi lên phía trước, mấy tiểu đạo trưởng vốn đã đói đến mức hai mắt mơ mơ màng màng được khiêng ra ngoài, vẻ mặt mấy tiểu đạo sĩ tràn đầy sự hoảng sợ, đây là muốn mang bọn họ đi đâu? Bọn họ ra sức dễ dụa, nhưng đáng tiếc là dù cho bọn họ cố gắng như thế nào cũng không có cách nào thoát khỏi tay quỷ nha hoàn, ngược lại bị khiêng qua một con đường đá, đi tới một nơi tối đen như mực. Xong rồi, lần này thực sự xong rồi. Bọn họ hoặc là bị khiêng tới đó rồi giết chết, hoặc là trở thành con tin uy hiếp sư phụ và sư thúc ít nhất là sẽ không thả bọn họ đi, bất luận là điều nào, bọn họ đều không muốn nhìn thấy. Nếu thực sự như vậy, đến khi vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng chỉ có thể ít nhất sẽ không trở thành con tin liên lụy đến các sư phụ và sư thúc. Nghĩ tới đó, mấy tiểu đạo trưởng đã đi qua con đường đá quanh co cũng không biết đi tới nơi nào, hình như loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện với nhau, chẳng lẽ những con quỷ này không chỉ bắt mình bọn họ còn bắt những người khác. Mấy nữ quỷ này lợi hại đến như vậy. Lúc bọn họ đang cảm thấy nghi ngờ thì bỗng nhiên mấy vị tiểu đạo trưởng nhìn thấy phía trước có rất nhiều quỷ đang đứng. hoặc bay hoặc nằm rất hỗn loạn bộ dạng hung ác nhìn cực kỳ khủng bố một hàng dài như vậy nếu nhìn kỹ ít nhất cũng hơn trăm con quỷ bọn họ đều nhìn đến ngây người tại sao lại xuất hiện nhiều quỷ đến như vậy lúc trước bọn họ tới đây rõ ràng cũng chỉ có mấy chục con quỷ còn có quỷ nha hoàn nhưng bây giờ không chỉ có nha hoàn còn có rất nhiều quỷ nam và quỷ nước ngoài nữa mỗi người đều cao to mạnh mẽ quỷ khí âm trầm Các sư phụ và sư thúc có biết không, bọn họ có chuẩn bị tốt các biện pháp đề phòng không, nếu các sư phụ không biết chỉ sợ sẽ trúng kế, lần này thực sự xong rồi. Những con quỷ này còn rất náo nhiệt liên tục nói chuyện với nhau. Phía trước nhanh lên một chút tại sao còn chưa tới lượt của tôi. Cũng không biết tôi được sắp xếp tới chỗ nào. Phu nhân đẹp như vậy, tôi muốn ở bên cạnh quỷ phu nhân, tôi muốn làm hộ hoa sứ giả cho phu nhân. Người nghĩ hay nhỉ, phu nhân mà để mắt tới ngươi thì cũng coi trọng tôi rồi, đừng có nằm mơ nữa được không? Nhanh một chút phía trước nhanh một chút tôi không thể chờ được nữa muốn sông vào trong rồi đó. Ồ, mấy người nhìn xem kia có phải mấy tiểu đạo sĩ bị phu nhân bắt tới đây sao? Hình như là vậy, mấy tiểu đạo trường còn chưa hiểu chuyện gì. Lúc bọn họ đang nghi ngờ suy nghĩ rốt cuộc lời nói của mấy con quỷ đó là có ý gì thì mấy con quỷ đó đã bay qua đây, lộ ra một hàm răng trắng bóc cười với bọn họ, nhìn đến mức phía sau bọn họ đều phát lạnh không ngừng hoảng sợ. Mấy tiểu đạo trưởng này lớn lên thật xinh đẹp trắng trẻo non nớt tôi thích. Nếu nói trắng tới trắng trèo, làm sao trắng bằng tôi được? Đúng là trợn mắt nói dối, tôi vẫn thích có khí sắc một chút nhìn rất thoải mái. Người rất trắng, nhưng người cũng không nhìn xem người cứng ngắc bao nhiêu, cả người cứng như băng, còn muốn so với tiểu đạo trưởng, Đúng là không có cách nào so với tiểu đạo trưởng. ha ha. Mấy người đừng sợ, chúng tôi rất dịu dàng. Các đạo trưởng, đây là có ý gì? Chuẩn bị giết bọn họ rồi ăn thịt sao? Bọn họ khẩn trương nuốt nước miếng, trong nháy mắt lòng tràn đầy tuyệt vọng, trong lòng nghĩ tới cha mẹ già ở nhà. Nếu như cha mẹ biết bọn họ chết oan uổng, ngay cả xác cũng không còn, không biết sẽ đau khổ tới chừng nào. Các sư phụ và sư thúc cũng sẽ tự trách đến chết. Muốn trách chỉ có thể trách bọn họ học không đến nơi đến trốn, bị những con quỷ này bắt được bây giờ ngay cả năng lực bảo vệ mình cũng không có. Nghĩ tới điều đó, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy bi ai, hốc mắt đầy nước. Mấy quỷ nha hoàn khiêm bọn họ bay về phía trước, bọn họ chơ mắt nhìn một hàng dài những con quỷ gào khóc thảm thiết, không ngừng cười nham hiểm, trong lòng càng tuyệt vọng, chỉ sợ lần này thực sự phải chết ở nơi này. Khoảng vài phút sau, cuối cùng bọn họ cũng tới trước một căn phòng đá, ở đây càng có nhiều con quỷ hơn, chen chúc đứng trước cửa, được cánh cửa lớn căn phòng đá chặn lại, cãi cọ ầm ý, không khác gì một cái chợ. Tiểu Hì thu lại ánh mắt thâm trầm, vỗ vỗ tay, nhường một chút nhường một chút tiểu đạo trường tới rồi, mọi người mau tránh ra. Mấy con quỷ phía trước lập tức quay đầu lại, nhìn mấy tiểu đạo trường mắt đã đỏ lên, ha ha tiểu đạo trường tới rồi, quả nhiên lớn lên trắng trèo non nớt rất đẹp. Các đạo trường... Bọn họ nhìn nhau, cẩn thận trao đổi cái ánh mắt nhìn con đường đến tới đây, có biết bao nhiêu quỷ. đương nhiên cũng đầy dẫy những thủ đoạn, sư phụ và sư thúc muốn thu phục những con quỷ này, chỉ sợ là rất khó. Nếu sư tổ ra tay, cũng không chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Cần phải nghĩ cách chạy trốn, cho dù trốn không thoát cũng phải truyền tình huống này ra bên ngoài, nếu không thì sư phụ và sư thúc cứ đi vào trong như vậy, một khi đã trúng kế, đến lúc đó tất cả đều bị nhốt ở nơi này. lúc bọn họ đang vắt hết óc để nghĩ cách thì nhóm quỷ đã nhường ra một đường đi những quỷ nha hoàn khiêng bọn họ đi vào trong sau đó bọn họ vừa nhìn thấy liền choáng váng bọn họ cho rằng đây chính là nơi chôn vùi của bọn họ không nghĩ tới sẽ nhìn thấy sư phụ và sư thúc nhà mình vào lúc này sư phụ và sư thúc đang ngồi trước bàn đá mà trước mặt bọn họ còn có một hàng quỷ xếp hàng những con quỷ này còn khai báo họ tên xuất thân của mình bộ dạng vô cùng thành thực ngoan ngoãn đợi đã thành thực ngoan ngoãn Những con quỷ này có thể nghe lời đến vậy sao? Tôi còn có vợ và con, bây giờ con cũng lớn rồi, cũng không thích hợp ở cùng một phòng với chúng tôi nữa, có thể chia cho chúng tôi hai phòng ngủ một phòng khách được không? Quỷ có thể sinh con sao? Này, quỷ chúng tôi đương nhiên là không thể sinh con, tôi kết hôn lần hai, là vợ tôi đưa con tới đây. À, được rồi, đạo trưởng, nhà tôi không chỉ có có vợ con mà còn có cả cha mẹ nữa, có thể chia cho chúng tôi ba phòng ngủ một phòng khách được không? Đúng rồi, lúc tôi và vợ tôi kết hôn đã bái thiên địa, ông xem có thể thu xếp cho vợ tôi một bộ áo cưới có được không? Nếu vợ tôi mặc bộ áo cưới đó nhất định sẽ rất đẹp. Tôi có tiền, tôi mua có được không? Đạo trưởng, tôi mới có bạn gái, chúng ta đang sống thử với nhau, tương lai sẽ nhận nuôi một đứa con về nuôi, có thể chia cho tôi một hai phòng được không? Đạo trưởng, đạo trưởng, tôi chính là quỷ độc thân, tôi không giống bọn họ, ở đâu cũng được, chỉ là ông xem có thể cho tôi ăn một miếng đầu heo không? Đã mấy năm rồi tôi chưa được ăn thịt, lúc còn sống tôi là người sống lang thang còn đi lục thùng rác để kiếm ăn, sau khi trở thành quỷ, ngay cả thùng rác cũng không có để mà lục. Một miếng đầu heo đã thỏa mãn rồi, thế nào cũng phải có thêm nến nữa, bảo đảm ngươi cơm ngon rượu say. Đạo trưởng đạo trưởng tôi muốn một chiếc xe đạp có được không? Như vậy tôi có thể cưỡi xe đạp đi hóng gió. Đạo trưởng tôi muốn xem Tivi. đến lúc đó chúng tôi sẽ lén lút đi xem Tivi xem ông có tới bắt chúng tôi hay không. Lúc trước tôi lén lút xuống núi xem tivi, bị đạo sĩ thúi đuổi theo vài lần, hồn bị dọa đến mức sắp mất luôn rồi, may là tôi chạy nhanh, nếu không thì mấy ông đã không còn nhìn thấy tôi nữa rồi Oa, Chú đạo trưởng, cháu muốn ăn chaman, ăn chaman rất lợi hại, có thể bảo vệ cháu và mẹ. Thiên sư, cô có thể sắp xếp công việc cho tôi được không? Cô xem biệt thự xa hoa giang cảnh có cần bảo vệ không? Cô xem tôi cao to mạnh mẽ tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt tiểu khu của chúng ta. Quan trọng nhất là tôi không lấy đất một tháng 20 vạn 2 cây nến là được cô xem có được không. Tiếp theo, những yêu cầu còn rất nhiều, đều tới tìm công việc. Đừng nói, ở dưới quỷ giới có không ít quỷ, nhưng không có một con quỷ có công việc đàng hoàng, cũng không trách địa giới đầy quỷ là mối họa không có chỗ sắp xếp. Dù sao thì 2 năm gần đây tỷ lệ sinh đẻ càng ngày càng thấp, những con quỷ xếp hàng chờ đầu thai thì ngày càng nhiều, còn có không ít những cô hồn dã quỷ bay lơ lửng nữa. Được rồi, đến lúc đó tiểu khu được xây dựng, đúng là cần phải có quỷ tới giữ gìn trật tự và an toàn cho tiểu khu tôi sẽ cho cậu đăng ký đặc biệt một chút, đến lúc đó phòng ở được ban phát xuống, cậu lại tới tìm tôi. Cảm ơn đạo trưởng, mấy tiểu đạo trưởng mới được khiêng vào đây. Bọn họ cho rằng mình bị khiêng lên đoạn đầu đài, không nghĩ tới là bị khiêng tới xem một bộ phim ảo tưởng Ảo giác này có phần quá chân thực rồi, quả nhiên thủ đoạn của những con quỷ này rất lợi hại. Sao lại thế này? Dù sao cũng đừng tin, một khi chúng ta tin, sẽ trúng kế những con quỷ này. Đúng vậy, đây nhất định là ảo giác. Sư phụ và sư thúc sao có thể yên ổn ngồi chỗ này còn đăng ký cho những con quỷ này. Đây căn bản là chuyện không có khả năng. Đúng, khẳng định là bọn họ nhìn lầm rồi. Nhưng vào lúc này, sư phụ và sư thúc đang làm thủ tục đăng ký nói các con tới rồi à, mau tới đây, lúc đi vào đây có mang cho các con một chút đồ ăn và nước uống các con tự mình tới cầm lấy đi. Mấy tiểu đạo trưởng, không, không đi, có đánh chết bọn họ cũng sẽ không trúng kế. chương 156, sư phụ và sư thúc nhìn bọn họ ngơ ngác đứng đó thì có chút đau lòng, đây là quá cảm động sao, không thể tin bọn họ tới cứu người sao. Đứa trẻ ngốc thực sự chịu khổ rồi, tới đây tới đây tới đây, mau tới đây ăn chút gì đi. Còn thất thần làm gì, mau chạy tới đây, mấy tiểu đạo trưởng như ong vỡ tổ chạy ra bên ngoài, để lại mấy sư phụ và sư thúc vẻ mặt choáng váng một hồi lâu. Mãi đến mười mấy phút sau, cuối cùng mấy tiểu đạo trưởng cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra, vốn dĩ bọn họ không hoa mắt, sư phụ và sư thúc là thật, những con quỷ xếp hàng cũng là thật chính là chuyện có chút ly kỳ, bọn họ cảm thấy mình nhất định là chịu đói lâu rồi nên sinh ra ảo giác. Hơn nữa những con quỷ này đã xảy ra chuyện gì, cái gọi là ở trong núi lâu quá cảm thấy phiền phức nên muốn dọn xuống thành phố lớn để nhìn ngắm chuyện đời. Không đánh nhau nữa sao? Buổi tối khi tiểu vương về nhà, phát hiện bên cầu vượt lại có ánh lửa, hơn nữa ánh lửa còn rất lớn, anh ta kinh ngạc một chút hay là ở đâu cháy. Anh ta vội vàng chạy tới xem, ai biết rằng vừa tới gần thì nhìn thấy căn bản không phải là cháy, mà là mấy đạo sĩ đang phóng hỏa. Còn đốt cái gì, anh ta vừa nhìn thấy liền hiểu rõ nhà ma dù sao lúc trước anh ta có đi cùng cha mình tới đây đốt, lúc này sao lại có đạo sĩ tới đốt nhà. Hơn nữa căn nhà này còn rất lớn, một tòa biệt thự lớn, ba khu dân cư sáu tầng đơn giản, căn nhà đang cháy, một tầng bốn hộ gia đình, có thể có rất nhiều quỷ ở đây. Tiểu vương đột nhiên cảm thấy lạnh người, anh ta không nhịn được nói các ông cũng quá mê tín rồi, sao lại tới bờ sông đốt nhà chứ? Trên đời này sao có thể có quỷ các ông đốt nhiều như vậy, sẽ gây ô nhiễm môi trường. Trường đạo trường quay đầu nhìn tiểu vương, cười nói. Chúng tôi đều hiểu chính là người chết có nhà ở sẽ yên tâm hơn, chúng ta lấy tiền làm việc cậu hiểu đó. Yên tâm đi, chờ đến khi đốt xong rồi chúng tôi sẽ mang rác đi, sẽ không vứt xuống sông. Tiểu vương nghĩ đến cha mình, không phải ông ấy không bị ép buộc tới đây đốt mấy biệt thự to lớn sao. Bất đắc dĩ lắc đầu trên đời này vẫn còn rất nhiều người phong kiến mê tín, đều là người bị hại còn sót lại của chế độ phong kiến. Đặc biệt là cha của anh ta trước đây có sở thích là đi câu cá còn bây giờ thích đi tới bờ sông đốt tiền giấy tặng đầu heo còn con anh ta thì mỗi ngày không ngừng nói chị chị chị gần đây anh ta sắp bị hói đầu luôn rồi chính là bị sự ồn ào của hai ông cháu nhà này. Chờ đến khi anh ta về đến nhà phát hiện cha của mình lại không có ở nhà anh ta nghi hoặc nói mẹ cha con đi đâu vậy. Mẹ anh ta trợn trắng mắt nâng mí mắt lên nói còn đi chỗ nào nữa. Đi mua quà gặp mặt rồi. Tiểu vương rất hoài nghi nói quà gặp mặt. Quà gặp mặt gì, có người mới chuyển tới sao? Vợ tiểu vương rất ngay thẳng nói, làm gì có người mới tới, còn không phải chiều hôm nay bên phía cầu vượt có mấy đạo sĩ tới sao, còn lấy đâu ra mấy căn nhà giấy đem tới đốt cha anh nhìn thấy, nói nhất định là có quỷ mới tới ở, muốn tặng quà gặp mặt. Nói là hy vọng bọn họ có thể chung sống hòa thuận, đừng bắt nạt những con quỷ cũ ở đây, tuyệt đối đừng đánh nhau. Tiểu vương, sáng sớm hôm sau. Không chỉ có quỷ phu nhân được ở trong biệt thự xa hoa ở trên núi, mà còn được ăn đầu heo còn có quần áo trang sức chất đầy nhà thay đổi từ bộ này tới bộ khác rất xinh đẹp. Mặc một bộ đồ đẹp chơi mà trượt đó thực sự là những ngày tháng thần tiên. Ngoại trừ quỷ phu nhân, mấy người vợ trước của họ trang cũng tới, nhưng bọn họ không ở cùng biệt thự với quỷ phu nhân, bọn họ ở cách vách được chia một trong hai căn nhà ở tiểu khu bên cạnh, như vậy cũng là không tệ, về sau gặp mặt rất thuận tiện, cũng được ăn đầu heo thay quần áo mới, toàn bộ quỷ rực rỡ hẳn lên, cái gọi là không khí tết thật sự rất đúng. Ngoài ra, những tiểu quỷ ở trên đỉnh núi khác cũng từ Đại Hoa Sơn ở thành phố E lần lượt mang túi sách đi vào trong, mặc dù chỉ có một nhóm còn có một số ít bởi vì không nỡ rời quê hương mà ở lại, nói không chừng về sau có thể qua đó xây một chuỗi nhà gì đó. Nhìn thấy mấy con quỷ mới tới có nhà để ở, có quần áo trang sức còn có bao lì xì, còn có đầu heo để ăn, những con quỷ ở đây từ trước rất ghen ghét, không nói tới việc có không ít con quỷ tới cướp đầu heo, bọn họ được chia phòng ở còn không cần nộp tiền thuê nhà, làm gì có chuyện tốt như vậy. Bọn họ có bản lĩnh thì tự mình thuê. Dựa vào cái gì bọn họ có thể là quỷ đứng đứng đầu như vậy? Tiểu trương ông nói đi, ông có ý gì đây? Có phải ông khinh thường chúng tôi hay không? Đúng vậy, tiểu lý ông cũng nói đi, chúng tôi an phận thù thường một chút chuyện xấu cũng không dám làm, cũng không nhìn thấy mấy ông phân nhà cho chúng tôi. Ngược lại bọn họ tốt rồi, vừa tới đã có nhà ở. Hừ, tôi nghe nói bọn họ nhốt mấy nhà khảo cổ học ở trong mộ, mấy ông không đánh bọn họ đến mẹ không nhận ra thì tôi còn chia nhà cho ở, đây là có ý gì? Tiểu Trương lau mồ hôi lạnh, nói, mấy người tuyệt đối đừng hiểu lầm, biệt thự này xác thực là phía trên phân cho quỷ phu nhân, bởi vì chúng tôi chiếm mộ của quỷ phu nhân để nghiên cứu, không phải bà ấy không có chỗ để đi sao? Có thế nào thì chúng tôi cũng phải phân cho bà ta đúng không? Còn mấy trăm con tiểu quỷ được chia nhà kia, không phải chúng tôi, là cố thiên sư, chúng tôi đang giúp cố thiên sư làm việc mà thôi, là cố thiên sư cam kết cho bọn Hị thuê, nhưng bọn họ tương đối nghèo, nên giảm tiền thuê nhà ba tháng đầu tiên, để bọn họ xoay vòng vốn một chút thích nghi với cuộc sống một chút. Hơn nữa, mấy người mới là nhóm khách thuê đầu tiên của cố thiên sư, mấy người đã là người quen rồi, không thể so sánh với bọn họ. Như vậy, đi tự tôi bỏ tiền túi tặng cho mấy người một đầu heo, một đầu dê, bảo đảm nấu đến thơm nước mũi, đến lúc đó cơm no rượu say, còn có nến, mọi người có thể náo nhiệt cùng nhau, cũng coi như là đoàn viên lúc tuổi già, có được không? Này nghe cũng không tệ lắm, có thể ăn uống còn không hài lòng cái gì nữa. Quan trọng nhất là căn nhà đó là của cố thiên sư, vậy thì đâu còn bất mãn với lãnh đạo cấp trên bất công gì nữa, bọn họ không cần đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi của mình nữa. Lý Bộ trưởng nghe xong, cho thêm chút gà vịt ngỗng, buổi tối hôm đó ở dưới cầu vượt thực sự rất náo nhiệt nếu buổi tối có ai đi qua đó, nói không chừng có thể nghe thấy tiếng quỷ gào khóc thảm thiết. Quỷ phu nhân hẹn hai đứa em và nữ quỷ trung niên tới nhà chơi mặt trược vừa chơi mặt trược vừa gặm cắn nến, đây thực sự là những ngày tháng thần tiên. Hơn nữa bây giờ tất cả mọi người đều ở gần nhau, muốn hẹn nhau cũng rất thuận tiện. Tâm trạng quỷ phu nhân rất tốt bảo nha hoàn đi tới tặng bao lì xì cho những người hàng xóm, đương nhiên cũng không quên tặng quà gặp mặt cho hai ông cháu nhà họ Vương, bà cũng biết nhân gian không dùng tiền giấy, đúng lúc là khi mai táng bà gia đình có trôn theo không ít đồ còn chưa dùng tới, bà lựa chọn một chút chọn được hai thỏi vàng có thể tặng cho đứa bé. Bà là một lão quỷ có thể có chút tiền ấy để mừng tuổi. Bà cũng không quên bảo nha hoàn đi tới bờ sông tắm rửa, dù sao thì ở trong đất rất lâu rồi có khá nhiều bùn đất. Sáng sớm ngày hôm sau, tiểu vương nhìn thấy tay con mình cầm thỏi vàng, mắt còn buồn ngủ chạy ra ngoài, mỗi tay cầm một thỏi vàng, lớn đến mức tay của cậu bé nắm không hết, cậu bé vui vẻ giơ cánh tay nhỏ nói ông nội ông nội ông nhìn tiền lì xì của con này. Ông vương vừa nhìn thấy hai thỏi vàng này cũng giật mình hoảng sợ sao lại nhiều như vậy. Cậu bé lắc đầu nói không biết dù sao cậu bé vừa tỉnh dậy thì nhìn thấy trên gối mình có hai thỏi vàng, cậu biết nhất định là các chú các gì nào đó đã tới tặng cho cậu nhưng không biết là ai. Ông Vương cầm thỏi vàng lên nhìn, nói có lẽ là mấy con quỷ mới chuyển tới mấy ngày nay tặng cho mình, tặng quà giá trị lớn như vậy, chúng ta nhận cũng không tiền. Cậu bé nói, đừng sợ ông nội, về sau chúng ta lại đi tặng quà nữa là được rồi. Vậy cũng đúng, dù sao thì bọn họ tới tặng đầu heo dường như rất được hoan nghênh Lần nào cũng thơm đến nước mũi đưa qua đó, lúc trở về đã không còn mùi vị, khẳng định là đã bị ăn sạch hết. Vậy con mau đi rửa mặt rồi ăn cơm, lát nữa chúng ta đi ra ngoài mua thịt mua nến. Dạ vâng, ông nội đợi con nha. Tiểu vương ở bên cạnh, bà nội vương và vợ của tiểu vương đang bưng bát ra ngoài. Bọn họ cũng choáng váng, không phải chứ, mang thỏi vàng này ra ngoài. Còn cái gì mà hàng xóm mới tới tặng cho, lão già này diễn có phần ngày càng quá mức rồi đó. Bà nội vương sắp thức chết rồi, rất muốn kéo hai ông cháu nhà này ra ngoài đánh một trận. Vào một ngày nào đẹp đó, quỷ phu nhân chơi mặt chưa có chút chán, bỗng có cảm hứng muốn đi ra ngoài dạo mắt bảo mấy nha hoàn khiêng kiệu đưa bà ra ngoài, lúc đó sắp trời đã tối, xa xa còn có thể nghe thấy tiếng hát rất rõ, bà men theo tiếng hát bay qua đó, lại nhìn thấy có rất nhiều bà lão ở quảng trường khiêu vũ, vẫy vẫy tay lắc mông sau đó xoay một vòng, bên cạnh còn có nhiều ông lão đang nhìn thực sự mất mặt. Chuyện không đoan trang như vậy bà không làm được. chương 157 Nhưng nhìn một chút bà lại cảm thấy rất thú vị kéo màn kiệu ra không nhịn được nhìn nhiều thêm một chút Tiểu hỷ nói phu nhân con thấy bọn họ chơi rất vui kỳ thực những ngày tháng như hiện tại rất tốt Người đàn ông cũng sẽ không yêu cầu chúng ta không được xuất đầu lộ diện Người xem bọn họ rất tốt muốn cười thì cười muốn chơi như thế nào thì chơi như thế ấy Phu nhân không bằng chúng ta cũng đi khiêu vũ đi Thực ra khiêu vũ rất vui Quỷ phu nhân rụt rẻ nói các người đi đi ta không đi Mấy nha hoàn nhìn nhau, cuối cùng không chống cự được trò chơi mới lạ, vẫy khăn tay rồi đi lên, nhảy theo những động tác đó. Bà nội vương cảm thấy hình như hôm nay rất lạnh, dường như có một cơn gió lạnh thổi qua người. Bà nhìn trái nhìn phải cũng không phát hiện ra thứ gì kỳ quái, có lẽ hôm nay thời tiết không được tốt cho lắm. Đều do hai ông cháu nhà bà, làm hại bà nghi thần nghi quỷ. Đương nhiên bà không biết bên cạnh bà có mấy con tiểu quỷ đang khiêu vũ xung quanh bà còn nhảy rất hăng say, càng nhảy càng vui vẻ quyết định sau này mỗi ngày đều tới nhảy. Có quỷ phu nhân đánh trận đầu, mấy thành viên của nhóm chị em vợ trước còn có thể không tới sao? Cố Phi Âm đã bàn bạc xong chuyên làm ăn với quỷ phu nhân, bởi vì quỷ phu nhân cuối cùng vẫn đồng ý biến khói đen thành hàng hóa, dù sao thì ở dưới quỷ giới thiếu quần áo và thức ăn, nếu thứ này phát triển ra ngoài, vậy tuyệt đối có thể chấn động toàn bộ quỷ giới, không sợ nó không có quỷ ăn. Quỷ phu nhân còn phải nuôi cả một gia đình quỷ, bây giờ xuống núi cái gì cũng cần tiền, để lại cho mình một chút để ăn còn lại thì bán một chút thực ra rất đáng giá. Huống hồ cô gái tóc dài này lợi hại, cho dù có ác quỷ tới cướp chỉ sợ cướp không lại cô gái tóc dài, ai dám cướp đồ ăn trước miệng hồ. Cũng không sợ không giấu được của cải dù sao thì nghĩ trái nghĩ phải thế nào cũng không mua bán lỗ vốn, đúng lúc oanh oánh cũng muốn gia nhập đồng ý tới giúp đỡ, đều đều hiểu rõ nhau cùng chung hoạn nạn có hợp tác cũng dễ dàng hơn. Vì vậy đóng gói khói đen này một chút cũng muốn bán ra ngoài, đương nhiên lúc mới bắt đầu là bán những con quỷ ở xung quanh, buôn bán từ xung quanh mà lên. Rất nhanh, phía dưới cầu vượt có một sạp hàng quỷ, trên sạp hàng bày ra một cái thùng, ở trên đó viết một dòng chữ cửa hàng chuyên bán khói đen, cũng coi như là khai trương. Nữ quỷ trung niên và quỷ cụt tay lúc trước đã ăn qua khói đen, sau khi ăn vẫn còn rất thèm, không nghĩ tới bây giờ có thể lấy ra bán, lập tức lấy tiền trong túi ra mua một bát, có quỷ đi đầu thấy thứ này lại vô hại còn có thể ăn, mang theo một tâm trạng mua về nếm thử một chút. Thứ này thật kỳ quái, có thể ăn sao? Nó phát triển như thế nào? Có phải đồ không tốt không? Ăn vào có bị phản ngược lại không? Sẽ không sẽ không, mọi người cứ yên tâm, thứ này bảo đảm không có vấn đề gì sẽ không phản ngược lại, chủ nhà lần đầu tiên nhìn thấy khói đen này, một mình ăn tới mấy dĩa lớn thiếu chút nữa làm phu nhân nhà chúng tôi sụp đổ luôn. Lần này sở dĩ lấy ra bán cũng là do cô ấy thúc đẩy, muốn cho mọi người nếm thử một chút. Thật sao, chủ nhà đã an qua rồi. Đương nhiên rồi, những con quỷ lúc trước đi vào trong mộ đều đã ăn qua rồi, không tin mọi người đi hỏi bọn họ đi. là thật là thật thật sự ăn rất ngon không tin mọi người nếm thử một chút cứ truyền nhau như vậy khói đen này thực sự bán rất nhanh chỉ trong chốc lát đã bán hết sạch quỷ nước chưa nhìn thấy khói đen này nhưng người thấy rất thơm khiến quỷ đều thèm chảy nước dãi hắn không nhịn được lấy ít tiền đã tích góp mấy năm rồi mua một bát năm vạn ăn được hai miếng qua, wow, mát mát còn có chút ngọt giống như một cây kem rõ ràng bên ngoài là màu đen rất khó coi vậy mà ăn ngon đến như vậy hắn vẫn muốn ăn thêm một bát nữa Nhưng nhìn thấy tiền mình tích góp không được bao nhiêu nữa nghĩ lại vẫn thôi đi, nhớ lại hương vị này một chút, đợi thêm mấy ngày nữa thì tới ăn thêm. Đương nhiên cũng không quên về khoe khoang với mấy an hem quỷ nước của hắn một chút nói quỷ phu nhân ở dưới cầu vượt bán kem màu đen ăn rất ngon. Quỷ phu nhân, quỷ phu nhân là ai vậy? Kem màu đen, đó là thứ gì? Quỷ chúng ta có thể ăn được kem sao? Đúng là đồ nhà quê, không thường xuyên chú ý tới cô gái tóc dài sao? Không sợ cô gái tóc dài đánh tới cửa bắt bọn họ về ăn thịt sao? Một chút cảnh giác cũng không có, hắn phải phổ cập cho bọn họ một chút quỷ phu nhân là hộ gia đình mới chuyển tới. Còn kem màu đen là gì thì để nói sau cùng, nước miếng hắn sắp chảy ra ngoài rồi đây, bởi vì thật sự ăn rất ngon nha. Mấy anh em quỷ nước đều sừng sốt, nói thật hay giả vậy. Bọn họ cũng muốn mua, còn muốn mua về cho vợ mình ăn nữa. Quỷ nước nói, đưa tiền cho tôi, tôi mua rồi mang tới cho mấy người, dù sao thì cô gái tóc dài buồn vui thất thường, tôi sợ mấy người đi tới đó sẽ bắt mấy người lại. Vậy cũng được, quỷ nước cười hi hi, như vậy hắn có thể lấy số tiền đó ăn một miếng, ai biết rằng ngày hôm sau, hắn lại không mua được. Bởi vì kem màu đen rất được hoan nghênh, hắn thì cả người mang trọng tội không xứng để mua. Quỷ nước kêu ây kêu. Danh tiếng của khói đen dần dần truyền ra ngoài, đáng tiếc là mỗi ngày chỉ bán được một thùng, muốn ăn cũng chỉ được một miếng, thực sự là khó như lên trời, nó đã trở thành cực phẩm của quỷ giới. Cố phi âm và họ Trang thì bắt đầu đi tìm núi cô dẫn hắn đi thành phố ép. Theo lời họ Trang, khi hắn chạy trốn khỏi Mạc Sơn, cứ một đường chạy về phía nam, đã đi qua không ít nơi, bọn họ theo hướng đó quay trở về, vậy thì hướng đó gần như là thành phố ép. Chỉ có điều nói thật thành phố này thực sự thay đổi rất lớn, mỗi ngày một hình dáng, nhưng các dãy núi lại không có sự thay đổi lớn, chỉ cần không phải là đại thiên tai hoặc con người phá hoại, bất luận như thế nào cũng sẽ nhìn thấy bóng dáng ban đầu của các dãy núi. Đáng tiếc là cố Phi âm thực sự không nhìn thấy gì, nếu muốn nhìn toàn cảnh thực sự có chút khó khăn, nhưng cũng không sợ đợi tới lúc đó cô dùng điện thoại chụp một tấm, mắt nhìn vào bức ảnh trong điện thoại là được đầu óc linh hoạt luôn nghĩ ra vô số các biện pháp. Họ trang Một đường đi tới đây liên tục không ngừng nghỉ cuối cùng cũng tới thành phố F, sau đó cứ đi về phía bắc thành phố F. Bọn họ đi được một đoạn rất dài, ra khỏi thành phố đi vào thị trấn. Họ Trang vẫn chưa tìm được Mạc Sơn trong trí nhớ của mình, đã đi được một ngày một đêm rồi. Lúc vào trong thị trấn cô rất đói, muốn tìm một quán mì để ăn món mì sườn heo thịt sườn hầm với khoai tây, khoai tây và xương sườn đều hầm đến mềm nhũn nhìn rất hấp dẫn, ăn rất ngon, trên mặt còn rắc thêm đậu Hà Lan, đậu Hà Lan đã được nấu chín, bỏ vào trong nước lèo liền tan ra, ăn cùng với mì thực sự thơm đến phát khóc, nghĩ tới cô cũng coi như là một bà chủ nhỏ, cô còn muốn một trứng trần, trứng trần chiên đến hai mặt đều vàng rụm, ăn vào vừa thơm lại vừa mềm. Một bát mì xuống bụng, cảm thấy cả người đều sống lại, chép chép miệng, còn có thể ăn thêm một bát nữa. Lúc cô ăn mì còn có những người khác cũng tiến vào ăn mì, nghe nói là có hội chùa, đều nói về chuyện dâng hương cho chùa, trên đường còn có người đang múa lân, bởi vì người ăn Tết rất nhiều chen chúc nhau đến mức chỗ đặt chân cũng không có. Nghe nói chùa Bạch Ngọc này rất linh nghiệm, chỉ cần thành tâm cầu nguyện thì những ước nguyện có thể trở thành hiện thực. con dâu của tôi đã cưới mấy năm mà chưa có thai. đi tới chùa Bạch Ngọc này thắp hương, đến năm thứ hai một đứa cháu mập mạp chào đời, cô nói linh nghiệm hay không? Cô đây còn tốt, tôi nghe thôn của chúng tôi nói, có đứa bé nhà nào đó buổi tối đi ra ngoài nhìn thấy quỷ, mỗi tối lúc ngủ đều khóc lóc tỉnh lại, hỏi cậu bé có phải đói rồi không, muốn đi WC không? Cậu bé đều nói không phải, đưa đi khám bác sĩ cũng không có tác dụng, sau đó đi chùa Bạch Ngọc này thắp hương mới khá được. Còn có ai đây này? Mỗi năm 12 giờ đều tới chùa Bạch Ngọc Tháp Hương, mấy năm nay anh ta đã kiếm được rất nhiều tiền. Đúng rồi, mỗi năm tôi đều tới chùa Bạch Ngọc, nhưng hình như chưa từng nhìn thấy chủ trì của chùa Bạch Ngọc. Nghe nói chủ trì có Phật Pháp rất cao thâm, rất khó để gặp mặt ông ấy, nhưng mỗi năm ông ấy sẽ chọn một người có duyên sẽ xem quẻ giúp người đó, nói là phải có duyên phận, phải có cơ duyên, không biết ai sẽ may mắn được ông lựa chọn. Nghe nói năm trước là một đứa bé, năm nay không biết là ai. Những cuộc thảo luận như vậy không hề ít có thể nhìn thấy có rất nhiều người đặt niềm tin vào chùa Bạch Ngọc. Họ trang rất sở các chùa thờ Phật hòa thượng đạo sĩ, đó đều là kẻ thù của hắn. Một mình cô gái tóc dài là đủ rồi, nếu tới mấy hòa thượng nữa, hắn thực sự không còn đường sống. Cố Thiên Sư, hội chùa này tôi thấy chúng ta đừng nên đi, có rất nhiều người chen chúc nhau, dù sao thì ở đây cũng không phải là mạc sơn mà chúng ta muốn tìm, chúng ta có thể đi tới những nơi khác để tìm kiếm. Đúng lúc cố phi âm cũng muốn như vậy, cô cũng sợ các chùa thờ Phật hòa thượng đạo sĩ, đặc biệt là tiểu hòa thượng, đó cũng là kẻ thù của cô, nếu ở đây không phải, vậy thì đường vòng thôi. Họ trang dẫn cô gái tóc dài đi một hướng khác, chỉ cần tránh không đi tới ngôi chùa kia là được. Vốn dĩ là càng đi càng xa, lại không nghĩ tới cứ đi đi, họ trang lại nhìn thấy phía đối diện có một lão hòa thượng đang đi tới, lão hòa thượng đó mặc một chiếc áo cà sa tay cầm gậy tích trượng, mặt đầy những nếp nhăn, đôi mắt nhìn có vẻ cực kỳ thâm túy nhìn xa trong rộng. Gậy tích trượng pháp khí hình chiếc gậy trên đầu lắp vòng thiết hình chiếc gậy. chương 158, họ trang xoay người chạy, lão hòa thượng này vừa thấy đã biết rất lợi hại, hắn không dám lấy cứng đối cứng với ông ấy. Đáng tiếc hắn mới chạy không được mấy bước đã bị Cố Thiên sư kéo trở lại, híp đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn chạy. Sắc mặt họ Trang phát khổ, không phải đâu chị hai, phía trước có một hòa thượng tôi là quỷ, đây không phải là phản xạ có điều kiện sao? Trong lòng Cố Phi âm cũng trống rỗng, híp mắt nhìn về phía trước, đáng tiếc chỉ nhìn thấy một màn sương mù, cái gì cũng không nhìn thấy rõ, ồ, oh, ngươi dẫn ta chạy theo với. Họ Trang, mà kệ thế nào, có thể chạy là được. Họ Trang kéo cô gái tóc dài chạy, lão hòa thượng lại nói thí chủ dừng bước, thí chủ xin dừng bước. Họ Trang không chịu dừng bước, bay nhanh hơn, tích trưởng trong tay lão hòa thượng đập mạnh xuống đất. Họ Trang bạch một tiếng, rơi xuống đất cố phi âm cũng bẹp chân dẫm lên người hắn, nhảy xuống. Họ Trang. Lão hòa thượng cười híp mắt đi tới, chắp tay trước ngực nói A-di-đà-phật nói, thí chủ tôi nhìn thí chủ rất quen, tướng mạo chữ A của thí chủ vốn nên là số mệnh đại phú đại quý thân phận cũng cực kỳ tôn quý, nhưng đường đời thấp thỏm, gặp nhiều khó khăn, nếu cảm thấy không hiểu số kiếp này, chỉ sợ cả đời sẽ ở trong sự gian khổ rất khó vượt qua. Nếu thí chủ tin bần tăng, bần tăng có thể tính cho thí chủ một quẻ, giải số kiếp này cho thí chủ có được không? Những lời này sao nghe giống như kẻ lừa đảo lừa tiền vậy? Lúc trước họ trang còn cảm thấy đạo hạnh của lão hòa thượng rất cao, bây giờ hắn cảm thấy có phải mắt mình bị mù rồi không? Cố phi âm cũng nghi ngờ nhìn ông ta, lại phát hiện lão hòa thượng vậy mà không nhìn ra cô là quỳ nhập vào người, trong nháy mắt không cảm thấy sợ nữa, còn cảm thấy rất hứng thú nói ông nói cháu vốn là mệnh phú quý. Có nghĩa là cháu phải có rất nhiều tiền, đúng không? Lão hòa thượng không sai, số mệnh của thí chủ tuyệt đối là số mệnh đại phú đại quý. Cố phi âm rất hoài nghi nói, vậy tại sao cháu không có tiền? Không phải ông đoán sai chứ? Lão hòa thượng ra vẻ cao thâm lắc đầu cho nên lúc nãy ta mới bói cho thí chủ ngươi một quẻ, giải thích sự hoang mang của thí chủ. Bần tăng bói mệnh không cần nhiều chỉ tùy tâm ý của thí chủ cho chút thiện quả. A-di-đà Phật, cố phi âm vươn chiếc cổ dài nhìn lão hòa thượng, đừng nói, lão hòa thượng này thực sự có chút đạo hạnh, mặc dù không thể so với sự lợi hại của hòa thượng xinh đẹp, đại khái cũng được 1-2% đi, nhưng lợi hại hơn tiểu trương, lại là một lão hòa thượng, nói không chừng ông ấy có thể lấy lại số mệnh phú quý mệnh của cô. Cô thực sự rất sợ nghèo, nếu thực sự có thể tìm số mệnh phú quý của cô vậy thì quá tốt rồi, ai lại không muốn làm người có tiền chứ? Cô sờ sờ túi tìm tìm kiếm kiếm rất lâu cuối cùng cũng lấy một tệ. Đây cầm lấy đi, làm phiền ông giúp tôi tìm số mệnh phú quý trở về. Lão hòa thượng, ông cúi đầu nhìn một tệ kia, đây cũng thật hào phóng. Họ trang cũng không nhịn được cười một tiếng, quả nhiên vẫn là cô gái tóc dài keo kiệt. Cố phi âm nhìn thấy lão hòa thượng không có phản ứng gì, nghĩ nghĩ lại sờ soạng lấy thêm một tệ nữa. Ông lợi hại như vậy. Phải nhìn ra tôi rất nghèo chứ, đợi ông tìm được số mệnh phú quý của cháu trở về, cháu có tiền rồi lại đến cảm ơn ông, hi hi. Nói nói, lại lấy hai tệ trở về, không phải ông lừa gạt cháu chứ. Lão Hòa thượng cạn lời cuối cùng cũng nhận hai tệ, người xuất gia sẽ không nói dối, sao bần tăng lại lừa thí chủ. Lại nói tiền tài chỉ là vật ngoài thân, cho nhiều hay ít đều là tâm ý của thí chủ, ngã Phật từ bi. Cố phi âm gật đầu, đúng vậy, lúc trước hòa thượng sinh đẹp tới giảng kinh nghiệm Phật cho người khác cũng không thể nào lấy tiền, đều tùy thuộc vào người dân muốn cho bao nhiêu thì cho, khi đó anh ta ở trong miếu thổ địa ở đầu thôn, ở trước miếu niệm Phật, ở đó lộn xộn còn không tốt bằng mộ của cô, nhưng anh ta lại ở đó như một thói quen, cũng không chú trọng một chút nào. Vậy khi nào ông giải kiếp cho cháu, đến khi nào cháu mới có thể giàu lên, điều này cần phải có thời gian bàn bạc cho kỹ lưỡng. Được rồi. Hòa thượng đều thích nói vòng vo cố làm ra vẻ bí ẩn, cô cũng cho tiền rồi, vậy cô có thể an tâm chờ mình giàu lên. Cố phi âm theo lão hòa thượng đến một tiểu viện nhà nông, khu nhà nhỏ này có hai tầng, phía sau viện là một mảnh đất trồng rau, còn trồng một cây đào ở chuồng chó, dưới tàng cây có một bàn đá, hai cái ghế đá, góc tường còn xếp đặt một cái máy giặt. Lão hòa thượng mở cửa ra, vẫy tay nói, đến đến đến, vào đi. Cố phi âm nghi ngờ nói, ngươi là hòa thượng, không ở trong miếu sao. Lão hòa thượng giả vừa thâm sâu, người xuất gia không câu nệ tiểu tiết bốn biển là nhà ở nơi nào không phải nhà. Không cần câu nệ hình thức không tốt, hình như cũng đúng thật. Một thoáng cô liền không nghi hoặc nữa cảm thấy lão hòa thượng này cảnh giới còn rất cao. Họ trang, lão già lừa đảo này tài ăn nói không sai thật biết bỉa Hắn nhất định sẽ không nhắc nhờ tóc đen dài, hắn sẽ chờ cô ta bị lừa khóc ròng đến cái quần cũng không còn để cô ăn đủ. Vào phòng, trong phòng cũng rất đơn sơ, một cái bàn vuông vức mấy băng ghế dài, lão hòa thượng bắt chuyện ngồi xuống, còn dùng ấm đun nước sôi, cầm hai chén gốm xứ rót vừa vặn một người một chén. Cố phi âm uống một hớp, trong nháy mắt cảm thấy cả người đều ấm áp sảng khoái, hỏi hắn, ngươi chừng nào thì giúp ta đem mệnh dầu có tìm về. Ta không kịp đợi nữa rồi. Lão hòa thượng thảnh thơi nhấp một hớp nước sôi, nói chuyện này không vội vàng được chúng ta còn phải bàn bạc kỹ càng. Còn muốn thương nghị. Muốn thương nghị tới khi nào? Cái này ấy mà còn phải xem thí chủ có chân thành hay không? Xem cô chân thành hay không? Cố phi âm hơi nhướng mày âm trầm nghiêm túc nói thiên hạ này khẳng định không có người so với ta càng thành tâm, ta nằm mộng cũng muốn giàu nhanh, làm sao không thành tâm được? Lão hòa thượng, lão hòa thượng suýt chút nữa phun nước lọc lên mặt nữ thí chủ, hắn nhíu nhíu mặt vốn nếp nhăn loang lổ, một đôi mắt khôn khéo vào lúc này có vẻ hơi dại ra chất phát Lão hòa thượng lâu không lên tiếng, cố phi âm vươn cổ dài, đảo mắt nhìn chung quanh tiểu hòa thượng, ngươi tại sao không nói chuyện? Đang cảm thụ sự thành tâm của ta sao? Ngươi cảm nhận được không? Đương nhiên không có, hắn đây có thể cảm nhận được cái gì? Cách làm của ta thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều phải có thời cơ đến, ta sẽ vì ngươi tìm về mệnh giàu sang, nữ thí chủ, ngươi chớ vội. Ta thực sự có chút gấp, chớ vội, nhưng ta rất gấp làm sao bây giờ? Thiên cơ không thể tiết lộ. Cố phi âm vỗ vỗ chán, mặt âm trầm lộ ra chút thần sắc mờ mịt hậu chi hậu giác nghĩ lão hòa thượng này không phải gạt tiền chứ? Đây cũng không phải là không thể nào. Dù sao cõi đời này lừa đảo có rất nhiều, lừa đảo so với giặc cướp tiểu thâu đáng sợ hơn. Giặc cướp tiểu thâu tới đoạt tiền, người còn có thể phản kháng mắng vài câu trực tiếp đưa đi đồn công an. Lừa đảo không giống, hắn có thể lừa ngươi cam tâm tình nguyện trả thù lao. Vừa nãy không phải cô cam tâm tình nguyện đưa tiền sao? Hiện tại lại kéo dài không làm là có ý gì? Cô híp mắt lại, đưa tay nói, đem tiền trả lại ta, pháp sự này ta không làm. Lão hòa thưởng, họ trang, chỉ hai tệ, một vẻ mặt hắn lừa cô mấy trăm ngàn là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy nữ thí chủ tóc dài từ trong áo bông kéo ra điện thoại di động treo trên cổ, một mặt nghĩa tránh ngôn từ nói, ngươi nếu không đưa ta ta liền báo cảnh sát bắt ngươi. Báo cảnh sát, đây là coi hắn là tên lường gạt sao. lão hòa thượng trợn mắt nói nữ thí chủ ngươi cũng quá nóng lòng ngươi cho rằng mệnh giàu sang là dễ có sao cách làm đơn giản như vậy nếu đơn giản như vậy cõi đời này không mỗi người đều là mệnh đại phú quý giàu sang còn có người nghèo sao lại nói ta là một lần pháp sự tiền chu sa bút mực không chỉ hai tệ ta hà tất vì hai tệ lừa ngươi ngươi lời này là có ý gì là xem thường hai tệ của ta sao sao ta là người xuất gia tiền tài vốn là vật ngoại thân ta không để ở trong lòng Ừ ta chính là muốn nói, hai tệ thực sự không cần. Nói cho cùng vẫn là không lọt mắt ghét bỏ quá ít lão hòa thượng này tâm nhãn còn rất lớn, hai tệ đã có thể mua cái trứng lục nước trà còn tiền thừa, làm sao lại ít rồi hàng ngược lại trước khi mệnh giàu sang của cô trở về chắc chắn là cô sẽ không thêm tiền. Được ta trước tiên không báo cảnh sát bắt ngươi, nhưng tốc độ ngươi phải nhanh lên một chút kéo dài quá lâu ta liền hoài nghi ngươi nói thật hay giả. Được. Giải trừ một nguy cơ ngồi tù, lão hòa thượng uống một hớp để an ủi, nói tí chủ, ngươi trước tiên đem tên của ngươi, địa chỉ ngày sinh tháng để nói cho ta nghe một chút. Cố Phi Âm sừng sốt một chút, hồi đó cô thành quỷ, năm tháng ngày không nhớ rõ, nhưng thân thể này cô vẫn biết một chút huống hồ lão hòa thượng nhìn cũng là tướng mạo chủ nhân thân thể này, không thể tính là của cô, cô lấy ra thẻ căn cước báo ngày sinh, còn cụ thể canh giờ cũng không biết ảnh hưởng cũng không lớn chứ. Lão hòa thượng lấy giấy bút ghi, vừa làm khó dễ nói. Vẫn còn có chút ảnh hưởng nhỏ, ngày sinh tháng đẻ cũng chính là lúc cộng tứ trụ can chi, mỗi trụ hai chữ tổng cộng bát tự thiếu một cái thì không thể gọi là ngày sinh tháng đẻ. Trên đời này trùng tên trùng họ cùng năm cùng tháng nhiều biết bao. Nếu như làm nhầm cho người khác sẽ không tốt, nói thật giống như có chút đúng, cố phi âm nói có biện pháp giải quyết sao. Lão hòa thượng nhìn nữ thí trụ tóc dài có ý riêng nói có là có biện pháp chỉ là muốn hao chút tâm lực rồi. Cố phi âm thở vào nhẹ nhõm, có biện pháp là được vậy ngươi hao chút tâm lực đi. Phó, Lão Hòa Thượng, mươi 159, Lão Hòa Thượng còn kém thổi dâu mép chừng mắt, hắn nói thẳng, thí chủ còn cần ngươi lại bố thí chút duyên lành mới được. Cố phi âm, cô chấp chớp mắt to đen, suy nghĩ một chút sự tranh lệch giữa mệnh giàu sang và bần cùng, vẫn tàn nhẫn quyết tâm lại sờ soạng ra một tệ chờ cô giàu, một tệ không có gì to tát. Lão hòa thượng một lời khó nói hết đem một tệ bỏ vào túi, nói tí chủ yên tâm, chờ thời cơ đến ta sẽ làm cho ngươi. Cố phi âm hài lòng gật gù, căn dặn nói vậy ngươi phải nhanh một chút, lão hòa thượng bình chân như vậy ừm một tiếng, nói tí chủ bần tăng xem ngươi không giống như là người địa phương, tới chơi. Cố phi âm lắc đầu một cái, không phải ta tới tìm Mạc Sơn. Đúng rồi tiểu hòa thượng, ngươi luôn ở đây làm hòa thượng. Ta xem ngươi cũng rất già, biết hẳn là rất nhiều, vậy ngươi nghe qua Mạc Sơn nơi này sao? Lão Hòa Thượng ngẩn đầu, bình tĩnh nhìn cô một chút, đáy mắt khôn khéo cơ chí tràn đầy ý cười, gương mặt cười thành Phật di lạc nói, không biết chưa từng nghe tới, còn có ta không già ta năm nay cũng mới 89. 89, này cũng coi như là thanh niên đi, dù sao bản thân cô chừng hơn trăm tuổi. Chính là đáng tiếc Lão Hòa Thượng này dĩ nhiên cũng chưa từng nghe nói Mạc Sơn, không phải là tìm sai phương hướng rồi chứ? Lão hòa thượng cười ha ha tí chủ, ngươi tìm Mạc Sơn làm gì? Nhà của ngươi ở Mạc Sơn. Cố phi âm Ừ một tiếng, nói tìm tới Mạc Sơn, ta có thể về nhà rồi. Lão hòa thượng trầm mặc chốc lát, rung đùi đắc ý nói, từ nơi sâu xa tự có duyên phận, nếu như không tìm được ngươi cũng không cần cưỡng cầu thời điểm ngươi nên tìm tự nhiên liền đi tìm. Cố phi âm trước cũng không gấp như vậy. Nhưng kể từ khi biết tài sản trong mộ là của quốc gia cô liền không thể không cuống lên, chỉ sợ tên trộm mộ nào đào mộ cô, rước lấy một đống nhà khảo cổ học đầy hố vàng bạc châu báu liền muốn cải danh đổi họ rồi chỉ là vừa nghĩ cô liền đau lòng lại nóng lòng, làm sao có thể không vội. Đúng rồi, ngươi chưa từng nghe nói Mạc Sơn, nghe qua Mạc Gia Thôn sao? Mạc Sơn dưới chân có Mạc Gia Thôn, ngươi biết sao? Lão Hòa thượng trầm mặc chốc lát chậm rãi nói, Mạc Gia Thôn. Đúng, Mạc Gia Thôn, là cái làng nhỏ, đầu thôn cuối thôn hơi nhiều người, đúng rồi, đầu thôn còn có một miếu thổ địa thường thường có thôn dân đi làm hội chùa thật náo nhiệt. Thật giống có chút ký ức, Lão Hòa Thượng hơi mỉm cười nói, chỉ là năm tháng quá lâu, nhớ không rõ. Cố phi âm ồ lên, kinh ngạc thiếu một chút nhảy dựng lên, ngươi nghe nói qua Mạc Gia Thôn. Thật sự, ở nơi nào, Lão Hòa Thượng tiếc nuối nói, xin lỗi nữ thí chủ ta nghĩ ra ta cũng không biết Mạc Sơn ở nơi nào. Cố phi âm cao mày, làm sao không nghĩ ra, ngươi có thể suy nghĩ thêm sao, ta có thể cho ngươi thù lao, nữ thí chủ ngươi thật sự quá làm khó dễ lão nạp ngươi xem ta năm nay đã 89, ta đã già hồ đồ rồi, chỉ nhớ chuyện gần nhất, chuyện lúc trước nhớ không rõ không phải là đương nhiên sao. Cố phi âm, cố phi âm, hả, rõ ràng trước ngươi còn nói ngươi không già, làm sao hiện tại liền già rồi. Vậy ngươi còn nhớ giúp ta tìm về mệnh dầu sang thế nào sao? Có muốn hay không trước tiên viết cái chứng từ Không thì ngươi quên làm sao bây giờ? Nữ thí chủ tóc dài lúc nói chuyện ngữ khí âm trầm, khuôn mặt âm lãnh khủng bố, đặc biệt là răng trắng lộ ra lúc môi đóng mở, xem càng đáng sợ cực kỳ. Nếu như lão hòa thượng dám nói mình đã quên cô thật có thể nhảy dựng lên đem hắn nuốt vào bụng. Lão hòa thượng không ta chưa quên ta làm sao dám quên chuyện trọng yếu như vậy? Được chưa quên là tốt rồi, cô phi âm thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên cũng không yên lòng, thừa dịp lão hòa thượng còn nhớ, viết cái hợp đồng, vẫn là ký tên đóng dấu, lão hòa thượng nếu như quên cô cũng có chứng cứ đem tiền đòi lại. Lão hòa thượng ký tên tay đang run, rất là tức giận chừng nữ thí chủ tóc dài vài lần, nhưng đáng tiếc nữ thí chủ lúc này cận thị nặng, căn bản là không có cách cảm nhận được nội tâm hắn. Họ chẳng có thể coi là lại một lần đã được kiến thức tóc đen dài lợi hại khôn khéo. Không tiết kiệm thành nhà giàu trăm vạn cũng khó. Trong lòng hắn không nhịn được cười tóc đen dài cực phẩm keo kiệt hung tàn còn ác độc chờ có cơ hội hắn nhất định phải đem cô đạp dưới chân hà giận nghĩ đi nghĩ lại. Lại đột nhiên cảm giác phía sau lưng mắt lạnh hắn ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện lão hòa thượng nếp nhăn loang lổ đang ngó chừng hắn. Ồ, hắn nhìn thấy mẹ mình. Hắn kinh ngạc một thoáng còn chờ xác định chỉ thấy lão hòa thượng đã tự nhiên rời đi ánh mắt thật giống vừa nãy hết thầy đều là ảo giác. Họ trang hơi nghi hoặc một chút, lão hòa thượng này từ đầu đến giờ cũng không biểu hiện ra có thể nhìn thấy dáng dấp của hắn, thật giống như hắn không tồn tại, hắn liền cho rằng lão hòa thượng không nhìn thấy hắn, nhưng vừa nãy là chuyện gì xảy ra. Nhìn hoa mắt sao, hợp đồng một bản chia hai, lão hòa thượng một phần cố phi âm tự mình để lại một phần tỉ mỉ gấp kỹ cho vào trong túi, vừa nói, mặc ra thôn ở chung quanh đây sao. Lão hòa thượng ngạnh cổ, nói, không biết, đã quên nha. Hả, đã quên sao? Không ở phụ cận sao? hẳn là ở. Có ở đây không? Có. Có là tốt rồi. Cố phi âm hài lòng gật gù. Tuy rằng lão hòa thượng này dễ dàng đứt xích nhưng cô vẫn rất kích động bởi vì nói rõ cô không tìm sai vị trí. mặc Sơn hẳn là ở gần nơi này. Đợi lát nữa cô liền tìm người hỏi một chút. Cô cũng không thể vẫn mãi đợi lão hòa thượng. Dù sao cô cũng không nhiều thời gian có thể lãng phí. Nghỉ đông cũng sắp kết thúc rồi. Nhà ma bên kia vẫn chờ cô đi làm đây. Để tiện liên lạc đối phương, Cố Phi âm và Lão Hòa Thượng trao đổi số điện thoại S WeChat lẫn nhau, lại dặn dò vài lần, để Lão Hòa Thượng nhanh làm xong, lúc này mới nắm họ trang tiêu sái đi. Lão Hòa Thượng đứng ở dưới cây hoa đào, nhìn cô đi xa, mới khọng lưng, sơ sơ cây đào trong miệng nỉ non nói ra một câu, bởi vì âm thanh quá mức già nuôi nhỏ vụt rất nhanh liền bị gió lạnh thổi tan. Hắn tựa hồ là nở nụ cười, mặt mày hớn hở. Cố phi âm bây giờ ở trấn nhỏ tên là Bạch Ngọc Trấn, từ chùa Bạch Ngọc mà đến, vào lúc này trên trấn đầy áp người đi lễ Phật, đầu đầu cũng có răng đèn kết hoa, tiếng pháo chúc không ngừng, thật náo nhiệt. Cô đi trên đường cái tùy tiện lôi mấy người hỏi, hỏi có biết Mạc Sơn Mạc Gia thôn không? Cuối cùng lấy được kết quả đều là không biết cô nghĩ người qua đường này khả năng giống như cô là ngoại lai, không biết cũng hợp tình hợp lý, suy nghĩ một chút liền tiến vào mấy cửa hàng hỏi đường, nhưng đáng tiếc kết quả cuối cùng đại khái giống nhau, cũng không biết. Rõ ràng lão hòa thượng đều nói có ấn tượng, làm sao không một người biết. Cô thất vọng thở dài, ở ven đường bồn hoa ngồi một lúc nện nện chân, đi thật lâu chân đi mỏi, may mà đến lúc buổi tối là có thể đạp họ trang bay, cũng không cần mệt như vậy. Họ trang, nghỉ ngơi tốt cố phi âm vẫn ở chấn trên đi hai vòng, có thể hỏi đều hỏi, cô thậm chí còn đi chân núi chùa Bạch Ngọc vài vòng, tới đó là không dám lên, chỉ sợ bị vầng hào quang vàng trói lọi của Phật làm cho hồn bay phách tán, vậy thì được không đủ bù cái mắt. mặc sơn đến cùng ở nơi nào ông trời cho má chính là thích dằn vặt lung tung nếu có thể cô đều muốn đá cho hắn mấy đá hà giận đùng vạn dặm trời quang một tiếng sấm từ phía chân trời truyền đến họ trang trốn xuống đáy bồn hoa đề phòng nhìn trời mẹ nó ông trời này đánh cái gì lẽ nào cũng là không ưa tóc đen dài áp bức hắn sao sư phụ sư phụ sư thúc để cho ta tới mời ngươi về sư phụ ngươi có ở nhà không sư phụ sư thúc đã chờ ngươi thật lâu, hắn bảo ngài nhanh đi về. sư phụ ngươi không đáp lại ta, ta gọi sư huynh lại đây mời ngài. đồng ra tiểu viện, một tiểu tăng đứng ở dưới cây hoa đào chọc lốc. Ngửa đầu nhìn cửa sổ tầng hai trong miệng cằn nhằn nói cái liên tục mãi đến tận một hồi lâu sau, cửa sổ mới bị người mở ra, lão hòa thượng nếp nhăn loang lổ đứng ở bên cửa sổ, nói, đồ nhi ngoan, ngươi trở lại liền nói năm nay người hữu duyên ta đã tìm được những công việc khác để cho sư thúc tự mình xử lý, chớ quấy giày ta ta đã 89, các ngươi không ngại để một người già khổ cực như vậy sao? Tiểu tăng cứng đờ một thoáng, sư phụ người nhìn ngươi 89, tinh thần có thể so với 18. Được rồi, được rồi, ngươi mau trở về, sư phụ còn có chuyện khẩn yếu muốn làm, không nên quấy nhiễu. Sư huynh hỏi ta nói thế nào? Liền nói sư phụ có chuyện khẩn yếu, những người khác không thể quấy nhiễu sao? Sư huynh ngươi hỏi, dĩ nhiên là nói sư phụ thân thể có bệnh ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng sống chết có số. Sư phụ đã 89 tuổi, việc thế gian sư phụ từ lâu triệt để ngộ ra, bảo bọn họ không cần vì ta quá lo lắng, để một mình ta tĩnh tâm tu dưỡng là được. Sư phụ. Tiểu tăng đã lâu không lên tiếng, ngẩng đầu to tròn, chừng đôi mắt to tròn ngửa đầu nhìn lão hòa thượng, lão hòa thượng khoát tay áo một cái thâm sâu nói, sư phụ nói hết rồi, ngươi đi thôi. Lại cạnh một tiếng, cửa sổ bị đóng lại, sau đó mặc cho tiểu tăng hô hoán, lão hòa thượng cũng không để ý đến hắn. Tiểu tăng thức giậm chân, gấp đến độ vỗ chán, lần này làm sao bây giờ? Sư phụ không trở về, sư thúc lại nổi giận còn có sư huynh bên kia cũng không tiện bàn giao, sư huynh so với sư thúc còn đáng sợ hơn, sư huynh chỉ nhăn lông mày, hắn liền nói cũng không dám nói. Sư phụ cũng thực là chính mình sợ sư huynh không dám nói với sư huynh liền để hắn đi làm chim đầu đàn, nhưng hắn cũng sợ sư huynh tức giận, hắn có thể không đi sao. Tiểu tăng cúi đầu ảo não đi trên đường, đi tới đi tới, hắn cảm giác mình như là bị thứ gì kéo lại. Hắn quay đầu nhìn, xác thực là một một cô gái sắc mặt tái xanh, xem ra cực kỳ âm lãnh, hắn sợ hết hồn, hai tay tạo thành chữ thập nói, thí chủ tìm ta có việc sao? chương 160, cố phi âm lúc này mới phát hiện mình kéo phải hòa thượng, cô hít mắt sát vào xem xét một chút, phát hiện đây chính là phổ thông tiểu hòa thượng, an toàn cực kỳ, lúc này mới yên tâm nhếch miệng, để cho mình có vẻ càng hòa ái dễ gần tiểu hòa thượng, người biết mặc sơn mặc ra thôn ở nơi nào sao? Tiểu tăng bị này cười đến phía sau lưng lạnh cả người, hơi co lại, nói: "Không, không biết ta chưa từng nghe tới nơi này." Lại không biết Cố Phi âm tiếc núi buông lòng tay, nói: "Cảm ơn ngươi." Tiểu tăng hoang mang lắc đầu một cái, mau mau chạy, chạy ra thật xa nhìn, phát hiện cô gái tóc dài chống gậy, trong tay lôi kéo một cọng thừng bằng sợi bông, lảo đảo ở đầu đường đi tới. hắn không xem thêm một đường chạy trở về chùa bạch ngọc trước đi tìm sư thúc đem lời của sư phụ thuật lại một lần sư thúc quả nhiên tức thổi râu mép chừng mắt gõ mõ một hồi lâu mới tỉnh táo lại tiểu tăng nghĩ sư thúc nhất định đem mõ thành đầu sư phụ để gõ hắn không nhịn được lén lút cười vài tiếng sau đó bị sư thúc chừng vài lần tiểu tăng không dám cười quy củ chào một cái lúc này mới chạy đi tìm sư huynh sư huynh lúc này ở trước điện quét rác ăn mặc một bộ tăng bào cũ cầm trong tay cái chồi cụp mắt liễm mi yên tĩnh tự nhiên Ngày đông hiu quạnh lá khô rơi liên tục trước mới vừa quét, sau lại rơi, ngày xưa hắn quét gặp phải tình huống như thế đều không nhịn được Phật phòng thấp thỏm, muốn nói quét còn không bằng không quét, không duyên cớ phiền phức. Cũng chỉ sư huynh, bất luận quét bao nhiêu lần đều mặt không biến sắc, sư phụ đã nói, sư huynh tính tình vô cùng tốt là vì Phật mà sinh, không giống hắn, là vì chính mình mà sinh. Sư huynh ta đã trở về. Tịnh không? Tịnh không tiểu tăng đem lời ở trước mặt sư thúc nói lại cho sư huynh một lần, quả nhiên thấy sư huynh sắc mặt bình đạm, không dễ trêu vào sư huynh, nếu không ngươi lại đi tìm sư phụ nói một chút, hắn nghe lời ngươi nhất. Tịnh hành lắc lắc đầu, nói không cần, sư phụ đã có chuyện, cũng đều sắp xếp thỏa đáng, không trở lại cũng được. Ngươi có nhìn thấy người hữu duyên sư phụ nói sao? Không có khi ta đi, chỉ có sư phụ một người. Tịnh hàng ngành gật gật đầu, cúi đầu tiếp tục quét rác. Tịnh không tiểu tăng đột nhiên nghĩ đến ở đầu đường gặp phải cô gái kỳ quái tóc dài, hắn từ nhỏ ở chùa chiền lớn lên, tuy rằng ngộ tính không cao, nhưng từ nhỏ mưa rầm thấm đất cũng có thể nhận biết một hai, liền nói, sư huynh ta ngày hôm nay ở trên đường gặp phải một nữ thí chủ kỳ quái tóc dài, ta có thể cảm giác được trên người nàng hình như là có âm khí, nhưng nàng lại không giống như là bị quỷ quái quấn quanh người, còn hỏi ta có biết Mạc Sơn Mạc Gia Thôn ở nơi nào không? Mạc Sơn Mạc Gia Thôn? Ừ, sư huynh biết. tịnh hàng cao mày suy tư chốc lát. mạc sơn mạc gia thôn hắn có chút ký ức. hắn còn nhỏ từng nghe sư phụ nói chính là liên quan tới mạc gia thôn. đáng tiếc thời gian quá xa xưa, hắn cũng không nhớ rõ. lẽ nào sư phụ năm nay có người hữu duyên chính là nữ thí chủ tóc dài kia sao? Cố phi âm ở trên đường đi một lượt mệt muốn chết mãi đến tận khi trời cũng mau tối, mới tìm nơi ăn cơm nghỉ chân, hơn nữa buổi tối cũng chỉ có thể tìm nhà trọ nhỏ ở gần đây, ngày mai cô chuẩn bị mở rộng một chút phạm vi tìm tòi, đến xung quanh tìm thực sự không được cũng chỉ có thể tốn chút tiền, lại đây đánh quảng cáo rồi. Thôn chấn rất náo nhiệt người đến đi dạo phố chắc chắn sẽ không ít mặt khác chính là tìm một chút cô hồn dã quỷ thuê bọn họ đi quanh hỏi thăm một chút luôn có thể có tin tức. Bây giờ như vậy cũng không tệ, chỉ ít phạm vi tìm kiếm nhỏ, không giống trước khắp thế giới tìm loạn như ruồi không đầu. Cô ăn hết mì, nắm họ trang đi ra ngoài tìm cô hồn dã quỷ, họ trang nói, ngày hôm nay trên đường ta đều không nhìn thấy con quỷ nào, hẳn là chùa Bạch Ngọc có danh tiếng quá lớn, quỷ không dám lại đây. Vậy chỉ có thể đi thôn chấn bên ngoài tìm một chút, cũng may chấn không lớn, chỉ hai, ba con phố, đi ra ngoài cũng thuận tiện. Bọn họ đi ước chừng 20 phút cuối cùng tới một đầu cầu, cô hướng về dưới sông nhìn một chút, nếu có thể tìm tới một con quỷ nước cũng không tệ, cô đã nhớ nhung cá nướng thơm ngát, ở ngoài giòn bên trong mềm, bên ngoài bán đồ rất đắt, cô không dám tùy tiện ăn bậy. Cô mới vừa xem xét liền cảm giác ống quần bị người bắt lại, cô cúi đầu nhìn, trên đất giống như có người. Người kia ngồi dưới đất một bộ uể oải, bệnh đến giai đoạn cuối, đen thùi, lớn lên ra sao cô cũng không thấy rõ, chỉ là nghe thanh âm, sột soạt, có chút trầm thấp suy yếu, vị thí chủ này có thể hay không thiện tâm bố thí chút thiện duyên. Cố phi âm, bần tăng pháp hiệu chân độ chỉ cần một bát mì nước là được. A-di-đà Phật ngã Phật từ bi, Phật tổ sẽ phù hộ ngươi. Cố phi âm ngày hôm nay đã gặp được vài hòa thượng, cô nhìn hòa thượng hình như là đói chịu không được, cô cũng biết cảm giác đói bụng, nhớ lúc đầu cô mới từ trong ngọn núi đi ra, vừa lạnh vừa đói, nếu không phải biết mình là người thiếu một chút nhịn không được ăn mình, vì lẽ đó xem hòa thượng này đói gần chết hiếm thấy cô còn sinh ra điểm cảm giác đồng bệnh tương liên. Họ trang bay một bên, bay trái, bay phải, phát hiện hòa thượng này không nhìn hắn, trong nháy mắt không còn hứng thú, hòa thượng này vừa nhìn chính là hòa thượng giả, liền quỷ đều không nhìn thấy, có thể có đạo hạnh gì. Cố phi âm móc móc cuối cùng từ trong túi móc ra 10 tệ, 10 tệ có thể ăn một bát mì thịt bò lớn, còn có thể ăn 20 bánh màn thầu, như vậy hẳn là được rồi. Trần độ vừa thấy 10 tệ. sáng mắt lên liền ngay cả họ trang đều kinh ngạc tóc đen dài keo kiệt cho lão hòa thượng hai tệ đều phải ký hợp đồng lần này lại lấy ra 10 tệ hắn rụi rụi con mắt cảm giác mình như đang nằm mơ khuôn mặt trắng xám tú khí của chân độ lộ ra một nụ cười Phật di lạc đa tạ nữ thí chủ nữ thí chủ nhách nhếch miệng từ trong túi móc ra giấy bút hừm vậy chúng ta trước tiên ghi giấy vay nợ đi ta đem địa chỉ của ta điện thoại đều viết lên thuận tiện ngươi sau này trả ta họ trang thiếu một chút liền ngã vào sông hắn biết ngay tóc đen dài sao dám hào phóng như vậy chân độ được được ký tên xong chân độ lấy được mười tệ một đường lạng trò lạng choạng tiến vào trấn tìm quán mì ăn bát mì nước bên trong một chút dầu cũng không có bảo ông chủ cho điểm muối ăn và hành hoa coi như canh xuông ít nước nhưng hắn nhưng như là gặp được sơn chân hải vị ba lạng mì không tới 10 phút liền ăn xong ngay cả nước mì đều uống không thừa một giọt sau khi ăn xong quệt miệng ở một tiếng no nê thư thái tinh khí thần cũng nâng lên Trên chấn cư dân đối với hòa thượng rất hữu hảo, ông chụp còn cố ý lại đây hỏi tiểu sư phụ ăn no không? Không ăn no, bọn họ lại nấu một bát. Không vì cái gì khác cũng bởi vì hòa thượng này xem ra quá chán nản, một thân rách dưới, liền ngay cả giày đều rách lỗ, ngón chân cũng lộ ở bên ngoài, giữa mùa đông không lạnh sao? Chân đồ tạo hai tay thành chữ thập đa tạ thí chủ, bần tăng đã ăn xong, rời đi ngay, đa tạ. Chờ mắt nhìn chân độ rời đi, ông chủ lúc này mới nhớ, vừa nãy làm sao lại quên, trong phòng còn bầy nhiều giày bông như vậy, hẳn là đưa một đôi cho tiểu sư phụ. Bà chủ nói, vậy ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mau đuổi theo. Ông chủ ha ha nở nụ cười một tiếng, mau đuổi theo, hắn ra không bao lâu, quả nhiên nhìn thấy ven đường có tiểu sư phụ, hắn định gọi, chỉ thấy đang yên đang lành đi lại, tiểu sư phụ đột nhiên không còn bóng người. Đây là thần tiên, trong nháy mắt biến mất rồi. sau một cái chớp mắt hắn liền nghe một tiếng a a ông chủ giật mình mau mau chạy tới nhìn nhìn thấy trên đất không biết lúc nào có cái hố tròn trong động đen thùi xem ra còn rất sâu hắn đưa cổ dài vào trong nhìn nhưng đáng tiếc qua tối không nhìn thấy gì chỉ có thể lớn tiếng gọi nói tiểu sư phụ tiểu sư phụ ngươi có ở bên trong không lâu sau rốt cục truyền đến một âm thanh vẫn tính bình tĩnh thí chủ chớ hoảng sợ ta ở đây kính xin thí chủ giúp ta báo cảnh sát cứu ta ra ông chủ Thiên sư quả nhiên là thiên sư, gặp phải chuyện như vậy lại còn bình tĩnh như thế không hoảng hốt, hắn tỉnh táo lại, bấm 119 gọi bọn họ mau mau qua cứu người, cũng không biết là ai thiếu đạo đức lại đem sân nhà đào hố. Cố phi âm ở bên ngoài tìm đã lâu, mới tìm được một con quỷ nhỏ, hỏi hắn một ít chuyện, nhưng đáng tiếc vừa hỏi đã không biết cô chỉ có thể bỏ ra chút tiền mua túi nến, để hắn hỗ trợ đi gọi chút quỷ nhỏ lại đây. Quỷ nhiều sức mạnh lớn mà cô nói cho tên tiểu quỷ hiện tại cô ở quán trọ nhỏ nào rồi trở lại, bất quá vừa tới dưới lầu, đã nhìn thấy ở bên ngoài quán rượu bu đầy người, nghe nói là tên nào thiếu đạo đức đem sân nhà đào đi bán lấy tiền, làm hại tiểu sư phụ nào đó rớt vào, suýt chút nữa mệnh cũng mất. Thực sự là quá thiếu đạo đức may là không xảy ra án mạng, nếu như xảy ra nhân mạng vậy thì quá đáng thương. Đúng, năm hết Tết đến rồi, tên nào như vậy thiếu đạo đức sân nhà cũng trộm Đây là nghèo đến đói meo sao? Bắt được chứ, xung quanh cũng không có camera, chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, con nỗi khổ không nói được. Hy vọng tiểu sư phụ không có chuyện gì. chương 161 Cố phi âm cũng đi xem náo nhiệt quả nhiên nhìn thấy một bóng người đen xì bị mang ra ngoài, cả người ướt còn rất thối. Vào lúc này hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, thanh âm tắc ở cổ họng. Đoàn người đặt lên xe cứu thương ầm ầm kéo đi bệnh viện. Họ trang nói, vừa nãy người kia ta làm sao nhìn có chút quen mắt đây. Không phải chúng ta khụ khụ. Cố phi âm cũng không phản ứng hắn, lôi kéo sợi dây từng trở về quán trọ. Họ trang bị kéo ít hầu, siết cho hắn nói không ra miệng, liếc mắt đuổi theo. Đôi mắt hắn xám trắng bốc cháy lên hừng hực lửa chờ xem. Một ngày nào đó hắn sẽ cho tóc đen dài ác độc biết mặt. Trần độ sắp quen chính mình xui xẻo, vào lúc này cũng không bị dọa đến hồn bay phách tán, bị thương nhỏ, y phục trên người cũng đều ướt còn thối hoắc, đến bệnh viện đem thương trên đùi xử lý một chút trước hết đi múc nước tắm rửa, đổi đồ bệnh nhân, xong sạch sành xanh, lúc này mới để thầy thuốc thoa thuốc. Thầy thuốc y tá tới chỉ nhìn thấy một người đen thùi còn thối hoắc. không muốn nhìn nhiều nhưng tắm rửa sạch sẽ đi ra đột nhiên liền biến thành thiếu niên môi hồng răng trắng tuấn lãng trong lúc nhất thời còn có chút sững sờ đặc biệt là y tá vào lúc này con mắt đều sáng còn có chút mặt đỏ thầm nghĩ lớn lên đẹp mắt như vậy sao đi làm hòa thượng khi bôi thuốc nhẹ tay nhiều Lại nói chân độ thật nghèo, hắn mới ra lịch luyện, sư phụ cho hắn mấy trăm tệ vừa ra cửa không bao lâu, liền bị trộm đi, hắn lại không lập tức trở về tìm sư phụ. Cái gọi là rèn luyện không phải là muốn trải qua nhân thế gian sướng vui đau buồn sao? Không vào đời, lịch luyện sao? hơn nữa hắn từ nhỏ vận may không tốt sau khi sinh ra liền bị từ bỏ nghe nói hắn là sư phụ từ trong thùng rác nhặt được nhặt được sau đó không người nhận lãnh sư phụ thương hại hắn liền đem hắn nuôi dưỡng trong chùa miếu hắn từ nhỏ đã lớn lên trong chùa miếu Hắn từ nhỏ thân thể không tốt 3 ngày 2 ngày là bệnh 2 tuổi mới có thể bước đi, bước đi gập gành chắc chở 3 bước luôn có một bước ngã mới được 5 tuổi còn đọc từng chữ không rõ, nói chuyện còn có thể cắn đầu lưỡi mình, sau đó lớn rồi càng xui đến hoảng sợ tình cờ nằm giường đều có thể từ trên giường té xuống còn té gãy xương. Vì lẽ đó hắn sinh hoạt so với những sư huynh khác khó khăn vô số lần có thể sống đến bây giờ cũng là kỳ tích sinh mệnh ông trời chăm sóc. Lần này hắn sở dĩ một người ra ngoài rèn luyện, cũng là bởi vì sư phụ nói mệnh hắn có một kiếp mệnh định không sống hơn 25, nhất định phải đi hướng về phương Bắc, nếu như không cách nào an nhiên vượt qua tai nạn này, vậy hắn chắc chắn phải chết. Bởi vì đây là cơ duyên, vì lẽ đó không có sư huynh đệ cùng đi, một mình hắn, dòng dã đi nửa năm, mới rốt cục đi tới Bạch Ngọc Trấn. Bạch Ngọc Trấn có chùa Bạch Ngọc, hắn muốn đi nơi đó tu sửa tốt nhất có thể đổi một thân quần áo dài dép, bởi vì hắn gần nhất càng ngày càng xui xẻo Không chỉ lạnh còn đói bụng đến phải hoảng trước khi ăn chén mì trong vắt nước kia đã chừng mấy ngày không ăn cơm thật ngon rồi. Hắn bây giờ người không có đồng nào khi giấy vay nợ mượn được duy nhất 10 tệ còn cầm ăn mì vào lúc này một mao tiền cũng không lấy ra được chờ bôi xong thuốc hắn vừa giặt áo vừa phát sầu tiền thuốc thang nên làm sao. Tối hôm đó, ông chủ quán trọ nhỏ đột nhiên cảm giác xung quanh lạnh đèn trong lối nhỏ cũng lé lên, hắn còn mắng một tiếng có phải là mua sản phẩm kém, rõ ràng năm trước vừa mới đổi cái này đã hỏng rồi. Ngày mai sẽ tìm người bán đèn nói rõ lý lẽ, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác cổ mắt lạnh như là có món đồ gì quay về cổ hắn thổi một hơi, trong lòng hắn hồi hộp thầm nghĩ không phải là gặp phải cái gì bẩn thỉu chứ. Trợn to hai mắt nhìn chung quanh, sợ đến mau mau lui trở về phòng tìm vợ hắn đi tới thật lâu không dám một mình ra ngoài. Một con quỷ nam lén lút che miệng cười, không tiền đồ, vậy đã sợ. Được rồi, ngươi đừng cười, mau mau, tóc đen dài vẫn chờ đây. Không nghĩ tới tóc đen dài sẽ đến chỗ chúng ta, nghe nói giang cảnh biệt thự lại phát triển mấy nhà chúng ta nếu như cũng có thể thuê một ngôi nhà là tốt rồi. Giang cảnh biệt thự của thành phố Ahot vô cùng, là tiêu điểm quỷ giới bây giờ thảo luận dù sao đây chính là duy nhất một nơi địa phủ tán thành, lãnh đạo loài người phát giấy kinh doanh nhà cho quỷ ai có mặt mũi này. Có uy phong này, ai so được, không so được, tóc đen dài đến rồi, các người lát nữa nói chuyện cẩn thận, làm việc tốt nhỡ cô ấy đáp ứng. Nghĩ như vậy có vẻ đúng, làm xong việc cố thiên sư tâm tình tốt cố khi liền cho bọn họ thuê. Nhưng nghe đồn bên trong tóc đen dài còn là con buôn quỷ, là một người đặc biệt khủng bố đáng sợ, có thể một tay liền đem một con ác quỷ xé thành mảnh, càng một miệng đem một con ác quỷ gặm lung ta lung tung, nếu như không cẩn thận cho cô tức giận, vậy bọn họ liền nguy hiểm, không chưng sẽ bị một trào hồn bay phách tán. Nhưng tóc đen dài cho thù lao rất tốt, ngọn nến ăn không ngon trả lại tiền, hiếm thấy có chuyện tốt này, bọn họ cũng không muốn bỏ qua, ngược lại liều mạng đến. Vừa vào đến gian phòng, trước tiên thấy chính là cô gái ngồi trước bàn xem tivi, mặt của cô ta đều sắp dán tivi lên rồi, khuôn mặt xanh trắng, một đôi con mắt đen như mực có khí thức khát máu âm lãnh, nhìn mang theo vẻ kinh khủng bể nghế, để cho bọn họ hồn phách đều chấn động một thoáng. Trong giây lát này, bọn họ đồng thời nghĩ đến có chủ nhà khủng bố như vậy, những con quỳ kia không sợ sao? Sẽ không sợ bị ăn? Đại thiên sư ta nghe nói ngài tìm chúng ta có việc. Đúng, vừa nghe thiên sư ngài triệu tập chúng ta lập tức liền chạy đến. Cảm ơn, cố thiên sư gật gù nhếch môi âm lãnh cười nói. Đều lại đây ngồi đi, không được chúng ta thành quỷ còn ngồi cái gì, bay là được, bay là được. Đúng, chúng ta bay là tốt rồi. Không ngồi không ngồi, ngồi cũng không ngồi, không duyên cớ chiếm diện tích. Vậy cũng được đi, ngược lại quỳ quái đứng lâu cũng sẽ không mệt mỏi, lại nói quỷ có 5, 6 con tới, trong đó ba con quỷ nam, hai con ma nữ, xem ra tuổi cũng không lớn, ước chừng cũng là 30, 40 tuổi, thật giống như hơi trẻ tuổi một chút. Các ngươi nghe nói qua Mạc Sơn Mạc gia thôn sao? Mạc Sơn Mạc gia thôn? Vài con quỷ hai mặt nhìn nhau, dồn dập lắc đầu nói không biết. Cố Phi Âm cũng nghĩ tới chỗ này, không quá thất vọng, lại hỏi, vậy các ngươi quen con quỷ nào 70, 80 tuổi sao? 70-80 tuổi. Có A ta nghe nói ông lão nhà họ Dư không phải ngày hôm qua đã chết rồi sao? Hắn hình như trường 80 tuổi. Đúng đúng đúng ta cũng nghe nói ta còn cùng bạn bè chuẩn bị đi xem xem, xem có thể hay không kiếm điểm tiền ăn miếng thịt. Ha ha, vào lúc này ông Dư hẳn là vẫn còn ở nhà, ngươi muốn xem không? Nếu như gặp phải quỷ sai làm sao bây giờ? Ông Dư không giống chúng ta là cô hồn dã quỷ, hắn nhất định phải đi địa phủ. Quỷ sai. Cố phi âm run lên một thoáng, vậy thì thật là quá đáng sợ. Nhà ông cụ dư ở đầu cầu bên kia ngoài trấn Bạch Ngọc, năm nay cụ đã 80 tuổi, ngày bình thường chỉ có chút bệnh vặt có thể tự ăn, thân thể coi như khỏe mạnh, người trong nhà còn nói cụ có thể sống đến 100 tuổi. Ai dè vào một buổi sáng, cụ mãi không rời giường dựa theo thói quen ngày thường, cụ đã dậy từ lâu, cả điểm tâm cũng ăn xong rồi, nào ngờ hôm nay đến giờ còn chưa có động tĩnh, người nhà cảm thấy kỳ quái, đi kiểm tra gian phòng, thân thể ông cụ đã lạnh toát. Ông cụ dư cứ thế mà mất một cách đột ngột không báo trước, mặc dù mấy đứa con của cụ đau lòng lo liệu làm tang lễ, nhưng lại may cho bố mất khi 80 tuổi cũng tính là chết nhàn, người thân tuy rằng tiếc nuối chưa được nhìn mặt cụ ông lần cuối, thậm chí ngay cả di ngôn cũng chưa được nghe, nhưng nghĩ đến anh em trong nhà quan hệ hòa thuận, con cháu đầy đàn, ông cụ hẳn là chẳng có gì tiếc nuối nghĩ như vậy mới miễn cưỡng yên lòng. Hôm nay chính là ngày thứ ba đặt linh cữu, ngày mai sẽ phải hạ táng. Cố phi âm dậy sớm quan sát ở đầu cầu từ lâu, người đốt giấy để tang vẫn rất nhiều, khóc tang cũng không ít, xa xa đã có thể nghe được thanh âm truyền đến. Cô cũng chẳng dám đến quá gần, chỉ trốn ở sau một gốc cổ thụ theo dõi tình huống, bởi vì không biết âm sai lúc nào đến, sợ vừa vào lỡ đụng phải, điều đó thật đáng sợ. Ngoài cô ra, mấy cô hồn dã quỷ đi theo cô cũng bị dọa đến nửa người trôn dưới đất lộ mỗi cái đầu ở ngoài thuận tiện cho việc bọn họ lát nữa chạy trốn. Cố phi âm nói tiểu dư đang ở nhà sao. Có khi nào đã bị âm sai câu đi rồi không? Một tên tiểu quỷ nói, ở mà đêm hôm qua tôi đi xem xét thấy dư đại gia ngồi ở ngay gian nhà chính, nhưng mà có hơi ngơ ngác giống như là không tin mình đã chết. Tôi hình như cũng nhìn thấy, cứ thấy lão đi tới đi lui ở cửa ra vào, không biết vì sao. Mọi người có nghe tin người nhà họ dư mời hòa thượng đến niệm kinh chứ? Tôi nghe sao mà không hoảng được, lỡ biết đâu một đảo cũng siêu độ cho chúng ta luôn. Thím bớt đi, người ta niệm không phải siêu độ cho thím, đừng nghĩ đi theo được nhờ. Ờ, thiên sư, cô có muốn đi qua nhìn một chút? Chúng tôi đều sợ hết không dám qua thật nhưng ngài là thiên sư, khác với chúng tôi, ngài đi xem chắc chắn không có vấn đề tiện tay gọi ông cụ dư ra là xong. chương 162, Cố Phi âm trầm mặc vấn đề này đúng là khá lớn, nếu cô dám qua đó còn cần trốn ở chỗ này à? Nhưng núp ở chỗ này quả thực không phải biện pháp vẫn nên qua thì hơn. Thế nhưng đôi mắt cô có hơi chút vấn đề, đi cũng không dễ tìm được một quỷ nhỏ mới ra đời, với lại hiện tại đông người tìm quỷ cũng trả tiền. Có lẽ nên đợi buổi tối ít người lại đến, đến lúc đó chỉ liếc thôi đã thấy ngay. Đợi hết gần một ngày cho đến lúc sắc trời trưa tối ước chừng hơn 11 giờ cố phi âm nhà họ dư lần nữa. Lúc này, nhà họ dư đã không còn đông người như ban ngày và hòa thượng nhiệm kinh. Bên nhà chính mấy cụ bà đang ngồi khóc tang, phòng cách vách vẫn ngồi chơi mặt trược hai bàn. Cố phi âm nhìn từ cửa ra vào, đáng tiếc cái gì cũng không thấy, khắp nơi là một mảnh sương mù mông lung, cô hồn dã quỷ đi theo cô đằng sau cũng rũi cầu quan sát vài lần khi trông thấy tế phẩm bầy biển trên bàn, nước bọt giống như chảy thành suối. Mọi người trông thấy tiểu dư không? Mau gọi ông ra nói chuyện một lát, không thấy ông cụ dư hình như không ở chỗ này. Không ở, vậy ông ấy đi đâu? Không biết chắc là ở quanh đây thôi, nào tranh thủ thời gian tìm đi. Bây giờ vẫn chưa hạ táng, ông cụ Dư chắc chưa đi xa, dừng ở nhà chính không thấy người, mấy con quỷ lại nhanh đi tìm mấy căn phòng khác phòng, thật may là bọn họ tìm được rồi. Hai bàn phòng cách vách vẫn đang đánh mặt trực, ông cụ Dư đã đợi ở đó, nhưng mà tình huống nhìn có vẻ sai sai. Ông cụ Dư lúc này bay ở giữa không trung đôi mắt vô thần và già nua trừng trừng, khuôn mặt trắng bệnh cứng đơ đẫm huyết lệ cụ còng lưng, vọt tới người phụ nữ mặc áo đen để tang đang đánh bài. Đáng tiếc do cụ thành quỷ nên không có thực thể, hồn lực lại yếu ớt cụ chỉ có thể xuyên qua thân thể người phụ nữ và bàn mặt trực thậm chí bởi vì hãm không kịp nên đầu lọt qua tường bên kia. Chỉ chốc lát sau, ông cụ dư lại xông trở lại, lặp lại mấy lần, huyết lệ nơi đáy mắt cụ càng đậm cuối cùng thê lương hét to một tiếng. Cảnh tượng này khiến mấy con cô hồn dã quỷ trợn mắt hốc mồm, dạng quỷ như cụ ông Dư hình như không giống với chết già khi hết tuổi thọ và không còn tiếc nuối, mà cụ luôn đầy lòng hận ý muốn nhào tới người phụ nữ tên Công Tư Tư, là con dâu cụ. Điều này nhìn đã thấy có chuyện ông cụ Dư vì sao hận con dâu của mình như thế. Hận đến nỗi muốn cô ta phải chết ở trong đó chẳng lẽ còn có ẩn tình hay sao. Thiên sư, ông cụ Dư ở bên trong, nhưng tôi nhìn bộ dáng của lão tựa như là muốn tìm con dâu mình báo thù. Báo thù, nghe nói ông cụ Dư chết ban đêm, ngày thứ hai mới bị người nhà phát hiện, hiện tại ông cụ Dư hận con dâu đến vậy, cái chết của cụ chắc có liên quan đến con dâu nhỉ. Tôi cảm thấy rất có thể, chứ chả nhẽ cụ ăn no rừng mỡ nên làm thế. Mấy cô hồn dã quỷ ghé vào cửa sổ ngó rất lâu, một bên chít chít nói không ngừng, càng nói càng cảm thấy có khả năng cụ ông Dư chết không đơn giản, nhất định có quan hệ với cô con dâu. Cố phi âm cũng rũi cầu kề vào cửa sổ để nhìn, đáng tiếc cô nhìn chả thấy gì hết. mà ông cụ dư bây giờ còn chưa ổn định âm trầm đứng ở sau lưng cung thư thư đôi mắt hí vô thần gương mặt loang lổ đầy nếp nhăn nhìn cứng đơ lại quỷ dị đêm nay cung thư thư chơi bài không hên lắm chưa nói đến vụ luôn thua tiền cô luôn thấy cực kỳ lạnh rõ ràng mặc rất nhiều lớp trong tay ôm túi trường dưới chân cũng có lò sưởi nhưng vẫn cảm thấy lạnh lạnh đến độ răng cô rôn cầm cập tay chân cứng ngắc giống như hơi ấm chung quanh không đủ cô rốt cục nhịn không được nhìn mấy người ngồi cùng bàn nói mấy thím không thấy lạnh à Tôi luôn cảm thấy lạnh kinh khủng, hôm nay sao mà lạnh thế, cái lò sưởi chẳng có tác dụng chút nào, nhưng mà đâu có tuyết rơi chứ. Tím còn lạnh, Tím vừa có túi chườm vừa có lò sưởi mà vẫn còn lạnh, cô có muốn lên giường đắp chăn luôn không? Có hơi lạnh thật, nhưng cũng chưa quá mức như thím, người thím yếu thật đấy. Người cô yếu, người cô sao yếu được, quanh năm suốt tháng sinh bệnh rất ít kèm thêm làm công việc nhẹ, người cô sao lại yếu? Ngay cả chồng cũng nói cô khỏe. Cùng thư tư quấn chặt quần áo ôm túi trường run lẩy bẩy, lại quan sát mấy người trong phòng này quả thực không một ai lạnh đến cả người run lẩy bẩy giống cô cả. Mà từ khi cụ ông mất cô luôn cảm giác mình lạnh vô cùng, ban đầu cô thường là do tâm lý, nhưng so sánh với bây giờ trong lòng cô liền hồi hộp đột nhiên có loại dự cảm không tốt cô không kìm được quay đầu nhìn mấy lần, nhưng sau lưng cô là vách tường trắng phau, vốn dĩ chẳng có thứ gì. Hơn nữa trong phòng này tuy có người, cô vẫn cảm thấy âm u rất đáng sợ xác cụ ông còn nằm sát vách. Cùng tư tư suy nghĩ lung tung một hồi, sắc mặt trở nên tái nhợt cô hít sâu vài cái để ép buộc mình tỉnh táo lại. Kỳ thật không cần sợ bởi vì trên đời này vốn không có quỷ. Nếu có quỷ, trên đời này còn sẽ có người xấu sao. Nghĩ như vậy cô quả nhiên an tâm không ít thở một hơi, tỉnh táo lại. Ai ngờ khi cô vừa chớp mắt đột nhiên thấy màn cửa màu nhà mình bị kéo lên một góc, một cô gái tóc dài mặt trắng bày ở bên cửa sổ toàn bộ đầu cô ta đều dán dính trên cửa, một đôi mắt to tạch tạch xoay tròn, liếc trái liếc phải giống như là đang tìm vật gì đồ đó. Bộ dáng này trực tiếp làm công tư tư sợ đứng ngay tại chỗ trong thoáng chốc nghĩ có khả năng này đây là một vị khách nhân thì sao? nhưng lại thấy không đúng cửa sổ đang đóng màn cửa lại bị thứ gì đẩy ra một cái góc trống tựa như tay cô gái tóc dài xuyên qua cửa sổ nâng màn cửa lên trùng hợp góc trống ở màn cửa lại rời sang phía trái một chút cung tư tư chơ mắt nhìn tình huống màn cửa không người thế mà đang động a a a có ma cung tư tư trợn mắt há hốc mồm sợ đến mặt tái mét bịch một tiếng ngã lăn từ trên ghế xuống đất vù một chút chỗ trống trên màn cửa rơi xuống đóng cửa còn rung rinh mấy lần Một cơn gió thổi qua thổi đến run ra đầu cực kỳ sợ hãi. Cung Tư Tư, Cung Tư Tư A, có quỷ có quỷ A, màn cửa di chuyển, màn cửa di chuyển. Toàn bộ người trong phòng đều bị tiếng thét của Cung Tư Tư làm cho giật mình, trong lòng cũng hồi hộp và hoảng hốt bởi vì phòng cách vách có một xác chết đang nằm. Cung Tư Tư là một người bình thường đột nhiên sợ đến như vậy, chẳng lẽ nhìn thấy cái gì ư? Trong nháy mắt bọn họ nhìn về phía cửa sổ, chỉ tiếc không thấy gì màn cửa vẫn như cũ, căn bản không có cái gì, làm sợ bóng sợ gió một hồi. Thím cung, cô kêu cái gì, màn cửa bình thường, di chuyển chỗ nào? Đúng đó thím cung, đêm hôm khuya khoát cô đừng nói, cả nói bậy, cẩn thận đưa tới vật không tốt. Thôi thôi thôi, chúng ta chơi mà trực tiếp nào. Cùng tư tư loạn choạng bò dậy từ dưới đất, chưa hoàn hồn nhìn cửa sổ đang đóng kín. Không có khả năng, không có khả năng. làm sao cô lại nhìn lầm cô chắc chắn không có nhìn lầm vừa rồi ngoài cửa sổ có một cô gái tóc dài đứng ở đó cô nuốt một ngụm nước bọt run run mờ to đôi mắt vẫn chưa hoàn hồn nói tôi thật trông thấy có người đứng ở ngoài cửa sổ kéo màn cửa mà mọi người ra ngoài nhìn thử xem có người đến đúng không thật đấy tôi không có nói láo người phụ nữ búi tóc ngồi dối diện cô ho một cái nói thím cung cô đừng nói nữa đêm hôm khuya khoát làm sao mọi người ra được nếu như có người sao người đó không gọi Cô bị hoa mắt rồi. Cùng thư tư bây giờ mới kịp phản ứng, đúng thật giờ đã 12 giờ đêm, ai sẽ đến lúc này? Thứ cô nhìn thấy chẳng lẽ chính là quỷ sao? Không, không có khả năng, trên đời này vốn dĩ không có quỷ. Cô chảy dòng dòng mồ hôi lạnh cả người mất hồn mất vía, dáng chống đỡ tinh thần đánh mấy ván, lại thua liên tiếp mấy trăm. Cố phi âm lúc này đã mang theo nhóm cô hồn dã quỷ trốn ngoài cửa cô cũng không ngờ sẽ bị người phát hiện tiếng thét vừa nãy khiến cô bị choáng không chạy đi kịp may mắn người ở bên trong không có đuổi theo chứ cô cũng không biết giải thích sao nữa chẳng thể nói rằng cô đang đi tìm quỷ hồn của cụ ông Dư đúng không. Cũng may mấy quỷ hồn gọi tới để kiếm hồn cụ ông Dư đều dễ nói chuyện cô trực tiếp để một tên cô hồn dã quỷ đi vào gọi ông cụ Dư ra chẳng phải tốt hơn ư. Đáng tiếc dù gọi thế nào chăng nữa. Nhưng cụ ông dư nhất quyết không ra, hỏi cụ vì sao cụ cũng không thèm để ý tựa như không có nghe thấy. Không còn cách nào, cố phi âm đành phải tiến vào một lần, công tư tư bây giờ đã thua sắp khóc, sắc mặt cô càng ngày càng khó coi và tái nhợt, tình trạng nhìn cực kỳ không ổn. Ba người ngồi cùng bàn nhìn bộ dạng hiện tại của cô cũng thấy hơi đáng sợ, nhưng bọn họ đang đánh hăng say, còn thắng tiền, nói nghỉ đánh lại không nỡ, cũng vờ như không trông thấy gì, chỉ cho rằng công tư tư vừa mất bố chồng và thua tiền nên tâm trạng bị ảnh hưởng. Tâm trạng cung tư tư không ổn định, thêm một con bài vứt ra chọn con pháo, vẫn là một màu thuần cực phẩm, sắc mặt cô liền sụp đổ. Thầm nghĩ đêm nay cô gặp một con quỷ, cái ván bài này không thể đánh nữa, ngày mai mời hòa thượng tới nhiệm kinh. Ai ngờ đúng lúc này, những bóng đèn trên đầu cô đột nhiên kêu cót kết vài cái phục cả phòng bị bóng tối bao phủ. Cung tư tư giật mình la lên, muốn hỏi là cầu trì bị cháy hay là bị cúp điện. Nhưng mà sau đó cô đã bị một đôi tay cứng đơ lạnh thoát bóp cổ. Cô cảm thấy rất khó thở, mắt dần mờ đi, ưa a hồi lâu, ngay cả một chữ cũng không ra tiếng. mươi 163, cô muốn cầu cứu, liều mạng đạp cái ghế và cái bàn, cô còn có thể nghe được mọi người nói chuyện bình thường, thoải mái nhàn nhã, giống như không ai phát hiện cô sắp bị bóp cổ chết. Sao đột nhiên cúp điện vậy ta? Không lẽ đứt cầu giao hả? Bị cúp điện rồi, vậy thì vậy thì khỏi đánh nữa. Đừng có đùa, tôi thua mấy trăm vẫn muốn gỡ lại nha, tranh thủ thời gian đi kiểm tra một chút, không bị cúp điện còn đỡ, bị cúp là thôi xong. Cũng thật là năm hết Tết đến vậy mà còn bị cúp điện. Mẹ nó, lạnh quá, sao bỗng dưng lạnh thế? Ha ha, chắc là dư thuốc trở lại hả? Cô đừng nói hưu nói vượn. Cùng tư tư chỉ cảm thấy rùng mình, cô nghe tiếng người trong phòng mở cửa phòng, lần lượt từng người đi ra ngoài, tiếng nói càng ngày càng xa, chả ai hỏi cô một câu, giống như cô chết ở đây cũng chẳng sao. Cô bị dọa đến cả người run rẩy, hai tay che cổ, sau đó cô nắm được một đôi lạnh như băng, đầy nếp nhăn. Nếp nhăn, mấy người trong phòng chơi mặt trực đều là khoảng 30 đến 40 tuổi, mặc dù đều lao động chân tay, nhưng chẳng qua chỉ có nếp chai còn cực kỳ chắc nịch, sẽ không phải nếp nhăn, da lỏng lẻo kéo lên toàn là da như này. Trong lòng cung thư thư phát lạnh chợt nghĩ đến bố chồng của cô. Chẳng, chẳng lẽ là ông ta trở về tìm cô báo thù? Mấy người đàn ông trưởng thành sách về cái công tác điện phòng lại sáng sổ lên, hội chị em đánh bài thờ phào nhẹ nhõm, nói hên quá, không mất điện thật. Nếu mất điện thì mà chưa không đánh được mấy người trở về phòng, ngoài ý muốn thấy công tư tư nằm dưới đất bất tỉnh Mọi người kinh hãi, nhanh đỡ người từ dưới đất lên, thấy sắc mặt cô tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy từng dòng, hô hấp yếu ớt, trên cổ còn có mấy dấu tay xanh tím. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc không thôi, không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì công tư tư bị bóp cổ đến ngất xỉu, hai anh em trong phòng ngủ cũng dậy. Suốt mấy ngày nay, hai người bận bịu canh hai đêm thật không chịu nổi, lúc này mới trở về ngủ, không ngờ gặp được chuyện này. Nhất là chồng công tư tư, con trai thứ ba của cụ ông Dư, nhìn vợ mình bị người khác bóp cổ, mặc dù bây giờ đã tỉnh nhưng anh vẫn bực không chịu được huống chi anh vừa mất bố, hiện tại vợ cũng suýt chút nữa mà chết chuyện gì xảy ra. Ai bóp, không, không biết nữa. Chúng tôi trở về đã thấy thím công như vậy, vừa nãy cúp điện tôi ra cùng mọi người, tôi không bóp cổ nàng, hơn nữa tôi và cô ấy không oán không hận bóp cô ấy làm gì. Tôi cũng vậy, lúc ấy mất điện tôi là người đầu tiên mở cửa tôi không thể làm gì cả. Tôi muốn thắng chút tiền thôi, tôi giết người vì ngại mình sống lâu rồi sao? Con tôi còn nhỏ tôi là mẹ nó mắc gì vứt bỏ con mình đi giết người không có thù Dư tam à anh cũng nên dùng não suy nghĩ ở đây đông người thế này, ai sẽ chọn lúc này để giết người hả? Một phòng gồm 8 người, trừ cung tư tư thì còn 7 người, 7 người này đều là hàng xóm láng giềng với nhau, bình thường cũng biết rõ hoàn cảnh mỗi nhà, bọn họ quả thực không có thâm cựu đại hận, chẳng vì lý do gì đi giết cung tư tư, huồng hồ ngay trước mặt mọi người. Con trai thứ ba ôm cung tư tư về phòng, cung tư tư đã tỉnh, nhưng ít hầu bị bóp tổn thương, cuống họng vô cùng đau đớn, hít một hơi cũng đau chưa nói chi là uống nước hay nói chuyện, con trai thứ ba nói, em ngủ trước đi anh đến bác sĩ lấy thuốc cho em. Trong lòng cung tư tư lại hoảng sợ, lôi kéo con trai thứ ba không cho đi, anh ta vỗ đầu cô nói, anh lập tức trở về em đừng sợ. Thấy chồng mình không quay đầu lại, công tư tư run rẩy lấy chăn mền bọc kín người, nghĩ tới nghĩ lui, cô lấy điện thoại ra, nạp thẻ xong mới gõ tin nhắn tay cô run run, viết lại hết sự tình cô gặp phải trong tối nay, sau đó hỏi đối phương nên làm gì. Có nên mời đạo sĩ đến làm phép. Cô rất sợ hãi, chuyện này xảy ra quá kỳ dị, không đơn giản chút nào ông già kia đã biến thành lệ quỷ đến tìm hai người báo thù Nhìn một phòng đầy người đã đi không ít nhóm cô hồn dã quỷ dẫn cô phi âm đến cửa sổ phòng con trai thứ ba, may mắn nhà họ dư thuộc kiểu hai tầng đơn giản, một tầng có bốn phòng từ trái sờ nác phải xếp trình tề. Trên lầu là để người nhà ở con trai thứ ba ở lầu một sự tạm một cái giường, cung tư thư thì nút trong chăn nhắn tin với người ta. Gửi tin nhắn đi, nhưng chỉ nghe mấy tiếng ồn ào bên cửa sổ, bởi vì trong phòng quá mức yên tĩnh, một chút tiếng động sẽ nghe rất rõ cô giật mình la lên. Cuối cùng chịu không nổi tính tò mò cô kéo chăn mền, vụng trộm ra bên ngoài nhìn. Lỡ nhìn thôi, đã làm cô sợ vỡ mật màn cửa bị kéo lên lộ ra một khoảng trống, dần dần lộ ra một cô gái tóc dài đang đứng ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng huyền ảo cô ta buông xõa mái tóc dài có thể mờ mờ thấy khuôn mặt trắng bạch và ánh mắt đen như mực chứa đựng sự khát máu. Cô gái tóc gài rũi cô nhìn vào từ cửa sổ, dáng vẻ đấy, vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Cốc cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vừa nhỏ vừa nhẹ, giống như quỷ gõ cửa. Cùng tư tư bị dọa đến nỗi người nổi hết da gà, ngay cả đau nhức vùng cổ cũng quên sạch ử cua tóc dài này tại sao lại muốn tìm cô? Tại sao tới gõ cửa sổ phòng cô? Khi cô đang rơi vào sự ngờ vực, thì cô gái tóc dài ngoắt tay tựa như đang gọi ai đó ra. Tiểu dư, tiểu dư, mau ra đây thôi, đừng chơi ở đây nữa, mau ra đây tôi tìm ông có chút việc. Giọng nói yếu ớt của cô gái tóc dài, mỗi câu mỗi chữ truyền vào trong lỗ tai cô, khiến đầu óc cô sắp vỡ tung tê cả da đầu che miệng lờ muốn quên cả hô hấp. Trong đầu cô ta đang nghĩ tiểu dư trong miệng cô gái tóc dài là ai? Chẳng lẽ chính là bố trống cô sao? Bố chồng cô vì sao ở trong phòng cô, vừa nãy bóp cổ cô cũng là ông ấy, cùng tư tư choáng váng, cơ thể cô cứng đờ, run dậy, ngay cả điện thoại đang kêu cô cũng không thèm đếm xìa tới, thậm chí cảm thấy âm thanh đó như cái bùa thổi mệnh hận, không thể lập tức ném điện thoại di động đi. Ông mau ra đây đi, tôi hỏi ông chút chuyện liền đi. À ông muốn báo thù, được rồi, vậy ông báo thù nhanh nha, báo xong chúng ta nói tiếp tôi chờ ông ở ngoài, hế hế. Bộ dáng âm u kinh khủng đấy kèm thêm ý tứ trong câu nói rõ ràng quá mức, khiến tuyến phòng tuyến trong lòng cung thư tư hoàn toàn sụp đổ. Cô xé rách cuống họng gào lên một cái, miệng điên cuồng nói, không không phải tôi, tôi không có giết ông, tôi không có giết ông. Ông không thể tìm tôi báo thù, ông muốn báo thù thì tìm anh ta, tôi vô tội. Quán có đầu nở có trụ ông không thể giết tôi, tôi là vô tội, tôi không thể chết, tôi không muốn chết. Cái thằng già này, cút ngay cho tao. Hòa thượng và đạo sĩ đang ở ngoài, chúng mày lạm sát kẻ vô tội bọn họ sẽ bắt chúng mày đi, đánh chúng mày hồn phi phách tán. Giọng người phụ nữ chô lét và khàn khàn, thần thái điên loạn giống như chúng ta đề phòng nhìn bốn phía. Cô ta hình như nhìn thấy một bóng lưng gù, bóng dáng đấy cô rất quen thuộc gần như giống bố chồng cô như đúc ngay cả quần áo trên người cũng là tận mắt cô nhìn nó được mặc vào. Ông cụ dư lòi đôi mắt trắng dã, nhìn cô ta chằm chằm tay duỗi thẳng, một lần nữa bóp cổ cô. Cùng thư tư như bị điên bỏ khỏi giường, lào đảo chạy ra bên ngoài, miệng nói lung tung, không phải tôi, không phải tôi giết ông, tôi không có giết ông, không phải tôi, không phải. Cút cút đi, cứu mạng, cứu mạng, có người muốn giết tôi. Bố thật xin lỗi, van cầu ngài đừng có giết tôi, tôi không phải cố ý, tôi thật không phải cố ý. Dù trong nhà bây giờ không có mấy người, nhưng trong nhà chính vẫn còn mấy cụ bà khóc tang. Những cụ bà này tuy già những chưa có điếc bây giờ nghe nàng dâu thứ ba la như vậy. Còn nói lung tung gì đó, cực kỳ không hiểu đồng thời thấy kỳ lạ và hoài nghi câu đó có ý gì. Nàng dâu thứ ba giết ai? Còn kêu bố, có khi nào cô ta giết ông cụ Trăng? Nhóm cụ bà còn đang nghi ngờ, lại nghe soảng một tiếng, là tiếng chén rơi xuống đất. Các bà quay đầu lại nhìn, chỉ thấy con trai thứ ba đứng tại cổng, vẻ mặt đen gì cực kỳ khó coi, ánh mắt hắn trừng lớn, sông lên nắm lấy cung tư thư cả giận nói cô, cô đang nói cái gì? Cô lặp lại lần nữa, cô giết ai? Cung Thư Tư bị giật mình tỉnh lại, ngơ ngác nhìn chồng ấp úng nói: "Em em em không có." Con trai thứ ba nghiến răng nghiến lợi nói: "Bố ruột cô và là nhạc phụ tôi hiện tại đang sống rất tốt. Một người bố khác của cô chính là người đang nằm trong quan tài." Cô nói: "Bố tôi chết không có quan hệ với cô." Cung Thư Tư cuống quýt lắc đầu: "Không có, không có, không có quan hệ gì với ta." Cô đang muốn giải thích đã thấy ông cụ dư bay tới, lưng ông còng còng âm u nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt quỷ dị Chính là cô giết tôi, là cô giết tôi. cung thư tư lặng người nhìn ông toàn thân cứng ngắc, yết hầu trượt lên trượt xóm, nói không nên lời. Con trai thứ ba nhìn ánh mắt quái dị của cung thư thư quay đầu lại nhìn, đáng tiếc không thấy gì. Tiếp đấy, một tiếng phanh thật lớn. Quan tài đang như vậy mà lật xuống đất thi thể ông cụ dư lăn ra. Toàn thân ông căng cứng, vừa gầy vừa nhỏ, gương mặt lõm, hai mắt mờ to. Hướng cụ nhìn về chính là cung thư thư, chương 164. Biến cố như vậy khiến các cụ bà giật mình la lên trong lòng sợ hãi, đồng loạt đứng dậy chạy ra ngoài. Con trai thứ ba cũng kinh ngạc nhảy phát lên, anh chưa bao giờ gặp tình huống quỷ dị thế này, cái quan tài đang bình thường sao lại bị lật. Chuyện này thấy kiểu gì cũng có sự kỳ quái. Trong lòng anh bối rối, thả lòng tay, cung thư thư né khỏi người anh. Thi thể kia mờ to hai mắt, không hề nháy mắt nhìn chằm chằm cung thư tư Con trai thứ ba cả kinh nhìn cung thư thư, tay chân cô à bùn rùn, miệng rầm gì nói mình không có giết ông ta, không phải mình giết, mình không sai các loại, một bên dãy ruộ bỏ dậy từ dưới đất ra bên ngoài chạy, cặp mắt kia như có tùy hành, nhìn chăm chăm nàng. Rốt cục cô ta bị vấp ở bậc cửa, bịch một tiếng xuống đất, dãy ruộ hai lần, rốt cục hôn mê bất tỉnh Lần này hay rồi, toàn bộ nhà họ dư đèn đốt sáng trưng anh cả và anh hai cũng tới, nghe đầu đuôi sự việc xong mặt đen như đít nồi. Bọn họ nào ngờ bố mình không phải chết già mà là bị người hại chết chứ Chuyện ông cụ dư thành quỷ gây chuyện cứ thế truyền ra ngoài ồn ào một trận to truyền đi sinh động như thật Kể rằng ông cụ mất oan, bị con dâu hại chết, ông cụ dư thành lệ quỷ về báo thù, dọa cung tư tư tự mình đầu thú Sáng sớm hôm sau cảnh sát tìm tới nhà điều tra, lấy chứng cứ Còn mở tin nhắn cung tư tư và tình nhân ả ra xem chứng minh ông cụ không phải là chết tự nhiên Hóa ra vào hôm ăn Tết, sau khi ăn cơm tối xong, anh cả và mấy anh em, con dâu đều lên chỗ chấn chơi mặt trực chỉ có con dâu thứ ba không có đi, nói là mấy ngày nay đánh mệt nên muốn ở nhà nghỉ ngơi một hồi, không muốn đánh. Thế nhưng sau khi trời tối liền đi ra cửa cô đi tòm tem với người đàn ông khác, quan hệ giữa hai người không đứng đắn, vô tình bị ông cụ bắt gặp khi đang đi dạo về nhà. Ông cụ Dư thực sự không tin nổi, nhưng con dâu và một thằng đàn ông khác anh anh em em ở trước mặt cụ tức giận đến toàn thân run rẩy hét to một tiếng, cô đúng là loại phụ nữ không biết xấu hổ, rồi quay người liền muốn đi nói cho con trai. Cùng tư tư và tình nhân bị dọa cho hồn bay khỏi người có để yên cho cụ đi đâu. Loại chuyện này mà cho ra ánh sáng thì hai người đừng mong ngóc đầu nổi, và lại còn phần đất của cái nhà này nữa. Cùng tư tư và tình nhân cô ả dĩ nhiên chặn cụ không cho đi ông cụ Dư sao lại nghe lời ả. Cứ thế, một người muốn, một bên không muốn, trải qua tranh chấp chắc chắn phát sinh chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa ông cụ Dư đã 80 tuổi cuối cùng ông bị hai con vật không biết xấu hổ chọc tức đến ngất. Sau khi ông cụ Dư ngất đi, công tư tư và tình nhân của cô ta vẫn chẳng muốn đưa cụ vào viện. Trái lại còn cảm thấy may mắn, nhìn thấy cụ đang hấp hối, liền tranh thủ thời gian đưa cụ về nhà. Sau đó giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, tốt không thể tưởng. Sáng sớm hôm sau phát hiện ông cụ dư qua đời, ngay cả chết kiểu gì cũng không biết. Đêm hôm đó, mấy con trai và con dâu ông cụ dư về từ quán về đều được một hai điểm, chẳng ai đi xem ông cụ một chút cho nên không kịp thời phát hiện. Lại nói trên người ông cụ dư cũng không có vết thương, còn chết tại trên giường mình, cho nên không ai nghĩ cụ là tử vong ngoài ý muốn, chỉ nghĩ là tuổi già đến, nên không có chuyện gì, sau này cụ ông gây chuyện mới vỡ lẽ. Không thể tin được tôi nhìn Cung Tư Tư cũng đàng hoàng, ai rè cô ta là loại người này, vậy mà cùng người ngoài giết bố chồng mình. Tục ngữ có câu biết người biết mặt không biết lòng, Cung Tư Tư chính là giết người, thật quá ác độc. Đúng đấy, quá ác độc, nếu bọn nó đưa cụ ông Dư tới bệnh viện, có khi cụ còn chưa chết cùng lắm là ly hôn thôi. Kết quả chúng nó để trong phòng mặc kệ cũng không có cho thuốc uống, ông cụ Dư chết thật đáng thường. Chà, anh thứ ba mới tội, bố mất vốn rất đau buồn, kết quả phát hiện là vợ mình hại chết, anh cả bọn họ chắc cũng tức muốn chết. công thư thư ghê gớm thật, người à ta hại chết nằm ở sát vách thế mà mặt không đổi sắc chơi mà trược với chúng ta chật chật. Đúng rồi, nghe nói cung thư thư bị bắt là bởi vì cụ ông dư chết oan thành quỷ về báo thù. Vào lúc ban đêm trong sự chứng kiến của nhiều người, nói cung thư thư bị bóp cổ còn nói cụ ông dư thư trong quan tài nhảy ra ngoài. Dù đã chết. chết rồi, nhưng trong mắt trợn thật to, nhìn chằm chằm vô cung tư tư, điều này thật quỷ gì? Đúng tôi cũng nghe nói ông cụ dư gây chuyện hơi bị dữ nha. Không phải đâu, trên đời này làm gì có quỷ. Cung tư tư và tình nhân dĩ nhiên bị bắt lần này trốn không thoát, có điều chuyện này để nói sau Ông cụ dư vừa mới báo xong thù, lột được mặt nạ xấu xí của cung tư tư cụ nhịn không được chừng mắt thằng con ngốc của mình, chừng đến khi con trai ứa nước mắt, nét mặt đầy sự thống khổ. bấy giờ cụ mới hài lòng nhắm mắt chết một lần nữa. Con trai thứ ba hòa lên nước nở quỷ dưới đất khóc ròng ròng, mặc cho người khác kéo kiểu gì cũng không đứng. Thật xin lỗi, con có lỗi với bố, đều tại con, đều tại con, là con hại ngài, là con hại ngài. Con sai rồi, con không nên cưới à độc phụ này. Bố ơi, bố ơi, ông cụ dư không quay đầu lại, khi bay ra nhà mình, đã nhìn thấy cô gái tóc dài trốn ở phía sau cây đang cầm một đám quỷ loạn xì ngầu và mấy con quỷ nhỏ khác. Gì chứ cụ là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ tuy rằng chính cụ cũng là quỷ ông cụ vẫn cảm thấy lạ mọi người là quỷ thật à. Họ trang liếc mắt chính ông cũng là quỷ còn không tin chúng tôi là quỷ. Ông cụ dư cười hắc hắc khuôn mặt càng thêm cứng đơ quỷ dị tôi đây là lần đầu tiên gặp có chút hiếu kỳ à. Cơ mà họ trang vừa nói xong liền bị đánh lý do là đồ ăn vặt không có tư cách nói chuyện. Họ trang. Mấy con quỷ nói, nhà ông cũng đủ sóng gió, chúng tôi còn nói ông là hết thọ nên chết già, không nghĩ tới cũng là chết oan, đáng tiếc, nếu không thì ông có thể sống đến hết tuổi. Sống lâu cũng phiền, ăn không được, đi không được, ba ngày thì hai ngày bệnh, giống như chịu tội. Hiện tại sướng rồi, tôi đã mấy chục năm không đi nhanh thế này. Ông có suy nghĩ thoáng thật thiên sư, chúng tôi tìm ông có chuyện, ông biết cái gì, cứ việc nói. Ông cụ dư lúc này mới nhìn về phía thiên sư tóc dài, cô gái này âm trầm đến độ cụ là quỷ nhìn cũng phát sợ nhất là trước đó cô ở cửa sổ nhìn vào suýt chút nữa làm cho cụ sợ vỡ mật còn tưởng cô là đại quỷ ở đâu về, muốn ăn quỷ nhỏ tu luyện, dọa cụ suýt nữa cũng phải chạy cũng may chỉ là hiểu lầm, không thôi chắc cụ khóc mất. Cố phi âm nói, tiểu dư, tôi tìm ông là muốn hỏi ông chút chuyện ông từ khi sinh ra đã sống ở trấn Bạch Ngọc à? Ông cụ dư suy nghĩ nói. Không hẳn, tôi theo ông dọn nhà chuyển tới, trước đó chúng tôi không ở chỗ này, sao thế? Vậy cũng không tệ, dù sao cũng là hơn 70 năm tôi muốn hỏi rằng ông có biết thôn Mạc Sa ở Mạc Sơn không? Thôn Mạc Sa ở Mạc Sơn? Ừm, tôi đã tìm rất lâu. Ông cụ dư hình như có chút ấn tượng, ông cẩn thận ngẫm lại, nói tôi nghe ông nói qua về thôn Mạc Sa. Ông nói thôn Mạc Sa vốn là một thôn trang nhỏ yên tĩnh. Nhung rồi một ngày, một đám cường đạo tới thôn, chúng cướp bóc giết người. Lúc ấy chết rất nhiều người, toàn bộ thôn đều bị phá hủy. Nghe nói vụ án khi ấy là đại án kinh động đến mọi tỉnh, gây bàng hoàng cho người dân, rất nhiều thôn phải thêm bẫy dập vì sợ cướp đến. Cố phi âm kinh ngạc nói thôn mạc gia bị phá hủy rồi. Khi nào, không thể nào sao có thể được, cô nhớ rõ thôn mạc gia vẫn rất tốt, làm sao lại bị phá hủy chứ? Đại khái cũng vài thập niên trước rồi, đều là chuyện xảy ra vào thời ông tôi. Tôi cũng không rõ lắm mà cô tìm thôn mạc Gia làm gì. cố phi âm nói, nhà tôi ở thôn mạc Gia tôi muốn trở về. Cô không thể ngờ thôn mạc Gia lại bị bỏ cướp đến cướp chứ. Chuyện xảy ra ra lúc nào? Vì sao cô không nhớ tí gì cả? Trong ký ức của cô thôn mạc Gia rất tốt người trong thôn đôi khi sẽ cãi nhau hoặc tính toán chi ly, nhưng đa số không phải người xấu. Nhất là bọn trẻ hay cõng gùi lên núi, khi cô chán sẽ đi theo bọn chúng chơi đùa tuy lũ trẻ không nhìn thấy cô. Đương nhiên sự tốt đẹp đấy hoàn toàn biến mất khi hòa thượng sinh đẹp đến, bởi vì lúc đó người trong thôn cực kỳ sùng bái anh ta, mùng 1 và ngày 15 đều đi tế bái. Trong tay có bùa bình an còn chưa nói, thậm chí ở của mấy anh bạn nhỏ cũng có mấy cách khiến cô không dám chơi đùa với bọn trẻ được cô đơn rất lâu. Lúc ấy cô còn hỗ trợ để lợn dừng chạy vô bẫy, mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ cao hứng nhảy cẫng, cô cũng nhảy ra ngoài cười ha ha hai tiếng. Cười đến nỗi đứa trẻ có càng bỏ chạy cô sẽ rất vui, đứa trẻ đó rất là nhát gan. Dĩ nhiên, sau khi hòa thượng xinh đẹp đến, nếu cô cười vài tiếng, đứa trẻ liền muốn lấy bùa bình an ra đối phó cô cho nên hòa thượng xinh đẹp chính là khắc tinh của cô. Có điều cô không nhớ rõ là bình thường, vì trí nhớ cô không được tốt. Chuyện khi còn sống cô cũng chẳng nhớ lắm. Cố phi âm nói, vậy ông biết thôn mạc gia ở nơi nào không? Ông cụ dư nói. Nếu như ông tôi không nói sai thì chỗ này hẳn là thôn Mạc Gia. Nghe ông tôi nói chùa Bạch Ngọc ở thôn Mạc Gia rất nổi danh, khiến người khắp nơi đều đến tế bái. Thời gian dàn trôi đi thôn Mạc Gia mở rộng thành trấn là do nổi danh bởi chùa Bạch Ngọc về sau thôn Mạc Gia đổi tên thành trấn Bạch Ngọc. Cố phi âm cái gì? Trần Độ vừa xuất viện đã mau đi đến chùa Bạch Ngọc, anh sợ ở ngoài một hồi, dựa theo trình độ xui xẻo của anh thì có khi bò cũng bò về nổi. Nếu sư phụ biết anh mất ở nơi tha hương xứ người, nhất định sẽ rất đau khổ. Cũng không biết cơ duyên của anh rốt cuộc ở đâu. mươi 165, cố phi âm cũng không nghĩ tới chấn bạch ngọc chính là mạc gia thôn, thay đổi như vậy khiến đầu óc cô suýt chút nữa không xoay kịp. Cô nhớ rõ cô ngủ một giấc bị đói tỉnh, sau đó ra khỏi mộ đi tìm con lệ quỷ ăn, đang ăn thì vài đạo thiên lôi liền oanh xuống, cô bị đánh thành người luôn. Tuy rằng nói thế giới bên ngoài biến hóa có hơi lớn chút nhưng cô chưa từng nghĩ tới mặc ra thôn núi Mạc Sơn của cô sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy. Rõ ràng chỉ là một cái thôn nhỏ, giờ lại biến thành thành trấn lớn, khiến cô hoàn toàn không nhận ra được. Chẳng lẽ cô bị xét đánh một cái, không những biến thành người trung gian còn đi qua quãng thời gian rất dài rất dài nữa hả? Tuy rằng trước đây cô cũng từng suy đoán như vậy. Dù sao thế giới lúc này biến hóa thật sự rất lớn, nhưng thật sự cô vẫn cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Ông trời cho má này sao lại dày vò quỷ như vậy? Đời trước cô đã gây ra bao nhiêu tội nghiệt chứ hả, hay là trong số quỷ bị cô ăn có thân thích của ông ta? Kẻ có quan hệ đúng là lợi hại mà. Họ trang suýt nữa thì khóc lại để hắn thuận lợi tìm ra mạc gia thôn như vậy. Hắn cũng không nghĩ tới chấn bạch ngọc chính là mạc gia thôn. Không phải mới qua vài chục năm sau, mặc gia thôn này phát triển không khỏi cũng quá nhanh đi. Này cũng không tốt lắm đâu, tìm được mặc gia thôn hắn sẽ không còn giá trị lợi dụng, mà hắn vẫn chưa có khôi phục hồn lực xem ra hắn không trốn thoát vận mệnh bi thảm bị cô gái tóc dài bán đi lấy tiền rồi. Nghĩ như thế, họ trang càng thêm bi thương, cúi đầu, dáng vẻ âm trầm thê thảm không thôi, oán khí tỏa ra bốn phía, huyết lệ chảy lênh láng đầy đất. Hắn che lại khuôn mặt tuấn tú khóc hu hu, khiến đám quỷ nhìn vào cũng cảm thấy đáng thương. Đương nhiên cố phi âm không cảm thấy hắn đáng thương, đạp cho mấy phát sốt cục cũng được an tĩnh. Họ Trang, quả nhiên là cô gái tóc dài tuyệt tình lãnh khốc, trừ ăn cùng tiền ra không có gì có thể lay động. QAQ, đám cô hồn dã quỷ nhìn họ Trang thê thảm như thế, nhịn không được dùng mình một cái. Ông Dư cũng run dày một chút, rốt cuộc vẫn là rất kích động, hưng chí bừng bừng mời cố phi âm cùng mấy đứa cô hồn dã quỷ ngày mai đến uống rượu. Chủ yếu là muốn cảm ơn các cô, nếu không có các cô ở bên cửa sổ dọa cung thư tư gần chết tôi cũng không dễ làm xong như vậy, không biết mối thù này của tôi đến bao giờ mới có thể báo. Uống rượu, mấy tên cô hồn dã quỷ đều hưng phấn muốn chết, rượu ai chả muốn uống chứ, chỉ cần nghĩ đến có nhiều rượu hoa quả như vậy nước miếng đều chảy xuống. Lúc này liên mồm nhận lời, đến chưa đến chứ chúng tôi nhất định sẽ đến mà. Wow, không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy luôn, đã lâu lắm rồi tôi không vớ được miếng thịt ngụm rượu nào. Ăn Tết cậu ngay cả một ngụm thịt cũng không cướp được sao. Cậu lăn lộn ở đây cũng kém quá đi. Hái, cũng không thể trách tôi, năm rồi còn có thể cướp được chút, năm nay không biết từ nơi nào chui ra một con quỷ rất là lợi hại, bao nhiêu con quỷ nhỏ đều bị hắn bắt lại. Một khi phát hiện có tế phẩm xuất hiện, bọn họ liền kết đội hành động. Mấy kẻ không có tổ chức như tôi, muốn cướp được một ngụm cũng khó khăn. Vậy cậu cũng gia nhập cùng bọn họ là được rồi, cậu bị ngu à? Tôi là người tự do, sao có thể chỉ vì vài ngụm thịt mà khom lưng chứ? Ồ, bên này đang nói hang say, bên kia ông dư lại hỏi cô thiên sư, thiên sư, cô có tới không? Cô tới đi tôi cũng không cái gì có thể cảm ơn ngươi, chỉ có thể mời cô ăn bữa cơm. Cố phi âm đương nhiên nói, đến chứ, mộ muốn tìm, rượu cũng phải uống, không ăn no thì làm gì có sức lực đi tìm mộ chứ. Lại nói hiện tại Mạc Gia Thôn đã tìm được như vậy ngọn núi phía sau kia hẳn là chính là Mạc Sơn, chỉ là biến đổi quá lớn, hoàn toàn không nhận ra được. Huống chi trên núi còn xây cái gì chùa Bạch Ngọc mộ của cô sẽ không bị đào đi đấy chứ. Cô nhịn không được dùng mình một cái, lo lắng không thôi, nếu như bị đào trong mộ của cô còn nhiều bảo bối như vậy nói gì cũng phải tìm trở về. Có điều hiện tại sắc trời cũng đã tối, tối đen như mực nhìn cái gì cũng không tiện, cô vẫn là về khách sạn ngủ trước, chờ hừng đông rồi nói sau. Dù sao bây giờ cô đã là người, ngủ muộn liền dễ dàng, có nếp nhăn, không giống như lúc cô còn là quỷ, không những không cần đi ngủ, cho dù trải qua trăm ngàn năm cô cũng không có nếp nhăn, còn đẹp chán. Làm người thật là gian nan mà. Cô bước từng bước nhỏ mù mờ trở về, lật cái tay nhỏ dắt theo tên họ trang, sắc mặt trắng nhờ thoạt nhìn càng thêm âm trầm không dễ chọc. Đi không bao xa, phía trước liền có hai ba người đàn ông uống đến say khướt đi tới. Bọn họ kề vai sát cánh, hi ha cười nháo, trong miệng hút thuốc thoạt nhìn không khác gì đám du côn lưu manh ven đường. Còn chưa tới gần, đã ngửi thấy mùi thuốc sen với hơi rượu nồng nặc. cô cũng không để ý nhưng là tên đàn ông cao lớn đâm đầu đi tới kia nhìn về phía cô xem xét một chút bỗng run lên lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã sấp xuống còn tưởng rằng chính mình gặp quỷ tập trung nhìn kỹ lại phát hiện chỉ là một cô gái rủ mái tóc dài cúi đầu đi tới trong tay cô trống một cây gậy gỗ nheo nheo đôi mắt như thể người mù đang cố gắng nhìn đường vậy còn cái bóng dưới chân cô bị đèn đường kéo dài ra vừa thấy liền biết là người chứ không phải quỷ chỉ là khí chất có chút khó coi âm u lại trầm mặc Người đàn ông cao lớn tiến lên một bước chỉ vào khuôn mặt cô gái tóc dài, giữ tợn nói, đồ xấu xí kia, lớn lên xấu xí đã đành, buổi tối lại còn đi ra ngoài dọa người chính là lỗi của cô rồi, lão tử nếu như bị cô dọa hết hồn, biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Hai người đàn ông bên cạnh hắn ta cũng nhìn sang, không chỉ không ngăn hắn lại mà còn học theo hắn dùng sắc mặt không tốt nhìn về phía cố phi âm. con đàn bà này là sao đây, đắc tội anh tráng của chúng ta còn không nhanh chóng xin lỗi. Giải thích hàn hoi không chừng chúng ta còn có thể tha cho cô, về sau nhìn thấy chúng ta thì đường vòng đi, nếu không cho cô biết tay. Nhanh lên, quỳ xuống xin lỗi anh tráng nhà chúng ta mau. Mấy tên đàn ông nói nhiều như vậy, chỉ thấy cô gái tóc dài như thể không nghe thấy, vẫn như cũ chậm gì gì đi tới, ngay cả tần suất đầu tóc dài lắc lư cũng không thay đổi chút nào. Lúc này xem như đã chọc phải tổ ong vò vẽ quả thực là không đem bọn họ để vào mắt. Nhưng quả thật cố phi âm lúc này cũng không biết mấy người này là đang nói chuyện với cô Dù sao cô cũng không gắn được mình với hai từ xấu xí cô cảm thấy chính mình lớn lên còn khá dễ nhìn Mũi ra mũi, mắt ra mắt hai má trắng đến mức không cần đánh phấn Tóc đen vừa dài vừa thẳng, mọc dày nhưng vào nếp còn giữ ấm Gió thổi qua liền bay bay rất là phong cách Xã hội hiện đại bây giờ phổ biến nói đầu ai mà chẳng hâm mộ chứ Cô chính là chiếm ưu thế lớn Mặc dù rất lãng phí dầu gội đầu nhưng lãng phí rất đáng giá cho nên cô xấu xí chỗ nào chứ. Tuy rằng không dễ nhìn như minh tinh trong tivi nhưng miễn cưỡng cũng có thể coi là mỹ nữ đi. Bởi thế cố phi âm đương nhiên liền không cảm thấy cô gái xấu xí trong miệng mấy anh bạn này chính là cô. Cô chống gậy gỗ chậm gì gì đi trở về trong lòng còn suy thư xem ngày mai nếu như còn không tìm thấy ngôi mộ kia liền phải đi tìm đám cô hồn dã quỷ đến giúp đỡ. Dù sao kỳ nghỉ đông của cô cũng sắp hết rồi, phải trở về đi làm. Cô không chút bị ảnh hưởng, cứ chuyên tâm đi, căn bản không quan tâm đến mấy anh bạn kia. Cứ như vậy, trực tiếp chọc giận ba tên say rượu phía trước kia. Bọn họ nhận ra bị xem thường, không chờ được khóc lóc cầu xin tha thứ ngược lại còn bị xem thường, không còn mặt mũi, mất mặt đến tận đâu rồi. Anh tráng, anh xem làm như thế nào? Cô gái này rất không biết điều. Đúng thế, dạy dỗ cô ta một trận cho cô ta mở mắt ra xem chúng ta lợi hại thế nào. Sắc mặt anh tráng sầm xuống, tiến lên định dùng một bàn tay đạp cho cô gái tóc dài ngã ra cho cô chút giáo huấn lại không nghĩ đến một bàn tay này của hắn vông ra không những không đánh tới cô gái tóc dài, ngược lại là một bàn tay đánh vào không khí cùng cô gái tóc dài còn cách một khoảng bằng bàn tay xúc cảm dưới tay lại lạnh như băng, cứng rắn, giống như là một tảng đá vậy. Anh tráng đần người trong chốc lát này, đây là có chuyện gì hả? Cho dù hắn chưa từng đọc sách hắn cũng biết không khí là thứ không sờ được chẳng lẽ lúc này còn gặp được tường không khí nữa chắc. Cũng không phải chơi trò chơi. Hắn nhịn không được lại sờ soạn vài cái hòn đá lạnh như băng cứng rắn này không đúng. Hắn là sao như là đụng phải thứ gì rất giống cái mũi cùng cái miệng nhỉ Dưới tay hắn hình như là một cái đầu bự. Không không không không khẳng định là hắn uống nhiều sinh ra ảo giác rồi. ngay khi hắn kinh hoàng không thôi cái miệng dưới tay hắn đột nhiên mở ra một ngụm cắn luôn bàn tay của hắn hàm răng sắc nhọn còn rắn chắc một ngụm liền cắn cho anh tráng đó thống khẩu kêu to đặt mông ngồi sụp xuống đất liều mạng phủi tay chỉ cảm thấy bàn tay của mình sắp bị cắn đứt càng đáng sợ chính là trước mặt hắn rõ ràng là không khí làm sao sẽ chạy tới há miệng cắn người chứ cứu mạng cứu mạng với người là ai đừng cắn tôi à à à đau quá à, à nhanh buông tôi ra Chương 166. Hai kẻ bên cạnh không đợi được tánh cô gái tóc dài khóc giống cầu xin tha thứ, ngược lại là anh Tráng ca như thể phát điên mà lăn lộn trên mặt đất, trong miệng còn nói linh tinh, cũng bị dọa cho nhảy dựng, lại thấy cực kỳ buồn cười, nói anh Tráng, anh làm sao vậy hả? Anh Tráng có phải anh uống đến ngu rồi hay không? Ha ha, anh Tráng nhìn là biết anh uống say rồi, nào có người cắn anh chứ, căn bản là không có người nào nào nào chúng ta đi quay video lại nào. Hai tên đồng bạn nói mãi liền lấy điện thoại di động ra nhắm ngay anh trắng còn đang lăn dưới đất khóc giống cầu xin tha thứ, một bên ghi hình một bên hi hi ha ha nói không ngừng. Còn nói sáng mai liền đưa cho anh trắng xem lại còn muốn phát lên mạng để mọi người cùng xem cho vui. Say rượu say thành như vậy cũng không có ai đâu. nhưng mà bọn họ nói mãi liền thấy bàn tay anh tráng vẫn luôn duỗi giữa không trung kia đột nhiên chảy ra máu màu đỏ tươi máu này thuận theo mu bàn tay chảy xuống trực tiếp chảy vào trong ống tay áo anh tráng làm ướt cả quần áo dính nhơm nhớp dán lên người hắn anh tráng vốn đang lăn lộn trên mặt đất lúc này cũng mở to hai mắt nhìn đầy mặt hoảng sợ vẻ mặt không dám tin đừng nói anh tráng sợ đến mồ hôi lạnh ròng dòng nước mắt rơi đầy mặt chính là hai tên ghi hình bên cạnh lúc này cũng nhận thấy được sự tình không thích hợp Bọn họ nuốt một ngụm nước bọt chằm chằm nhìn kỹ lại, vừa nhìn, liền phát hiện chỗ chảy máu kia thật sự giống như dấu răng bị người cắn đi ra vậy. Dấu răng, hai người chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi, không kìm lòng nổi sau lùi lại mấy bước hoảng sợ chừng to mắt liếc nhau, nuốt một ngụm nước bọt nói chuyện xảy ra chuyện gì vậy. Không biết thế mà lại thật sự chảy máu con mẹ nó, nơi đó rõ ràng không có người mà. Sẽ không phải là có quỷ thật chứ. Đang nói, đột nhiên cảm giác bà vai mình bị người vỗ một cái, hai người cả người chấn động, trên chán mồ hôi lạnh chảy ra, răng nghiến kéo kẹt cứng ngắc xoay cổ quay đầu nhìn lại, lại thấy phía sau không có một bóng người. À à à à, thiếu mảng, có quỷ, hai người không quan tâm, co càng bỏ chạy, hận không thể lập tức biến mất tại chỗ. Bọn họ một bên chạy một bên quay đầu lại, trong thoáng chốc nhìn thấy bóng dáng cô gái tóc dài kia chậm gì gì đi xa. Mà bên cạnh cô gái tóc dài, tựa hồ còn có vài bóng người mơ hồ, một người đàn ông trong đó nghiêng đầu quay lại, gương mặt trắng bạch cứng ngắc kia nhìn bọn hắn chằm chằm, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hắn thậm chí còn hướng về phía bọn họ vẫy vẫy tay, mau tới đây, mau tới đây, mau tới. Hai tên lưu manh biết chính mình gặp phải quỷ, sợ tới mức run lên té ngã trên đất lại vội vã bỏ dậy lăn lóc chạy trốn. Lúc này lại không dám quay đầu nhìn thêm nữa, lúc này ai còn đi quan tâm anh tráng đáng ghét kia còn sống hay đã chết chứ? Chạy là chạy, nhưng cũng một đêm không được yên ổn, không chỉ đem video ra xem, còn cứ nghĩ ngợi đến mấy cây bóng kỳ quái kia cuối cùng hai tên lưu manh rứt khoát đem video phát lên ti ba sự kiện thần quái, nói bọn họ gặp được quỷ. Này video còn hot một fan trong phạm vi nhỏ, dù sao người đàn ông trong video khóc đến thảm thiết sợ tè ra quần, mu bàn tay đột nhiên chảy máu thoạt nhìn cũng rất có sắc thái thần bí, khiến không ít cư dân mạng sôi nổi bàn tán. Các cậu trình diễn cũng ổn đấy, sao không đi làm diễn viên đi? Ha ha ha cười chết tôi, vết thương kia các cậu hóa trang cũng không tệ lắm, không làm diễn viên liền làm nhân viên hóa trang đi. Đậu má cái video đáng sợ thế, tôi nhìn thấy có cái bóng người đàn ông luôn cắn tay người kia, bên cạnh hình như có vài bóng người mơ hồ đang đứng nữa tôi không nhìn lầm chứ. Trên lầu là Thùy Quân không giải thích, chủ post các cậu có phải làm chuyện xấu gì đó mới rước lấy quỷ quái trả thù hay không? Quỷ nếu thật muốn giết cậu thì cắn tay cậu làm mẹ gì? Bọn họ khẳng định trực tiếp cắn đứt cổ các cậu luôn. Các cậu còn có cơ hội ở đây đăng bài chắc, chính mình làm cái gì không tự ăn năn hối lỗi đi sao. Ông Vương Chính là rất thông minh, không hề bị bề ngoài mê hoặc con quỷ kia cắn tay không cắn cổ liền chứng tỏ không muốn cho hắn chết không chừng chính là làm ra chuyện gì chọc tới con quỷ kia. Lời này khiến hai tên lưu manh đăng bài hoảng sợ chẳng lẽ là bởi vì bọn họ trêu chọc cô gái tóc dài kia sao. Phải rồi, lúc cuối cùng chạy đi, bọn họ cũng nhìn thấy bên người cô gái tóc dài có vài bóng người như ẩn như hiện. Ngày kế tịnh hành cùng tịnh không xuống núi một chuyến. Tịnh không nói, người nhà họ dưa nói lão ra từ nhà bọn họ chết không nhắm mắt. Hôm qua ban đêm còn trực tiếp từ trong quan tài bật người dậy, ánh mắt trợn lớn, dọa bọn họ sợ tới mức cả đêm không dám ngủ cho nên mới muốn mời sư phụ đi siêu đổ. Nhưng sư phụ nói ông đã 89 tuổi cần nghỉ ngơi thích hợp không thể mệt nhọc nếu sinh bệnh còn phải tĩnh dưỡng. Ông không đi được để tịnh hành mang theo tịnh không hai huynh để cùng đi. Tịnh không tuổi còn nhỏ, giống tịnh hành đều là đứa bé sư phụ nhặt về từ đống rác Cậu trời sinh tính tình nghịch ngợm lại đơn thuần, không đủ trầm ổn, lúc này cẩn thận đi theo phía sau sư huynh, nghi hoặc nói, sư huynh, huynh nói có phải nhà họ dư có quỷ thật hay không? nhưng đệ từ nhỏ đến lớn đều chưa từng gặp quỷ bao giờ vì sao sư huynh cùng sư phụ lại có thể nhìn thấy tịnh hành mặt không đổi sắc thong dong chấn định nhìn là biết chính là một tiểu hòa thượng nghiêm cẩn nói đi rồi khác biết tịnh không ngoan ngoãn ồ một tiếng chuyện tịnh hành là đệ tử của vị sư chủ trì chùa bạch ngọc ở chấn bạch ngọc cũng không phải bí mật gì người nhà họ dư nhìn thấy là tịnh hành mà không phải lão phương trưởng đến ít nhiều cũng có chút thất vọng Nhưng tịnh hành cũng không kém, huống chi mấy năm nay muốn gặp lão phương trượng càng ngày càng khó cho nên bọn họ cũng không biểu hiện ra nhiều bất mãn, nhanh chóng mời hai vị tịnh hành tịnh không vào cửa. Dư lão tam khuôn mặt nặng nề, đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói một lần, sau đó khẩn trương nhỏ giọng hỏi tiểu sư phụ ba tôi quan tài ông ấy đột nhiên bị đánh nghiêng, ánh mắt cũng mở ra còn động động nữa, là chính mắt tôi nhìn thấy cậu nói có phải ba tôi chết không nhắm mắt hay không còn hận tôi. Nếu không phải tôi lấy về bà độc phụ kia về, ba tôi làm sao lại chết chứ? Nói một hồi, ông ta liền khóc hu hu. Tịnh hành đi đến trước quan tài, hai tay tạo thành hình chữ thập nhìn mấy con quỷ ngồi trên giàn tế. Ông Dư ngồi ở chính giữa chỉ vào Dư lão tam vẻ mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Bên cạnh ông Dư cũng ngồi mấy cô hồn dã quỷ, trong tay cầm một cái đùi gà lớn, trong đó còn có một cậu bé, lúc này cũng cầm cái đùi gà ngửi ngửi, vẻ mặt đầy hạnh phúc. Tịnh hành, ông Dư cùng tịnh hành đối mắt, cô hồn dã quỷ tránh ở phía sau ông Dư, tôi, chúng tôi là khách thật đó, nhận lời mời tới đây, không đoạt không trộm, cậu không được bắt chúng tôi đâu đó. Đúng đó tiểu sư phụ chúng tôi cũng không làm chuyện gì xấu, tối hôm qua còn giúp lão Dư dọa cung thư tư hiện rõ nguyên hình. Chúng ta cũng là quỷ tốt làm chuyện tốt đó, không làm chuyện xấu đâu. Anh tiểu sư phụ em chỉ muốn ăn cái đùi gà, đã lâu đã lâu lắm rồi em chưa được ăn đùi gà, anh đừng bắt em và mẹ được không? Tịnh hành, tịnh không nhìn giàn tế, nhỏ giọng nói, sư huynh, huynh sao lại đứng thường người ở đây? Nhìn thấy cái gì hay sao? Tịnh hành nhìn sư đệ một cái, quay đầu hướng dư lão tam nói, thí chủ ông nếu có gì muốn nói, liền nói ra đi, cha của ông nghe thấy được. Dư lão tam sừng sốt thật thật hả? Tịnh hành gật đầu thật sự. Dư lão tam quỳ xuống đất khóc lớn, trong miệng nhiều nhất vẫn là xin lỗi, là hắn mắt mù lấy sai người, hãy chết cha già trong nhà dư lão đại cùng dư lão nhị cũng lại đây, tuy rằng cũng giận lão tam, nhưng dù gì cũng là anh em ruột, biết lão tam không có tâm tư xấu, sai cũng là ở cung thư tư liền bất đắc dĩ khuyên vài câu. Ông dư ngồi trên giàn tế nhìn một màn này, bất đắc dĩ nói tiểu sư phụ còn nhờ cậu nói cho đứa con không nên thân này của tôi, việc này không phải lỗi của nó, để nó không cần quá mức tự trách. Tịnh hành gật đầu, nói tí chủ, nếu nguyện vọng còn lại đã xong, thời gian đến, liền đi tới nơi ông nên tới đi. Ông Dư cứng ngắc gật đầu nói, tôi hiểu mà có điều tôi còn nợ ân nhân của tôi một bữa cơm, chờ tôi mời cô ăn cơm, nguyện vọng cũng coi như xong. Tịnh hành nghi hoặc chớp mắt một cái, nói ân nhân. Ông Dư nói tiểu sư phụ yên tâm đi, chúng tôi không hại người. Ba anh em nhà họ Dư vừa nghe tịnh hành nói chuyện, liền cả kinh nói tiểu sư phụ cậu đang nói chuyện cùng ai vậy. Có phải nói với chúng ta hay không? Tịnh hành nói các ông sắp có một vị khách quý đến thăm các ông nợ cậu ấy một phần ân tình. Ba anh em nhà họ dư càng kích động khách quý. Khách quý nào, tiểu sư phụ có phải cậu nhìn thấy ba già nhà chúng ta hay không? Ông ấy trở lại rồi. Ông ấy có còn ở đây hay không? Chúng tôi có thể gặp ông ấy một lần hay không? mươi 167 Dư lão tam suýt chút nữa ôm lấy chân tịnh hành, nói tiểu sư phụ van xin cậu, để tôi gặp ba tôi đi tôi van xin cậu mà. Tôi có rất nhiều lời muốn nói trước mặt ông ấy. Tịnh hành nói, người và quỷ không cùng đường, thí chủ không nên cưỡng cầu. Mặc cho ba anh em nhà họ dư khẩn cầu như thế nào cũng không làm tịnh hành động dung một chút. Tịnh không mộng mị đứng phía sau sư huynh có chút nghi hoặc nghĩ chẳng lẽ ông dư thật sự còn ở chỗ này sao. Đáng tiếc hắn không nhìn thấy. tịnh hành đi đến một bên khoanh chân ngồi xuống đất một tay cầm phật châu một tay gõ mõ nhắm hai mắt trong miệng thì thầm niệm niệm kinh kim cương tịnh không thấy thế đi đến phía sau sư huynh cũng nhìn mà học theo niệm kinh phật kinh văn vừa niệm lên mấy cô hồn dã quỷ lại không tốt cầm đùi gà nhảy nhót cảm giác hồn phách chính mình đều thăng hoa cả lên chít chít kêu to tôi cũng không muốn xuống địa giới mà cô hồn dã quỷ giống tôi cống hiến gì cũng chưa làm còn không có tiền muốn đầu thai cũng phải xếp hàng chờ vài chục năm Nghe nói địa giới rất chật mấy chục con quỷ phải chen nhau ở trên một cái giường chung, không có liền phải ngủ đầu đường. Hiện tại tôi tuy nghèo một chút, nhưng tốt xấu gì cũng được ở trong cái sơn động khá lớn. Tôi không muốn đi địa giới, cũng không muốn làm người, làm quỷ tốt lắm. Làm người còn phải chịu khổ chịu tội, làm quỷ tốt biết bao, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Mặc dù có biên giới hạn chế không thể xuất ngoại, nhưng ở trong nước vẫn được đi lại thoải mái, tôi cũng không muốn đi đâu. Vài con quỷ liếu diếu nói một trận, khiến ông dư nghe mà ngốc mắt, không phải chứ, quỷ quái dưới địa giới tràn ra sao. Cái đó thì không, khi còn sống chúng tôi chưa làm được người tốt chuyện tốt gì, sau khi chết cũng không nhận được chính sách yêu đãi gì, cứ như người bình thường chậm rãi xếp hàng thôi. Nhưng ông thì không giống, ông có người nhà lại có con trai con gái cháu chắc chết rồi có tiền còn có phòng ở. Nếu như con trai ông làm người tốt làm nhiều chuyện tốt tích phúc cho ông, âm sai dưới địa giới đối xử với ông đều sẽ lễ phép ba phần. Dù thế nào cũng được sống ngày lành tháng tốt, chúng tôi thì thảm lắm, cho nên tôi mới thích cô gái tóc dài như vậy mà. Cô ấy dựng căn nhà ma như vậy đem cho thuê tôi cũng rất muốn đi. Cô ấy cũng là làm chút chuyện tốt cho đám quỷ chúng ta ở cho đám cô hồn dã quỷ chúng ta ổn định nhà cửa. Nhưng là không nỡ rời khỏi quê hương, ngẫm lại vẫn là thôi đi. Đi đi đi, đi nhanh lên đi kinh này niệm đến mức khiến não của tôi xoay như trong chóng rồi. Vài con quỷ nhanh chóng trốn ra bên ngoài, ông Dư muốn đi lại đi không được. Ông gõ gõ đầu, bất đắc dĩ thở dài. Cố phi âm dậy sớm liền không thể chờ được mà đi lên đỉnh núi lượn vài vòng. Đáng tiếc mấy năm nay ngọn núi biến hóa rất lớn, cô bị mù tìm gì khó tìm, trên điện thoại di động cũng đã chụp vô số bức ảnh, cũng không phát hiện ra nơi nào quen thuộc. Mắt thấy cũng sắp giữa trưa, cô chuẩn bị đi tới nhà ông Dư ăn bữa cơm trưa. Nghe mấy cô hồn dã quỷ kia nói, nhà này làm cỗ đám ma đặc biệt náo nhiệt, láng giềng thân nhân bằng hữu đều đến. Bàn cỗ có thể đặt từ đầu thôn tới cuối thôn, ở bên cạnh đặt mấy cái nồi, làm xong thức ăn liền dọn ngay lên bàn. Đặc sản nhà quê có rất nhiều thịt cá cũng không ít đồ ăn phong phú đặt đầy cả cái bàn. Bọn họ cũng đã mấy năm rồi chưa được ăn bữa tiệc nào lớn như vậy. Lần này nếu không phải được ông dư mời thì dù có muốn ăn cũng không ăn được. Cố phi âm cũng bị bọn họ nói đến nóng lòng không thôi, nước miếng đều chảy đầy đất. Thấy thời gian cũng gần tới, liền dắt họ trang đi qua. Có điều cô mới vừa xuống núi không bao lâu, lúc đi qua một con đường nhỏ, đột nhiên dẫm phải một người. Thật sự không trách cô mù, mà là người kia liền nằm giữa đường, cô một cước đá qua chính mình còn té ngã một cái. Á một tiếng thét chói tai ngã sấp mặt. Cũng may cô không đi làm cho nên không đeo răng giả, nếu không ngã một cái như vậy, răng giả cũng bị rơi ra. Họ trang vui tươi hớn hở suýt cười hí hí ra tiếng che miệng lại mới không làm lộ biểu tình thực sự của mình nhìn chằm chằm người đàn ông nằm dạp trên mặt đất xem xét vài lần. Không biết vì sao giờ khắc này hắn đối người đàn ông này sinh ra vô hạn thiện ý. Hắn lật người đàn ông đó lại vừa nhìn là người quen chính là tiểu hòa thượng từng mượn cô gái tóc dài 10 tệ kia. Cố phi âm cũng lại đây nhìn vài lần, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy chỗ băng bó vừa xanh tím vừa phù thũng còn đang chảy máu trên chán đối phương kia, may mà vẫn còn thở chưa chết. Lúc này bị dẫm một phát cuối cùng khôi phục lại một chút chi giác mơ màng mờ to mắt liền nhìn thấy nữ thí chủ tóc dài ngồi sổm ở trước mặt cúi gương mặt không đổi sắc nhìn mình. Nhìn cũng khá quen mắt chính là người làm việc tốt còn cho cậu vay nợ kia là người tốt. Thí chủ đa tả cô lại cứu tôi một lần nữa. Cố phi âm có chút nghi hoặc duỗi dài cổ nhìn mặt cậu trừ bỏ cái chán được băng bó lại chỉ thấy được khuôn mặt đầy bùn cậu là. Bần tăng chân độ ngày đó trên cầu bên bờ sông kia từng mượn cô mười thề. Ồ, là cậu hả, bây giờ cậu có thể trả tôi tiền sao? Còn thật là không thể trả. Ngày hôm qua sau khi xuất viện cậu liền tới chùa Bạch Ngọc ở chùa Bạch Ngọc tu trình một chút không chỉ đem áo cà sa bị rách may vá lại còn thay một đôi giày vải khác. Đôi giày vài lúc trước của cậu bị rách một cái lỗ lớn, đi vào còn lọt gió, lạnh hết cả chân, đáng tiếc cậu lại không có tiền đổi, chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Cũng may ở chùa Bạch Ngọc có tăng hữu của sư phụ rất là chiếu cố cậu. Hôm nay cậu vốn muốn đến thôn dưới chân núi đi lại, lại không ngờ giẫm hụt một cái liền ngã sấp xuống. Trước kia cậu cũng thường xuyên ngã, nhưng không ngã mạnh như thế bao giờ, nhiều nhất là ngã bị thương nhẹ rồi lại bò lên mà thôi. Lần này không nghĩ đến lại ngã nặng như vậy. Đến mức cậu đầu váng mắt hoa trực tiếp hôn mê bất tỉnh, không đông chết cậu, may mà bây giờ đã tỉnh lại. Cậu sờ soạn băng gạc trên chán, còn sung khá to, đụng một chút liền đau, lúc này cậu thoạt nhìn chẳng khác gì con kỳ lân một sừng cả. Họ trang nhìn chằm chằm hòa thượng nghiêm túc này vài lần, nghi hoặc nói, đêm hôm đó người rất xuống cống thoát nước kia có phải cũng là cậu hay không? Tôi nói nhìn cây bóng người tối như mực kia có chút quen quen, không nghĩ tới thật đúng là cậu. Đời này tôi chưa từng gặp ai xui xẻo như vậy, có phải cái bụng ông trời hay không, chật chật. Chân độ, chân độ, vì vận mệnh đều đã được định sẵn, A-di-đà-phật thiện tai thiện tai. Họ trang trợn trắng mắt cố phi âm lại xem xét chân độ hóa ra cậu có thể nhìn thấy quỷ. Họ trang lúc này cũng mới kịp phản ứng, vừa rồi lời hắn nói hình như bị chân độ nghe thấy. Mẹ nó hòa thượng này thật không xứng chức nhìn một con quỷ như nó bị cô gái tóc dài hung tàn này nô dịch như vậy mà cũng không nói một câu. Trần Độ nói, bần tăng trời sinh có mắt âm dương, từ bé liền nhìn thấy các loại chuyện kỳ quái. Cố phi âm bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế, xem ra tiểu hòa thượng này còn có chút đạo hạnh. Họ trang thờ phì phì cậu thế mà lại có thể nhìn thấy, khẳng định cũng nhìn thấy tôi bị cô gái tóc dài này nô dịch. Một thân rách nát này của tôi đều là nhờ cô ta ban tặng cậu sao lại xem như không phát hiện ra. Trần Độ nói, tôi nhìn cậu tội nghiệt quấn thân, nữ thí chủ bắt cậu, khẳng định là không sai được. Họ trang, nói người xuất ra từ bi hỷ xà cơ mà. Nói thiên hạ chúng sinh đều ngang hàng cơ mà. Cố phi âm nhanh chóng cho họ trang hai đấm, ngay trước mặt cô xui khiến hòa thượng tới bắt cô, gian trá đáng giận cỡ nào chứ. Hồn lực họ trang lén lút tu luyện lại cũng suýt bị đánh tan hắn tức giận cắn răng khóc giống, cắn môi hu hu hu hu, hu đem hai kẻ long dạ đen tối này ra mắng một trận. Hòa thượng kia càng không phải là người tốt. Trần Đồ từ dưới đất bỏ dậy còn nhìn không được lung lay hai cái thất tha thất thiểu đỡ lấy một gốc cây mới miễn cưỡng đứng thẳng. Đứng xem mà cũng thay hắn lau mồ hôi, cố phi âm nghĩ nghĩ, đem gậy gỗ trong tay cô đưa cho tiểu hòa thượng. Cậu cầm đi, đi khám bác sĩ, băng bó lại cái chán một chút, đừng để ngã ngu người đi. Trần Đồ nhận gậy gỗ cảm kích nói, đa tạ ý tốt của thí chủ. Cố phi âm khoát tay nói không khách khí, ngã đến ngôn người thì sẽ không biết trả lại tiền. Hai người một quỷ còn cùng đi một đoạn đường, chân của chân đồ còn chưa khỏi, chán lại thêm vết thương mới, một đường siêu siêu vẹo vẹo đi ra đường lớn bên ngoài tìm tiệm thuốc nhờ bác sĩ khám một chút. Cậu cũng sợ, nếu không bôi thuốc dựa theo trình độ xui xẻo này của cậu, vết thương nhỏ này rất có khả năng sẽ sinh mù tụ huyết phải phẫu thuật cuối cùng liên lụy đến dây thần kinh não của hắn, không chừng lại thành tên ngốc thật. chương 168 Cậu không dám mạo hiểm, bồi thuốc vào mới coi như an tâm, cũng may liên hệ được với sư phụ còn làm phiền sư trụ trì chùa Bạch Ngọc cho cậu tiền, nộp viện phí, nếu không bây giờ còn chẳng có tiền đi khám nữa. Chờ băng bó cái chán xong xuôi, lúc này cậu mới chống gậy tới nhà họ Dư. Nghe sư thuốc trong chùa Bạch Ngọc nói ông Dư rất có thể là chết hoan. Mà người chết hoan lại có khả năng cực lớn hóa thành lệ quy quay về trả thù người. Tịnh hành cùng tịnh không hai vị sư huynh đệ đã đi cậu cũng chuẩn bị đi xem. Cả đường đi tới cậu không quên phải độ kiếp tự cứu mình, cũng chưa quên dặn dò của sư phụ phải cứu vớt chúng sinh. Cả nhà ông Dư hiện giờ rất là náo nhiệt, ba anh em nhà họ Dư vẫn luôn nhớ tới vị ân nhân tịnh hành từng nói tới kia. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết đối phương là ai, đừng nói tên, ngay cả là nam hay là nữ, béo hay gầy, cao hay lùn đều không biết, chỉ biết là người hữu duyên sẽ tự mình tìm tới cửa. Vợ Dư lão nhị nói có thể là giả hay không? Cô ngậm miệng đi tịnh hành sư phụ làm sao sẽ nói lung tung. Hơn nữa tôi nhìn dáng vẻ tịnh hành sư phụ nhất định là đã nhìn thấy ba chúng ta. Ba của chúng ta chết hoan là sự thật không còn gì để tranh cãi nữa tối hôm qua lại loạn hết lên như vậy có thể là giả sao. Tôi chỉ là thương cho ba mà thôi tuổi tác đã lớn như vậy còn không thể an giấc dưới mồ thi thể còn bị kéo đi kiểm tra các người không đau lòng sao. So với đau lòng tôi càng hy vọng ba có thể nhắm mắt mà chết. Những kẻ hại ba tôi ai cũng đừng mong được sống tốt. Điều này cũng đúng, cái gì cũng không quan trọng được bằng chân tướng. Bọn họ tuyệt đối không thể để cho kẻ đáng chết đó tiếp tục nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Đang nói chuyện liền thấy ngoài cửa lớn đột nhiên có một cô gái tóc dài tiến vào. Cô âm chầm đứng ở cửa, một khuôn mặt nhợt nhạt âm lãnh, rỗi dài cổ, đôi mắt đen tối như mực lộc cọc xoay loạn cả lên, thoạt nhìn khát máu lại âm lãnh, cực kỳ dọa người. Mấy anh em nhà họ dư sừng sốt một chút nghĩ người nọ có đi nhầm chỗ hay không. Sau đó liền thấy cô gái tóc dài âm trầm kia đối mặt với một khoảng trống rỗng, cười một cái từ ngoài phòng đi vào. Mọi người, bọn họ nhìn thấy cô gái tóc dài một đường âm trầm từ bên ngoài đi vào phòng trong, đi qua sân, trực tiếp vào nhà chính, đứng trước giàn tế, chỉ thấy một cái đùi gà trên giàn tế trước kia ông dư yêu nhất đùi gà cho nên lúc hiến tế cũng không quên tế một đống đùi gà lớn bay lên, trực tiếp bay đến trước mặt cô gái tóc dài. Cô gái tóc dài duỗi tay ra, đùi gà liền trực tiếp đưa đến trong tay cô. Sau đó bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn cô gái tóc dài nhe ra cái miệng lớn, nhòm một ngụm xé một khối thịt đùi gà. Nhai nhóp nha nhóp nhép, rõ ràng là hình ảnh rất bình thường, nhưng giờ phút này nhìn tới liền cảm thấy âm trầm lại máu me. Mấy anh em nhà họ dư lúc này lạnh run ôm lấy nhau thành một khối, nói cô gái tóc dài này có phải chính là vị khách quý thịnh hành tiểu sư phụ nói hay không vậy? Không, không biết, vừa rồi hình như tôi nhìn thấy đùi gà bay lên các người nhìn thấy không? Hình như là nhìn thấy chứ. Đó là ba sao, cái này cũng khó nói, cô gái tóc dài kia nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ một cái. Đứng ở cửa một lát liền đi thẳng vào nhà chính, như thế có người dẫn dường vậy còn lấy đùi gà trên giàn tế ăn. Nếu là người khác, bọn họ có thể xông lên liều mạng đuổi cô đi, nhưng cô gái tóc dài kia khí chất thật sự rất quỷ dị, huống chi đùi gà còn đang bay. Bọn họ dám tùy tiện đi lên sao? Đương nhiên không dám rồi. Chỉ trong chốc lát ngay khi mấy anh em nhà họ dư khiếp sợ không thôi, lại không biết nên làm cái gì, liền thấy ngoài cửa lại có một người đi tới. Lần này là một vị tiểu hòa thượng chỉ là chân què chán còn bọc băng gạc. a di đà Phật thiện tai thiện tai, nghe nói phụ thân thí chủ mất bần tăng đặc biệt đến đây niệm kinh cầu phúc. Ba anh em nhà họ dư, cái này có phải trước hết vì mình cầu chút phúc tương đối có sức thuyết phục hay không? Đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, cũng không thể nói ra, vẫn là quy củ mời tiểu hòa thượng vào phòng. Tiểu hòa thượng cũng không cùng bọn họ khách khí, khập khiễng liền đi vào nhà chính, khiến mấy anh em nhà họ dư hai mặt nhìn nhau. Trần độ đi vào nhà chính còn có chút ngoài ý muốn, nữ thí chủ chúng ta lại gặp nhau rồi. Cố phi âm đã đang gặm cái đùi gà thứ hai, quay đầu lại xem xét một cái, ánh mắt tối đen không có tiêu cự nhìn Trần độ. Trần độ phía sau còn có ba anh em nhà họ dư, lúc này bọn họ cũng đang kinh nghi không thôi nhìn chằm chằm cô. Chỉ thấy cô gái tóc dài nhìn bọn họ cười u ám một tiếng, miệng dùng sức xé một miếng thịt lớn từ trên đùi gà xuống. Bọn họ nhìn mà đùi tê dần, lui về phía sau hai bước. Trần độ mắt nhìn đùi gà trong tay nữ thí chủ tóc dài, đùi gà này được hầm lên thơm ngào ngạt màu sắc còn rất bắt mắt thoạt nhìn rất gây cảm giác thèm ăn. Trần Độ nói, thí chủ, hóa ra cô cũng là vì ông Dư mà đến tôi cũng vậy. Cố phi âm lắc đầu, nói, không phải mà tôi là tôi ăn cơm. Tiểu Dư nói mời tôi ăn cơm, tôi ăn xong liền đi. Trần Độ, ba anh em nhà họ Dư, đây là có ý gì? Tiểu Dư nói mời ăn cơm, chẳng lẽ Tiểu Dư trong miệng cô gái tóc dài này là cha bọn họ? Dư lão tam nghĩ đến công thư thư từng nói cô ta nhìn thấy có một cô gái tóc dài ở bên ngoài phòng nhìn chằm chằm cô ta, nói có quỷ. Lúc ấy ông còn không để ý, nói là công tư tư nhìn hoa mắt. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ công tư tư nói tới cô gái tóc dài kia chính là người trước mắt này? Dư lão tam lúc này liền kích động lên, tiến lên nói, này, vị thiên sư, có phải ngài có thể nhìn thấy ba tôi hay không? Ba tôi còn ở nhà sao? Ông ấy ở chỗ nào vậy? Cầu ngài giúp tôi, tôi thật sự muốn gặp mặt ba tôi. Nói đến mức ánh mắt đỏ lên, ông thật sự không thể an tâm được cho dù các anh không trách nhưng ba của ông rốt cuộc vẫn là vì ông nên mới chết công tư tư là ông mang về đây là sự thật không thể phủ nhận. Ai biết ông vừa nói rất lời, cô gái tóc dài liền nhìn ông, cứng ngắc nói, ông ấy nói ông ấy không muốn gặp cậu, nhìn thấy cậu liền tức giận. Chân đổ, ba anh em nhà họ dư, dư lão tam chề môi, lần này là khóc thật còn gào lên, khuyên nhủ thế nào cũng không ngừng lại. Dư đại gia cùng đám cô hồn dã quỷ ở một bên cứng đơ mặt. Cố phi âm nhìn ông Dư tiểu Dư ông cũng thật là nhẫn tâm còn không mau dỗ dành cậu bạn nhỏ đi, dỗ cậu ta đừng khóc nữa. Tiểu Dư, cậu bạn nhỏ, chân đổ, mấy anh em nhà họ Dư. Cho dù ông Dư có dỗ thì Dư lão tam cũng không nghe được hơn nữa ông Dư cũng không phải có ý như vậy. Ông chỉ là không quen nhìn thằng con nhỏ nhà mình khóc lóc kể lề dài dòng như vậy mà thôi, đã nói không có việc gì rồi còn cứ xin lỗi mãi. Nếu nói đúng ra, Dư Lão Tam còn thống khổ hơn bất luận kẻ nào. Phụ thân chết còn là thê từ phản bội chính mình rồi hại chết cả phụ thân. Chuyện này cho dù xảy ra trên người kẻ khác còn không chịu đựng nổi nữa là. Cho nên ông Dư chỉ mong con trai có thể nghĩ thoáng ra một chút ngày tháng sau này còn phải sống nữa kìa. Hiện tại tốt rồi, một câu nói của cô gái tóc dài liền nói đến ông ta khóc ôm um lên. Lúc này trong nhà chính đúng là rất náo nhiệt. Đám cô hồn dã quỷ thì thầm nói không ngừng. Dư lão tam còn đang khóc lớn, dư lão đại cùng dư lão nhị ở bên cạnh khuyên đừng khóc nữa. Cô gái tóc dài mỗi tay một cái đùi gà gặm đến hăng say khoan khoái, răng cửa khuyết mất cũng không ảnh hưởng đến việc cô ăn thịt. Trần độ nhìn cả căn phòng, rước khoát vén lên áo tăng, ngồi xuống đất niệm địa tàng kinh. Đúng vào lúc này, tịnh hành cùng tịnh không ra ngoài trong chốc lát cũng trở lại. Trong đống lộn xộn này... Tịnh hành vừa liếc qua liền nhìn thấy cô gái tóc dài đang gặm đùi gà. chương 169, đám tịnh hành liếc mắt một cái đã thấy cô gái tóc dài, bởi vì trong số những người ở đây cô là nổi bật nhất dù sao thì dưới tình huống như vậy có thể mặt không đổi sắc gặm đùi gà đúng là thế gian ít có. Lúc này thật sự là có hơi choáng váng, một phòng người quỷ lẫn lộn, người khóc cứ khóc, kẻ niệm kinh cứ niệm kinh, còn có hơn 10 cái mồm cứ nói đi nói lại, bầu trời như lơ lửng trên mặt đất khỏi phải nói, hình ảnh này đúng là cực kỳ xuất sắc. Tịnh không nói, sao lại thế này? Đây là, tịnh hành lắc đầu, không biết. Sư huynh, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Làm chuyện chúng ta nên làm. Nói thế này thì khác gì chưa nói. Hai sư huynh đệ tịnh hành và tịnh không sau khi vào phòng mới biết, sở dĩ mọi người nháo loạn thành dáng vẻ quỳ quái này, tất cả là do một câu của cô gái tóc dài, một câu nói của cô làm dư lão tam lập tức sụp đổ nên những người này mới ở đây khóc đến kinh thiên động địa tê tâm liệt phế như vậy. Dư lão tam thấy tịnh hành và tịnh không trở về lại càng kích động hơn, nhào qua hỏi tiểu sư phụ tịnh hành, tiểu sư phụ không phải cậu nói ba tôi đã tha thứ cho tôi rồi, không còn hận tôi nữa sao? Nhưng cô ấy nói ba tôi không muốn thấy tôi, vừa thấy đã phiền ô ô ô tôi có lỗi với ba tôi, tôi thực sự có lỗi với ông ấy. Tịnh hành trầm mặc nhìn về phía cô gái tóc dài, cô gái tóc dài còn rất là tán thành gật đầu ý muốn nói là đúng như vậy, nói không sai đâu. Dư lão tam càng khóc lớn hơn. Tịnh hành, dư lão nhị bất đắc dĩ ở bên cạnh khuyên can, cậu chỉ biết khóc khóc khóc, khóc thành như vậy ai ưa nổi. Ba nhìn thấy cũng không chịu nổi đâu, mau đi nghỉ ngơi đi. Dư lão đại nói, đúng vậy lão tam, cậu đừng khóc nữa, lời tiểu sư phụ tịnh hành nói chắc chắn là thật còn người này hắn cẩn thận nhìn cô gái tóc dài. Lời cô ta nói chưa chắc đã thật lòng à không, chúng ta còn chẳng biết cô ta là ai. Dư lão tam nói, nhưng vừa rồi rõ ràng em thấy có một cái đùi gà bay đến tay cô ấy, chắc chắn là ba mình đưa cho cô ấy, như vậy chẳng lẽ còn là giả sao. Dư lão đại bị hỏi đến nghẹn học chuyện đùi gà bay trên trời hắn cũng chứng kiến. Tịnh hành. Từ từ đã đùi gà bay trên trời, hắn không nhịn được nhìn cô gái tóc dài và mấy cô hồn dã quỷ tay cầm đùi gà đứng sau lưng cô và ông cụ dư, lúc này vẻ mặt bọn họ cực kỳ vô tội nhìn hắn, dáng vẻ ngoan ngoãn. Tiểu sư phụ cậu đừng hiểu lầm, không phải tôi đâu tôi không làm trò trẻ con đi lấy đùi gà. Cũng không phải tôi tôi tuy là quỷ nhưng mà đùi gà thì tôi không lấy được. Ừ có thể là đùi gà sai rồi, hắn yên lặng truyền tầm mắt. Dư lão tam vẫn còn khổ sở nói, tôi biết đại ca nhị ca tuy nói là không hận tôi, nói chuyện ba tôi chết không liên quan gì đến tôi nhưng trong lòng các anh ấy vẫn giận tôi, giận tôi mắt mù cưới một người phụ nữ độc ác hại chết ba. Là tại tôi, tất cả là tại tôi sai, là tôi sai, dư lão đại và dư lão nhị liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài, bọn họ thật sự không phải không giận chó đánh mèo với lão tam, dù sao thì công tư tư cũng là vợ lão tam, có chút khó chịu với cậu ta là đương nhiên. Nhưng khó chịu thì khó chịu, dù sao bọn họ cũng là ba anh em ruột thịt tình cảm máu mủ ruột già mấy chục năm, đâu thể nói rớt là dứt được. Oán giận lẫn nhau thì phát tiết đánh nhau một trận xong thì vẫn là anh em, anh em làm sao mà thù dai được. Nói tới nói lui, đến lúc nói xong thì cả đôi mắt dư lão đại và dư lão nhị cũng bắt đầu đỏ hồng, rơm rớm nước mắt. Đại ca, sao anh cũng khóc rồi? Tao không khóc là cắt bay vào mắt. Được rồi, được rồi, tất cả cùng không khóc, để người ta lại chê cười. Còn nói tao nữa, mày nín khóc trước đi. Hoa hu hu hu hu, như thế cũng tốt cố phi âm không đánh mà thắng, lập tức làm ba người đàn ông to lớn khóc dưng dứt. Ba anh em dư ra ôm nhau khóc lóc thảm thiết tiếng khóc đúng thật là rung trời, tí nữa thì bật cả nóc nhà lên. Ông cụ dư mặt mũi vừa trắng vừa xanh nhìn về phía cô gái tóc dài đen. Nhóm cô hồn dã quỷ nhìn mấy người lăn khóc trên mặt đất lại nhìn ông cụ dư, rồi nhìn sang tiểu sư phụ tịnh hành. Tịnh hành nhìn cô gái tóc dài, chỉ thấy cô gái tóc dài véo đùi gà, đôi mắt như không có tiêu cự nhìn về phía hắn, vừa như nhìn hắn, lại vừa như không nhìn hắn. Cặp mắt đen láy sạch sẽ, như bầu trời đêm thuần túy không có bóng trăng sao. Lúc này cô véo từng miếng từng miếng đùi gà cho vào miệng dáng vẻ rất mãn nguyện. Tuy rằng đôi mắt có vẻ không tốt lắm nhưng lỗ tay lại rất thính, còn nói tiểu dư ông còn ngây ngốc ra đấy làm gì, sao tự nhiên hai người đó lại khóc còn khóc đến mức kinh khủng như vậy, sao không khuyên một chút. Tiểu dư ép cầm xuống, trợn mắt nhìn cô gái tóc dài đen. Tịnh hành, nhóm cô hồn dã quỷ, chân đổ, đáng tiếc là cho dù bọn họ có khóc thế nào thì ông cụ dư cũng không hiện thân cho bọn họ gặp lấy một lần. Đôi mắt ba anh em dư ra đều khóc sưng múc, khó khăn lắm mới ổn định được cảm xúc. Tuy rằng không nhìn thấy cha mình nhưng tốt xấu gì cũng hóa giải được một ít khúc mắc trong lòng. Lúc trước họ vẫn luôn nín nhịn. Bây giờ khóc ra được rồi, những buồn bực bất mãn đè nặng trong lòng cũng theo đó phát tiết ra hết trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Ngay cả chút bất mãn lúc trước của dư lão đại và lão nhị đối với lão tam cũng nhạt đi. Nói cho cùng thì người thống khổ nhất chính là lão tam chuyện đã xảy ra rồi cho dù có oán hận cũng đâu giải quyết được gì. Bàn cơm chưa cực kỳ phong phú, ngoại trừ thịt cá, người nhà họ dư còn đặc biệt làm cho tiểu hòa thượng đồ chay thanh đạm. Bọn họ nghĩ thiên sư và khách quý đến nhà đều không thể sơ xuất thấy cũng đến giờ ăn trưa nên mỗi người mắt vẫn còn đỏ nhưng vẫn xuống bếp bưng đồ ăn lên bàn. Đây là cái bàn tròn lớn đủ cho 10 người ngồi, bây giờ cô gái tóc dài đã yên vị ngồi một chỗ. Bọn họ tròn mắt nhìn cô gái tóc dài nghênh ngang ngồi ở đó trong tay cầm bát đũa ăn xì sụp không ngừng. Bọn họ định lân la làm quen hỏi thử xem còn chuyện gì về cha họ không. Thật ra bọn họ cũng muốn ngồi nhưng mỗi lần thử ngồi xuống đều có cảm giác sau lưng lành lạnh cô gái tóc dài luôn lễ phép nói với bọn họ thật ngại quá chỗ này có quỷ ngồi rồi. Thử liên tục năm sáu chỗ mới ngồi được xuống một chỗ ở đầu nhưng mà lúc ngồi xuống thì trong lòng vẫn nghi ngờ không thôi nhỏ giọng thì thầm trong phòng này rốt cuộc có bao nhiêu con quỷ chứ. Đều là bạn bè của cha họ sao? Đúng vậy nha, bọn họ đều là bạn bè của tiểu dư tiểu dư mời chúng ta tới cùng uống rượu. Cô gái tóc dài âm trầm nhìn chằm chằm bọn hắn, tuét miệng cười lộ ra hàm răng trắng tinh, nhìn có vẻ vô cùng sắc giống như chỉ cần cắn một cái là có thể đứt đầu bọn hắn. Cho dù đây là khách quý của cha mình nhưng bọn họ vẫn không nhịn được mà run dày trong lòng. Chờ mang hết đồ ăn lên bàn, mắt cô phi âm không tiện gắp đồ ăn, đương nhiên cô cũng không ngốc đến mức miễn cưỡng bản thân khoe tài khoe sức gì. Cô thành khẩn cầu xin anh bạn nhỏ trên bàn trợ giúp tiểu dư trên bàn có những món gì thế. Nói cho tôi nghe với, mắt tôi không nhìn rõ. Một chút măng xào thịt bò đi hay khoai tây chiên cũng được cảm ơn nha. Tiểu Dư, làm hơn lấy hộ tôi bắt canh gà tôi uống một chút cho ấm bụng. Tiểu Dư, gấp một miếng cá hấp đi, cá này ăn ngon thật đấy. Tiểu Dư, không ngờ rượu của ông lại nhiều vậy luôn. Ha ha, ngon quá, ba anh em dư ra mắt chữ A mồm chữ O nhìn gà vịt thịt cá bay tới bay lui khắp bàn. Cô gái tóc dài không hề khách khí ăn đến miệng mỡ bóng nhảy. Cô vừa nói muốn ăn gì thì thứ đó lập tức bay từ đầu bàn bên kia vào bát cô, đặc biệt sau lưng cô còn bày một cỗ quan tài âm khí dày đặc nhìn qua càng quỷ dị đáng sợ. Càng quỷ dị hơn là lúc này trái ngược với dáng vẻ thích thú hưởng thụ của cô gái tóc dài, ba tiểu sư phụ ngồi ở một cái bàn vuông nhỏ ăn cơm chay, một miếng cơm một miếng rau, ngay cả một chút thức ăn mặn cũng không có. Họ không nhịn được che mắt cảnh tượng này giống như là bọn hắn cố ý vậy cố ý đối đãi khác nhau. Một bên hào phóng với cô gái tóc dài đen, một bên keo kiệt với tiểu sư phụ. Ba anh em dư ra. Dư lão đại hít vào một hơi, giọng nói còn mang theo âm mũi, hơi dùng mình nói tao có cảm giác sách vở trước đây đều sai tuét thế giới này vốn không hề khoa học. Dư lão nhị ừ ừ gật đầu, không sai, không khoa học tí nào. Dư lão tam chớp đôi mắt sưng đỏ, gương mặt ngâm đen tràn đầy nghi hoặc miếng thịt kho tàu đang bay kia là ba chúng ta gấp sao. Ba thật vất vả, dư lão đại. Dư lão nhị, ba anh em nói chuyện đã cố ý thì thầm nhưng nhóm quỷ rất thính tay, vừa nghe thấy vậy liền bật cười. Lão Dư, đám nhóc nhà ông rất đáng yêu nha, chỉ là thích khóc khóc đến mức đầu tôi cũng muốn phình ra rồi. Qua wow, thịt kho tàu này thơm quá các ngươi mau nếm thử đi. Đầu đâu, tôi cũng muốn ăn, chương 170, tỉnh không ôm bát vẫn không nhịn được nhìn về phía nữ thí chủ tóc dài, vừa hâm mộ vừa ngạc nhiên nhìn cô thật lâu. Sư huynh, nữ thí chủ tóc dài kia là ai? Cô ấy vừa có thể thấy quỷ, lại có thể không hề có gì khó khăn mà ngồi chung bàn ăn với quỷ chuyện này đúng là kinh ngạc. Tịnh hành liếc mắt nhìn, đúng lúc thấy ông cụ dư gắp một miếng thịt kho tàu vào bát cô gái tóc dài, sắc mặt hắn thản nhiên, nhàn nhạt ừ một tiếng ăn một miếng rau xanh ăn cơm đi, đừng nói nhiều. Tịnh không xấu hổ sờ mũi, và mấy miếng cơm rồi nhìn chân độ vẫn nghiêm túc ăn cơm, không nhịn được nói chân độ sư huynh, anh không cảm thấy kỳ lạ sao. Trần Độ lúc này đang nghiêm túc ăn cơm, hắn không dám qua loa chỉ sợ chính mình không cẩn thận bị sặc. Nhưng mà thực sự cơm với rau này rất dễ ăn, có muối có mùi lại còn nóng hồi, hắn có thể ăn một mạch ba bát lớn, nghe thấy Tịnh không hỏi vậy thì tranh thủ nói thật cẩn thận kỳ lạ gì. Có gì lạ à, Tịnh không nói, chính là nữ thí chủ kỳ quái kia với đám quỷ đỏ ý em chưa từng nghe nói người và quỷ có thể ở cùng một chỗ như vậy. Cô ấy có vẻ không sợ gì cả, lá gan cũng lớn thật. Trần độ nhìn nữ thí chủ đang ăn cơm, lại nhìn cả ban toàn tiểu quỷ hình thù kỳ quái, rất tán thành nói, Ừ, cảnh tượng thế này tôi cũng mới thấy lần đầu. Tỉnh không cứ như là gặp được chi kỳ, nhỏ giọng nói, đúng không đúng không, em nói rất kỳ quái rồi mà, là người thế nào mới không sợ quỷ còn có thể cùng ngồi ăn cơm với chúng chứ. Trần độ và miếng cơm, muốn nói tuy có hơi kỳ quái khủng bố nhưng quỷ cũng giống người, có tốt có xấu, cũng có tính cách mà mình ưa thích. Chỉ cần chơi thân thì tự nhiên có thể chung sống hòa bình. Mà nữ thí chủ tóc dài có vẻ như chơi rất thân với đám quỷ. Hắn đang nghĩ ngợi thì đột nhiên ít hầu nghẹn lại, một miếng cơm mắc ở cổ học nửa ngày cũng không trôi xuống được. Hắn nghẹn đến đỏ cả mặt bát đũa dầm một tiếng rơi hết xuống đất. Tịnh không và tịnh hành khiếp sợ vội nhìn về phía chân đổ, lúc này mới phát hiện hắn bị nghẹn cơm. Ngày hôm qua chân độ đến chùa Bạch Ngọc, bọn họ cũng nghe nói số mệnh chân độ kỳ quái đường đời nhiều trông gai, bị thần xui xẻo bám vào người từ nhỏ đến lớn không biết đã phải trải qua bao nhiêu tai ương vất vả, không ngờ hắn ăn một bữa cơm thôi mà cũng có thể tự làm mình nghẹn chết. Ba anh em dư ra nghe được động tĩnh vội trải qua xem, hỏi làm sao vậy? Sao lại thế này, bệnh cũ tái phát hay là bệnh mới tự nhiên đột phát? Cái gì, nghẹn cơm, sao lại nghẹn chứ, mau gọi điện thoại cho bác sĩ đến đây. Muốn uống một ngụm nước cho trôi cơm không? Nghẹn đến đỏ cả mặt rồi uống nước sẽ sặc mất. Lúc trước không phải có phương pháp cấp cứu khẩn cấp sao? Mau thử xem sao? Phương pháp cấp cứu gì chứ? Tôi không biết. Chân độ bị nghẹn đến trợn cả mắt đã nói lúc ăn cơm không thể nói chuyện, không thể nghĩ đông nghĩ tây, càng không thể nhìn ngang ngó dọc chân trong chân ngoài rồi mà bằng không chết thế nào cũng không biết đấy. Cố phi âm nghe tiếng cũng sang xem, cô trống gậy gỗ, vươn cổ ngó nghiêng mấy lần. Mấy cô hồn dã quỷ đang uống rượu cũng tới xem náo nhiệt vội vàng hỏi tiểu sư phụ làm sao vậy. Bị nghẹn cơm sao, hai mắt chân độ biến thành màu đen, không nói được chữ nào. Tịnh không sợ tới mức ngây ngốc tại chỗ căn bản không biết nên làm gì. Tịnh hành vội đứng dậy vỗ lưng chân độ, hy vọng có thể làm hắn thở được một chút. ba anh em dư ra luống cuống gọi điện thoại lấy nước gấp gáp đến xoay vòng tròn. Cố Phi Âm thấy đấy cũng không phải cách hay, trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ, lôi tay một cô hồn dã quỷ nói, "Mau giúp đỡ, thò tay vào họng hắn moi cơm ra đi." "Moi, moi ra? Không không không, chuyện này không được. Moi thế nào cơ chứ?" Cố Phi Âm nói, thò tay vào họng trực tiếp moi ra, nếu không thì moi thế nào? "Nhớ lại lúc trước cô ăn cá bị hóc xương không phải cũng tự mình móc ra sao?" cái này cũng giống với xương cá thôi, cô không móc ra được nhưng quỷ thì khác, chúng không có thật thể, chỉ cần tập trung suy nghĩ, lúc quỷ khí lên cao cũng có thể chạm vào thật thể, chỉ cần đưa tay đến yết hầu rồi tập trung ý niệm vào đầu ngón tay không phải là được rồi sao? Tịnh không, Tịnh Hành ba anh em dư ra, cô hồn dã quỷ bị cố phi âm giữ tay, Trần Độ không thở nổi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn nữ thí chủ tóc dài, hắn thật sự không muốn bị quỷ moi cổ họng đâu a a. Hơn nữa mọi người ở đây đều choáng váng, moi ra là động tác gì chứ? Lại còn là quỷ moi. Cô hồn dã quỷ bị cố phi âm giữ chặt không trâu bắt chó đi cầy, dáng vẻ hơi sợ hãi, đưa tay lên nhưng lại không dám hành động. Ông cụ dư lo cho chân độ, vội vàng giục nhanh lên nhanh lên, nếu không dám làm thì để ông. Đáng tiếc ông là quỷ mới, muốn chạm vào thật thể vẫn còn rất khó khăn, hơn nữa lúc nãy ông đã cố sức cầm đùi gà rồi, bây giờ cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Tiểu quỷ gấp gáp đến bật khóc, "Tôi sợ mà tôi có thể không móc không." "Đổi thành tên quỷ khác đi." "Không không không, tôi cũng không dám làm đâu quá dọa quỷ rồi." "Các ngươi không móc thì tiểu sư phụ sẽ chết nghẹn đó, các ngươi không làm thì để ta." Kẻ cất lời là một quỷ nam, hắn vén tay áo, dáng vẻ anh dũng hy sinh. Cố Phi Âm vỗ vai hắn, cố lên. "Thiên sư yên tâm, cứ tin ở tôi." Nhóm cô hồn dã quỷ và tiểu dư đều rất khẩn trương, những đôi mắt xám trắng trừng lớn, vươn cổ vào xem. Nhưng mà cũng quá nghiêm túc xem nên máu mắt đều chảy ròng ròng nhìn càng thêm âm trầm khủng bố. Chân độ, tịnh hành trơ mắt nhìn một thiểu quỷ vươn bàn tay trái tái nhợt cứng đờ ra. Tay hắn là hư vô, móng tay dài đen nhánh trực tiếp xuyên qua mặt chân độ, nửa bàn tay đều ở trong mặt hắn. Không biết là sờ chỗ nào mà chỉ một lúc sau chân độ ho một tiếng, phun miếng cơm ra, hắn kịch liệt ho khan cuối cùng thở lại được bình thường, lục tục một lát không còn sức lực ghé người dựa vào bàn. quá cứu được người rồi. Nhóm cô hồn dã quỳ cao hứng nhảy nhót, lần đầu tiên chúng biết thì ra ngoài bay đi lượn lại, mình còn có ích như thế. Hoa hoa thật là lợi hại, hóa ra chúng ta còn có thể moi cơm nha. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ mình lợi hại vậy, về sau có ai bị nghẹn cứ tới tìm tôi. Ha, không phải tôi vẫn hay nghe nói mấy đứa trẻ con ăn kẹo ăn đậu phộng bị nghẹn đó sao. Nếu không sau này cậu đi bệnh viện làm đi, nếu có việc thì giúp moi ra, như vậy cũng coi như làm việc thiện tích đức. Cậu mòi mười hai mươi lần tích lũy trong mấy năm tích tiêu thành đại có khi sau này đi đầu thai thì được đi cửa sau đó. Qua, wow, không phải chứ, còn có thể như vậy sao? Từ sau tôi nhàm chán không có việc gì cũng đi bệnh viện giúp người ta móc họng, dù sao tôi cũng rảnh cả ngày ngoài việc lượn lờ khắp nơi cũng chẳng có việc gì làm. Mấy cô hồn dã quỷ càng nói càng hăng say, chỉ hận không thể lập tức đến bệnh viện giúp moi đậu phộng moi kẹo moi xương cá moi cơm giúp mọi người. Cái đầu chọc lóc của chân độ vùi trong cánh tay, nước mắt tủi nhục không nhịn được chảy ra. Tịnh hành, tịnh không, Ba anh em dư ra ngơ ngác, nhìn tiểu sư phụ chân độ bỗng dưng truyền nguy thành an cứ như là đóng phim điện ảnh vậy, đây là móc ra rồi sao? Ừ, hình như vậy, cơm nhổ ra rồi, ai moi vậy, Ba chúng ta sao? Dư lão nhị chắp tay trước ngực vái khắp bốn phía. Vất vả rồi, mọi người đã vất vả rồi. Vừa mới dứt lời liền cảm thấy có một luồng gió âm u thổi tới làm bọn họ run cầm cập lầy bẩy ôm chặt người, nhất thời vẻ mặt đau khổ chẳng lẽ bọn họ nói sai gì rồi sao? Cố phi âm rất vừa lòng gật đầu, cô biết ý tưởng của mình không sai đâu, cẩn thận nói ăn từ từ thôi, đừng vội trong nồi vẫn còn mà đúng không? ba anh em dư ra liên tục gật đầu còn còn trong nồi vẫn còn rất nhiều tiểu sư phụ nếu không đủ cứ nói chúng tôi lấy thêm một bát cho cậu. Chân đổ, không tôi không vội ta không hề vội tí nào. cầu ông trời đáng chết, bữa cơm trưa này vô cùng náo nhiệt, gà bay chó sột chân độ vẫn chưa ăn no, bây giờ ôm bát đũa ăn từng miếng thật cẩn thận. Dáng vẻ kia cứ như ăn kim ăn châm, chỉ sợ sơ ý là nó đâm chảy máu mồm. Tỉnh không cũng không dám nói chuyện với chân độ nữa, hắn chưa từng gặp ai suối quầy như vậy, nhận thức hoàn toàn bị thay đổi. Ngay cả tỉnh hành cũng không nhịn được nhìn chân độ mấy lần, nói, sư phụ tôi đoán số mệnh rất chuẩn. Hay là tôi tìm ông ấy nhờ tính số mệnh cho cậu. Có thể ông ấy giúp được cậu. Trần Độ nói cảm ơn ý tốt của sư huynh, nhưng mà tôi là được sư phụ nhặt từ đống rác về, không biết chính xác sinh thần bát tự, sợ là tính không chuẩn. Tịnh không nói tôi cũng vậy, tôi cũng vậy, tôi cũng được sư phụ nhặt về. Chúng ta giống nhau nhưng mà tôi không xui xẻo như cậu. Trần Độ khẽ cười, mỗi người đều có số cả bây giờ tôi còn sống chứng tỏ số tôi chưa đứt được. Tịnh Hành nói, vậy cậu cẩn thận một chút. Chân độ ừ một tiếng, cái miệng nhỏ tìm mì cẩn thận ăn hết một bát cơm, lần này không sặc nữa, hắn buông bát đũa, thở dài thỏa mãn. Cố phi âm cũng ăn đến miệng bóng nhảy no nê cô cảm thấy không cần ăn cơm tối nữa vẫn đủ sức chạy mấy vòng lên núi. Nhóm cô hồn dã quỷ lại càng sung sướng hơn, chúng ăn tròn cả bụng. Một bữa này có thể giúp chúng chống trọi qua ba cái mùa xuân rồi. Bây giờ ăn xong vẫn còn thừa rất nhiều, đương nhiên tất cả đều cảm ơn tiểu dư, một con quỷ tốt bụng nhiệt tình lại hiếu khách. Tiểu Dư, chương 171. Ông cụ dư trợn mắt liếc mấy người con trai một cái, nhìn đến mức khiến bọn họ cảm thấy cả người lạnh lẽo, vội ngó trái ngó phải, vẻ mặt mừng rỡ nói chẳng lẽ ba họ đang tìm bọn họ sao. Ông cụ dư thầm mắng mấy tên nhóc ngu ngốc cũng lười nhìn bọn họ thêm. Trần Độ đứng dậy đi đến bên cạnh Cố Phi Âm, cười nói: "Cố thí chủ, cảm ơn cô đã cứu tôi lần nữa." Cố Phi Âm gật đầu nói: "Cảm ơn hắn đi, là hắn giúp cậu móc cơm ra mà." Được cố phi âm điểm danh tên tiểu quỷ kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, chuyện nhỏ thôi mà. Khóe miệng chân đổ khẽ giật giật cái đầu chọc lúc bóng loáng, cảm ơn, tôi sẽ tụng dấu bé địa tạng kinh dấu lớn cầu phúc cho anh. Dấu bé địa tạng kinh dấu lớn, sắc mặt tiểu quỷ càng trắng bạch trời biết hắn sợ nhất là hòa thượng tụng kinh, chuyện này thôi bỏ đi, hắn không muốn bị siêu độ tí nào. Ở đây nghe hòa thượng tụng kinh thì thả đến bệnh viện móc hỏng còn hơn. Tịnh hành và tịnh không cũng đi tới, nhìn cô gái tóc dài đeo cặp kính đen, đôi mắt trống rỗng không hề có tiêu cự trên gương mặt trắng xanh còn có vẻ lạnh lẽo âm trầm. Hắn nói với ba anh em dư ra các anh đã có quý nhân giúp đỡ chúng tôi đi về trước đây. Bọn họ tới đây để siêu độ ông cụ dư, sợ ông ấy vì oán hận trong lòng mà lầm đường lạc lối biến thành ác quỷ. Nhưng mà bây giờ ông cụ dư đã gặp được quý nhân số định đại thù được giải quyết nên không cần bọn họ làm gì thừa thái nữa. Ba anh em dư ra vừa nghe nói tiểu sư phụ phải đi thì trong lòng hơi hoảng hốt. Dù sao nhiều quỷ như vậy mà không có thiên sư bên cạnh chấn áp thì đúng là đáng sợ. Nhưng mà cuối cùng cũng không nói gì còn tiễn người ra đến tận cửa. Cố phi âm và ba tiểu hòa thượng cùng đường, cô cũng muốn lên núi, ngọn núi đó vừa hay là chỗ chùa Bạch Ngọc cho nên đi cùng bọn họ luôn. Tịnh hành đi phía sau, nhìn cô gái tóc dài túm một con tiểu quỷ chống gậy gỗ đi chậm gì gì. dáng vẻ của cô hình như rất thích trí chắc là được ăn no nên cả người có vẻ rất nhàn nhã thoải mái hắn cúi đầu nhíu mày lại nghe thấy một tiếng kêu a gạch dưới a hắn quay đầu nhìn lại thì thấy chân độ quỳ dạp trên mặt đất tịnh không vẻ mặt kinh hoàng đỡ lấy hắn miệng nói chân độ sư huynh anh không có việc gì chứ ngón tay chân độ giật giật a hắn còn sống tịnh hành họ trang quay đầu liếc nhìn một cái cúi đầu he he cười trộm Cố phi âm cũng quay đầu nhìn, bắt đầu vì mười tệ của mình mà cảm thấy lo lắng. Lúc cố phi âm đi đến chân núi thì vẫy tay chào mấy tiểu hòa thượng giẫm lên người họ trang bay lên núi, để lại ba tiểu hòa thượng trợn mắt há mồm. Tịnh không có phải vừa rồi em hoa mắt không? Tịnh hành, chân đổ, họ trang cười một tiếng, ngạc nhiên gì chứ, hừ chưa từng gặp quỷ biết bay sao. Bọn họ trơ mắt nhìn cô gái tóc dài dẫm lên người tiểu quỷ dần bay xa, lần đầu tiên phát hiện hóa ra quỷ còn có nhiều tác dụng như thế. Nhưng mà cố phi âm mới lên núi chưa được bao lâu thì có một tiểu quỷ hoảng hốt lo sợ chạy tới tìm, nói là ông cụ Dư bị bắt đi rồi. Cố phi âm sửng sốt nói tiểu Dư bị bắt, là hòa thượng đạo sĩ nào tới bắt sao? Không phải chính là tên lệ quỷ thích kéo bè kéo cánh mà tôi nói lúc trước đấy. Năm nay hắn ta không cướp được tiền giấy, ngay cả miếng thịt cũng không được ăn. Hôm nay bọn tôi đang ở nhà ông Cụ Dư ăn tối thì tự nhiên có hơn 10 con quỷ đến kéo ông Cụ Dư đi mất chúng tôi đuổi theo không kịp. Những con quỷ đó còn nói là vì ông Cụ Dư ăn cơm uống rượu không mời chúng có phải là khinh thường đại ca chúng không? Làm như vậy là không cho đại ca chúng mặt mũi, còn nói phạm vi mấy chục dặm xung quanh đây đều là địa bàn của đại ca chúng. Ông Cụ Dư tình nguyện mời đám quỷ không theo đại ca chúng mà lại không mời đại ca, như vậy là chủ động tuyên chiến với chúng. Cho nên chúng tới tìm ông cụ dư nói chuyện phải quấy, phải đòi lại công bằng cho chúng. Ông cụ dư bị chúng bắt đi chắc chắn sẽ bị đánh thiên sư, chúng tôi không đánh lại chúng được chỉ có thể tới tìm cô giúp đỡ. Cố phi âm không ngờ còn có chuyện như vậy, tên đại ca gì kia đúng là quá đáng. Người ta uống rượu không mời mình thì sao, lại còn dám ỷ đông hiếp yếu bắt nạt anh bạn nhỏ. Đương nhiên là phải đi rồi, phải cứu anh bạn nhỏ về, những tiểu quỷ đó cũng phải bắt bán lấy tiền. Đúng lúc cô nghèo rớt mồng tơi, lần này đi công tác tiền xe tiền nghỉ chân vẫn chưa kiếm về được đâu. Các người ai biết đường, dẫn tôi qua đó. Tôi tôi tôi biết thiên sư tôi đưa cô đi. Họ trang kích động không ngừa oa tự nhiên có quỷ gọi cô gái tóc dài đen đi rồi, đây chính là cơ hội của hắn. Hắn nhất định phải nhân cơ hội này bỏ trốn. mươi 172 Bên này lúc ông Dư bị mười mấy con quỷ bắt đi, gây ra tiếng động lớn, không chỉ có quỷ còn có ba anh em nhà họ Dư, ban đầu bọn họ muốn quỳ gối trong nhà chính nói ít lời thật lòng với cha mình, cho dù cha mình không thể nào hiện thân, nhưng bọn họ cũng muốn nói, nhưng chưa nói được mấy câu, thì trơ mắt nhìn quan tài được đặt trong nhà chính đột nhiên bị ngã xuống, trái cây và đùi gà được đặt trên bàn thờ cũng đều bị quét xuống dưới, ngay cả bàn ăn cũng bị lật đổ chén đũa còn chưa kịp thu dọn đã rơi xuống đất cả căn phòng đều hỗn độn Ba anh em nhà họ dư bị biến cố lần này dọa cho khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau, mồ hôi lạnh túa ra, hoảng hốt lo sợ nói, đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại sốc đồ lên? Có phải chúng ta chọc cha tức giận không? Không giống như vậy, tịnh hành sư phụ đã nói cha không tức giận với chúng ta, nhưng tại sao lại vô duyên vô cơ sốc hết đồ lên vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Chẳng lẽ thực sự đã xảy ra chuyện? Cha của chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nháo đến dữ dội như vậy. Hay là đánh nhau với ai đó? Nếu cha không tức giận, vậy thì xong rồi, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Có phải hồn phách của cha đã xảy ra chuyện? Đáng tiếc là cho dù biết có chuyện xảy ra, cho dù bọn họ kêu cha gọi mẹ cũng vô dụng. Mãi đến khi động tĩnh trong nhà chính được yên tĩnh, lúc một chút tiếng động cũng không có, ba anh em nhà họ dư gấp đến độ không xong rồi, lão đại nhà họ dư nói, nhanh nhanh, lão nhị em đi mời hai tiểu sư phụ tịnh hành và chân độ tới đây. Lão tam em ở đây đợi anh anh đi tìm khách quý. Mấy người bọn họ là người trần mắt thịt căn bản là không nhìn thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lúc này chỉ có thể cầu xin giúp đỡ của tịnh hành chân độ và khách quý cố thiên sư, bây giờ cũng chỉ có bọn họ mới có thể giúp được. Dư lão nhị đồng ý, một đường chạy tới chùa Bạch Ngọc chạy đến mức không thở ra hơi, vào mùa đông, nhưng quần áo đều ướt đẫm, chán của chân độ vốn đã băng bó chân còn khập khiễng, lúc trở về lại té một cái, lúc này càng khập khiễng hơn, đang ở trong phòng bôi thuốc nghỉ ngơi tịnh hành thì ở sân trước quét xác, lúc nghe dư lão nhị tới tìm mình còn rất bất ngờ. Đã xảy ra chuyện gì? Đệ nhìn bộ dạng dư thí chủ rất gấp, nói là cha của anh ta đã xảy ra chuyện. Ông Dư sớm đã xảy ra chuyện trở thành quỷ rồi còn có thể xảy ra chuyện vậy chỉ có thể là hồn phách của ông ấy đã xảy ra chuyện. Tịnh hành vừa đi ra quả nhiên nhìn thấy Dư lão nhị gấp đến độ nước mắt đều chảy xuống, vừa nghe thấy nguyên do là nhà chính của Dư gia không biết vì sao bị đập phá còn đập trước mặt bọn họ giống như có thứ gì đó rất quỷ dị đánh nhau rất hung hăng trong nhà chính của bọn họ nhưng bọn họ không nhìn thấy chỉ có thể không ngừng lo lắng. Tịnh hành tiểu sư phụ cầu xin cậu mau cùng tôi đi qua đó nhìn xem, tôi chỉ sợ cha của tôi lại xảy ra chuyện chúng tôi sẽ trở thành những đứa con bất hiếu thực sự chết ngàn lần cũng không chuộc hết tội. Tịnh hành nói, vậy để tôi đi qua đó xem. Đúng lúc chân độ nghe được tin tức cũng khập khiếng đi ra ngoài nói ông dư xảy ra chuyện gì sao. Tịnh hành nói, ừm có lẽ đã xảy ra chuyện ta chuẩn bị đi nhìn xem. Chân độ để đi cùng huynh, tịnh hành bộ dạng chân độ thảm đến không nỡ nhìn. Nếu không thì để đi nghỉ ngơi một chút, Trần Độ cười hi hi, không sao ta quanh năm suốt tháng đều như vậy quen rồi. Tịnh Hành, cuối cùng lúc đi ra ngoài Tịnh Hành gọi Tịnh Không tới, bảo cậu ta tới chăm sóc chân Độ, hiển nhiên anh ta đã nghĩ tới nếu chân Độ thực sự ngất xỉu trên đường hay bị làm sao đó, hai người bọn họ có thể khiêng anh ta trở về, dù sao thì chân Độ cũng cao gần 1,9 mét, cho dù thân hình anh ta rất gầy, nhưng vẫn rất nặng. Trần Độ Tịnh Hành và Tịnh Không vừa mới trở về Chùa Bạch Ngọc lại tiếp tục đi ra ngoài. Lúc bọn họ chạy tới nhà họ Dư quả nhiên nhìn thấy nhà chính rất hỗn loạn mà ông Dư vẫn luôn ngồi bàn thờ đã không còn bóng dáng, ngay cả tiểu quỷ cùng ngồi với ông Dư cũng biến mất cũng không biết đã đi đâu rồi. Tịnh hành và chân độ đi một vòng quanh nhà chính nhìn thấy trên bàn thờ có mấy dấu tay âm u lạnh lẽo. Có lẽ ông Dư đã bị những con quỷ khác mang đi rồi. Ba anh em nhà họ Dư kinh hãi cái gì? Là quỷ nào muốn bắt cha tôi? Trần Độ nói, theo tôi được biết có một số con ác quỷ muốn tu hành hay ra tay với những linh hồn vừa mới chết. Vừa dứt lời, ba anh em nhà họ dư liền nổ tung, lúc đầu còn lo lắng đến rớt nước mắt, còn bây giờ thì tức giận đến mặt đỏ tía tay, mắt trợn to. Lại có ác quỷ muốn ăn hồn phách cha bọn họ, thật quá đáng, là ác quỷ nào quá đáng như vậy, dựa vào việc ăn hồn phách của người khác để tu hành quá độc ác rồi. Tiểu sư phụ cầu xin hai người, cầu xin hai người cứu cha tôi, ông ấy vốn chưa sống đủ đã chết thảm rồi, không nghĩ tới sau khi chết lại gặp phải tai họa như vậy, để ông ấy chừng ấy tuổi rồi còn chịu nhiều tội như vậy, chúng tôi phận làm con thực sự rất bất hiếu. Đương nhiên bọn họ cũng muốn cứu, nhưng không biết người ở nơi nào, sao cứu được đây? Ngay lúc bọn họ đang khó xử, đột nhiên một tiểu quỷ bay vào, nhô đầu ra khỏi tường, giống như có một cái đầu được treo trên tường, hình như nhìn rất quen, chính là một trong những tiểu quỷ ngồi gặm đùi gà lúc trước, âm trầm lại có chút khiếp đảm nói, tôi biết bọn họ ở đâu, cố thiên sư đã đi tới đó trước rồi. Vậy thì tốt, có người tới dẫn đường thì dễ nói rồi. Tịnh hành giải thích với ba anh em nhà họ dư một chút rồi đi ra ngoài, người nhà họ dư đưa ba vị tiểu sư phụ tới trước cửa, khẩn trương nhìn bọn họ đi xa, chắp tay trước ngực cầu xin ông trời, hy vọng có thể cứu cha bọn họ trở về. Mà cố phi âm có quỷ làm thảm bay cho nên bay rất nhanh, bay qua những rừng cây, rất nhanh đã tới một vách núi, tiểu quỷ nói, đại ca gì đó đang ở đây, chọn vị trí này rất tốt bởi vì cửa vào ở ngay vách núi, người khác khó mà phát hiện được cho dù phát hiện được muốn đi vào trong cũng phải tốn nhiều sức lực cũng đủ để quỷ ở bên trong ra đối phó. Một cái hầm bí mật như vậy, nhất định là bên trong có rất nhiều tiền vàng bạc châu báu gì đó. Thiên sư, thủ hà của đại ca này có tới mấy chục con quỷ, bọn họ rất lợi hại, chúng ta chỉ có mấy người, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Đúng vậy thiên sư, nếu không thì chúng ta trở về tập hợp nhiều quỷ một chút rồi tới đây. Hay là chờ hai tiểu sư phụ tịnh hành và chân độ tới rồi cùng đi vào trong, nhiều người sẽ mạnh hơn đúng không? Lúc này cố phi âm đang ở kéo sợi dây thừng bằng bông, cũng không biết dây thường này có đủ để trói quỷ không? Không sao, quỷ lớn thì chém làm đôi, để dồn lại rồi chói luôn. Lúc này ông Dư thực sự đang ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, ông mạnh miệng nói, không mời tang lễ của tôi. Tôi muốn mời ai thì mời tôi không muốn mời mấy người tới uống rượu, mấy người ỷ mình là những quỷ mạnh tới làm khó, mấy người chính là thổ phỉ là kẻ cướp. Lão già thối tha này rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt cần phải cho ông ta thấy sự lợi hại của bọn họ. Anh Hào, để em dạy cho ông ta một bài học. Rắc rắc, sau đó cánh tay ông đã bị tháo gỡ. Ông Dư chưa nhìn thấy tình cảnh này bao giờ. Sợ tới mức hét lên a a, đau đến mức gào khóc nhưng hết nửa ngày, lại đột nhiên phát hiện ơ. Lại không đau tới mức chết đi sống lại cũng không chảy máu. Ông mắt to chừng mắt nhỏ, nhìn cánh tay mình bị anh hào kia cầm trong tay, gặm răng rắc mấy miếng, bộ dạng còn rất thèm khát liếm liếm môi, bộ dạng hung tàn lại thèm nhỏ dãi Vậy mà ăn ăn ăn, ăn cánh tay ông. Ông Dư... hai mắt ông nhắm lại, tức giận đến mức hôn mê bất tỉnh. Chương 173. Hào Ca vừa nhìn ông Dư không chịu được kích thích có chút vô vị đem hai cánh tay ném cho thủ hạ mấy cái huynh đệ, mấy huynh đệ so với hắn phóng khoáng hơn, lôi kéo chưa được mấy phút liền chi ăn xong xuôi, như hùm như sói nuốt vào bụng, điều này làm cho ông Dư sợ đến giả bộ bất tỉnh thật sự muốn hôn mê, đây là quỷ gì, chém cánh tay ông không nói còn ăn ở ngay trước mặt ông, còn vương pháp không hả? Ông Dư hận không thể quay ngược thời gian. Không phải là đến uống rượu bát sao, mời mời. Nhưng là bây giờ cánh tay của ông cũng bị chém ăn, ông lại đi nói mời uống rượu, đó không phải là thiệt bị chém thiệt bị đau đớn sao. Hắn nói không đau như tưởng tượng không máu tanh như vậy, nhưng không có nghĩa là không đau, nghĩ như vậy lại cảm thấy thật thiệt thòi, chữ xin mời lại không nói ra miệng. Ông không sĩ diện sao. Bây giờ ông chỉ hy vọng các tiểu huynh đệ giúp chút sức nhanh đem cố thiên sư và tịnh hàng tiểu sư phụ mời tới cứu ông, ông cũng không muốn vừa chết hung thủ còn chưa chịu trừng phạt bây giờ lại bị hồn bay phách tán. Nghĩ đi nghĩ lại, mắt ông đã ươn ướt ngầm ra máu đỏ tươi, bồi cùng nếp nhăn loang lổ mặt xem ra thật đáng thương. Hào ca vào lúc này đang ngênh ngang nằm ở một tấm ghế đá to lớn, hắn có lông mày rậm mắt to tráng kiện to lớn, toàn bộ quỷ âm khí uy nghiêm đáng sợ, một đôi mắt xám trắng khá là không thiện cảm nhìn chằm chằm ông Dư. Dưới đáy mấy huynh đệ ăn xong điểm tâm cánh tay, không có hình tượng tung bay giữa không trung. đương nhiên điểm ấy cũng không no, vẫn tương đối nhớ nhung thịt cá thiệt rượu ông Dư, bọn họ đi bắt ông Dư nhìn thấy bàn lớn như vậy, bọn họ mụ nhìn nước bọt chảy dòng, hận không thể nhào tới ăn no, nhiều hơn so với cánh tay nhỏ này. Hào ca ta xem lão già này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mới một cánh tay mà thôi, không bằng chúng ta đem tay chân đều chém đem ra làm điểm tâm, nhìn hắn còn dám mạnh miệng không? Hừ ta nghe nói trong nhà ông ta còn có ba con trai, cũng không tin hắn có thể không quản chết sống của con trai, ba người kia dáng cao lớn, khẳng định ăn ngon hơn lão già này. Lời này ngươi nói sai rồi. Trong nhà ông Dư cũng không chỉ có ba con trai, còn có mấy cháu trai cháu gái, mấy người kia đều còn nhỏ, nghe nói lớn nhất cũng mới học tiểu học nhỏ nhất vừa mới bước đi tiểu hài tử đều yếu ớt, nào có ai không bất ngờ ốm đau tùy tiện cảm mạo đều có thể đòi mạng bọn họ. Đúng tiểu hài tử dương hòa thấp đi đêm dễ dàng gặp quỷ nhất, không cẩn thận liền đi đời nhà ma. Những âm u ác độc này để ông dư giả bộ bất tỉnh không bình tĩnh trong lòng không khỏi lo lắng ông chỉ có mấy người nhà lại vì ông xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ. Ông tức giận đến không chịu được những con quỷ này quá phận đối với người mấy chục tuổi ra tay còn chưa tính thậm chí ngay cả trẻ con đều không buông tha sẽ không sợ bị xét đánh sao. Ông dư trường lớn đôi mắt nhỏ, rốt cục không nhịn được tức nói các ngươi chờ quá mức quỷ đang làm trời đang nhìn, cẩn thận bị thiên lôi đánh xuống dưới 18 tầng địa ngục đời sau làm bò làm ngựa, làm sốc sinh. Hào ca cười gằn ác độc nói, há ta còn tưởng rằng ngươi có thể giả bộ bao lâu, giả bộ đi, ngươi tiếp tục giả bộ. Tiểu đệ nhất hào nói, là ngươi không đem hào ca của chúng ta để trong mắt, cũng là ngươi không tôn kính hào ca nhà chúng ta trước, hào ca muốn đi vào nhà ngươi đó là vinh hạnh, ngươi không cố gắng chiêu đãi còn chưa tính, ngươi ngược lại tốt, vẫn dám từ chối ai cho ngươi lá gan ấy. Tiểu đệ nhị hào phụ họa nói, đúng, ngươi không nghĩ đi chiêu đãi hào ca trái lại ra sức khước từ nói không, ngươi có ý gì. Tiểu đệ tam hào nói, vì lẽ đó nếu nói thật là chính ngươi hại con cháu ngươi, không thể trách chúng ta. bọn tiểu đệ một phen cãi chày, cái cố chỉ trích nói tới mức ông dư càng tức, lễ tang ông muốn mời ai tới là người ấy có thể tới, không muốn mời ai thì không mời, đây không phải là ông định đoạt sao? Ông không muốn mời đồ bỏ hào ca này thì không mời, lại còn ép buộc ông mời, không mời liền lấy người nhà uy hiếp ông, ép mua ép bán còn muốn ông cảm tạ ân đức thật là cái gì cũng bọn họ chiếm hết còn có vương pháp không? ông dư nói ta đây không phải là không quen biết các ngươi sao ta cũng mới chết không bao lâu mới vừa tiếp thu sự thật trên thế giới có quỷ nào có thể nghĩ nhiều như vậy các ngươi nếu như cùng ta nói chuyện êm đẹp ta có thể không mời các ngươi sao mọi người đều là quỷ làm bạn bè cũng rất tốt hà tất đánh đánh giết giết đây hào ca mắt xám trắng liếc ông dư một chút a người vừa nãy còn thà chết chứ không chịu khuất phục nhanh như vậy liền thay đổi sắc mặt Ông Dư nghĩ mặc kệ thế nào cũng không thể để cho những con quỷ này đánh chủ ý người nhà cổ đại có nằm gai nếm mật hiện có ông Dư bán thân cầu vinh ông chỉ có thể chịu nhục đem mấy con ác quỷ ổn định đạo lú co được giãn được này ông vẫn hiểu. Hào ca ngươi đừng hiểu lầm mọi người đều là quỷ có chuyện thương lượng chỉ cần một câu nói của ngươi cửa nhà ta bất cứ lúc nào cũng mở rộng vì ngươi. Hào ca cười lạnh một tiếng tiểu đệ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 cũng cười đắc ý sớm nói như vậy không là tốt rồi sao. Cần phải chịu chút tội mới thành thật để cho bọn họ uống phí nhiều công phu. Ông Dư trên mặt cười ha ha, trong lòng ha ha cười, nắm quả đấm nhỏ một bên tay, chờ xem. Ông Dư rốt cục đàng hoàng, hào ca để ông Dư trước tiên báo mộng người nhà, để cho bọn họ chuẩn bị một chút chiêu đãi bọn hắn, ăn uống cũng không thể ít, còn muốn chuẩn bị mấy xe tiền giấy âm phủ, còn muốn đốt chút quần áo đồ trang sức, bọn họ không muốn mặc mỗi một bộ quần áo đến khi hồn phi phách tán, tuy rằng sẽ không bẩn, lại sẽ chán, mỗi ngày đều nhìn mình một thân, nhìn con mắt đều lên kén rồi. Trừ đó ra, mặt khác còn muốn mấy chiếc xe tốt nhất là loại kiệu lớn 8 người khiêng, hào ca nói thế nào cũng là quỷ có mặt mũi, không chỉ chính hắn phải mặt mũi, vợ của hắn cũng có mặt mũi, đỡ đi ra ngoài bị quỷ cười. Quần áo phô trương một chút cũng không có thể thiếu, liên tiếp nói ra yêu cầu ông Dư nghe được trợn mắt ngoác mồm đây là ma quỷ gì, muốn tiền giấy có thể hiểu được cần quần áo đại kiệu là có ý gì. Thành quỷ cũng chưa quên hưởng thụ chẳng trách thích vào nhà cướp của ép quỷ. Ông Dư thật sự chưa từng thấy quỷ không biết xấu hổ như vậy, trong lòng lại thì thầm mắng vài câu, dĩ nhiên là đáp lại đồng ý, còn nói ông có mấy bộ quần áo mới, hào ca ngươi nếu như không chê trước tiên mặc thử xem. Hào ca đặc biệt ghét bỏ ngươi một lão già, quần áo ta không lọt mắt đốt cho ta mấy bộ âu phục mấy bộ đồ thể thao là được rồi. Âu phục sẽ mặc ra ngoài lúc đàm phán quỷ nơi khác, đồ thể thao mặc khi đi đánh nhà cướp quỷ, như vậy rất thích hợp. Tiểu đệ số 2, 3, 4, nói, Hào ca ghét bỏ nhưng chúng ta không chê y phục của ngươi ở nơi nào. Đem ra chúng ta thử xem, ông Dư cười ha ha, ở nhà, đồ vật của ta đều ở NS, ta đây cũng còn chưa trôn, cất phòng cũng chưa đốt, vì lẽ đó đồ vật còn ở nhà. Tiểu đệ số 2, 3, 4, nhìn về phía Hào ca, hỏi Hào ca bọn họ hiện tại cũng đàm luận được rồi, lúc nào đi đến nhà ông Dư. Hào ca nói, các ngươi tầm mắt cũng quá cạn, để ông Dư báo mộng người nhà. Đem thứ chúng ta muốn chuẩn bị đầy đủ hết còn sợ không có quần áo mới sao. Bây giờ đi về, mấy con trai ông dư mắt thấy trong nhà linh đường bị đánh lật nhất định đi mời tịnh hàng tiểu hòa thượng đến giúp đỡ chúng ta đi không chừng cùng bọn họ chạm mặt. Tịnh hàng tiểu hòa thượng và những hòa thượng khác không giống nhau, hắn rất lợi hại, nó đã từng tận mắt thấy hắn một miệng liền đem ác quỷ cướp đỉnh núi cùng hắn đọc thành một tia sáng trắng, lại thêm trên cổ hắn treo chuỗi Phật Châu, phảng phất hàm chứa vô biên Phật lực nhẹ nhàng vung lên, liền có thể cho ngươi hồn bay phách tán. Hắn và ác quỷ này đánh qua mấy lần, đánh không biết đánh bao nhiêu, mỗi lần đều là hai bên tổn hại không nói, cũng không ai chiếm được luôn luôn ở đỉnh núi rằng có không xong, lại không nghĩ rằng ác quỷ đối với hắn mà nói rất lợi hại, trong tay tịnh hàng chưa kịp làm gì liền bị diệt dọa hắn hồn bay phách tán, hắn cũng không nghĩ tới tịnh hàng tiểu hòa thượng lợi hại như vậy, đơn giản mấy tay liền đem quỳ thu phục, hắn còn chưa từng thấy hòa thượng lợi hại như vậy, liền ngay cả đạo sĩ lợi hại như vậy cũng ít gặp phải. Từ đó về sau, hắn nhìn thấy chùa Bạch Ngọc đều đi đường vòng, cũng bàn giao thủ hạ đừng đi quanh chùa Bạch Ngọc lắc lư càng chớ đi chọc tịnh hàng, bằng không ngươi làm sao hồn bay phách tán cũng không biết. Tuy rằng từ đó về sau không còn quỷ cùng hắn cướp đỉnh núi, hắn thành đại vương nơi này danh xứng với thực không còn quỷ dám cùng hắn cướp đồ. Hắn cũng thông minh ít đi trong trấn lắc lư, làm chuyện xấu cũng lén lút vì lẽ đó vào lúc này vẫn sống rất khỏe mạnh. Tiểu đệ số 2, 3, 4, 5 vừa nghĩ thấy đúng, vậy thì chờ buổi tối lại đi, chờ buổi tối mọi người đi hết lại đến cũng không muộn, huống hồ buổi tối cũng dễ báo mỏng. Ông Dư tự nhiên nói được được được các người quyết định ta làm theo là được chỉ sợ nếu ông có đưa ra ý kiến cũng không con quỷ nào để ý. Nếu đều nói xong rồi, vậy chúng ta ăn chút điểm tâm đi. Hừm, vừa vặn ta còn có chút đói bụng, nơi này gần hết năm cũng không có người lên núi tế bái lão tổ tông ta đã 2 ngày không được ăn thịt đầu heo có chút tham ăn. Ta cũng vậy, mấy ngày nay đói bụng cực kỳ, muốn ăn điểm tâm. Thật đói, nguyên bản an tâm, ông Dư chơ mắt nhìn những tên ác quỷ các một mặt thèm nhỏ dãi nhìn mình chằm chằm, đặc biệt là con mắt của bọn họ vẫn còn ở cánh tay liếc liếc đây là ý gì? Ông là điểm tâm hay sao? Các ngươi nhìn ta làm gì? Chúng ta nhìn ngươi đương nhiên là ngươi ngon miệng, ha ha, nếu như chúng ta trước tiên đem ngươi chi ăn, lại đi nhà ngươi uống bát rượu, ngươi sẽ không để tâm chứ? Cái gì? chương 174 Đây là ma quỷ gì? Còn không ngại, không ngại quỷ nhà mày. Ông Dư tức giận đến khuôn mặt cứng ngắc càng thêm cứng ngắc, ông quay đầu nhìn về phía Hào Ca, nói, Hào Ca chúng ta bây giờ là một phe, bọn họ muốn coi ta làm điểm tâm là có ý gì? Hào Ca nhìn ông một chút, ai nói ngươi cùng chúng ta là một phe, ngươi chỉ là công cụ chúng ta có thể lợi dụng mà thôi, chớ rát vàng lên mặt. Ông Dư... Ông Dư chơ mắt nhìn mấy con quỷ không có ý tốt hướng về ông đi tới, lộ ra móng tay đen thui ở trên người ông khoa tay múa chân đến khoa tay múa chân đi, một cái nói ta muốn ăn cánh tay, một cái nói ta muốn ăn bắp đùi, còn có một con nói hắn đều muốn ăn không ngại còn lại mấy con không nhúc nhích cũng không phải là không muốn ăn mà là bọn hắn muốn giữ lại bụng đi uống rượu. Ông Dư mắt nhỏ trợn lên tròn xoe, tức giận đến lệ máu sắp rơi, ông phe này bán mình, bán đi quỳ cách chịu nhục căn bản vô dụng. ông không thể kiềm được gào cổ hỏng oa oa kêu to lên a, a a cứu mạng cứu mạng a cứu mạng a a hào ca nhấc mí mắt hết cằm, lộ ra một nụ cười không có ý tốt dáng vẻ giang sơn duy ngã độc tôn thô bạo lập tức liền có quỷ nghe chỉ huy đi tới muốn đấm ông dư miệng lệch thì không thể phát ra tiếng chứ ông dư sợ đến mặt mũi trắng bạch thầm nghĩ chết rồi ngày hôm nay ông đừng nghĩ bảo đảm toàn thay rời đi nơi này ngay tại lúc lòng tràn đầy tuyệt vọng thời, chỉ thấy một con quỷ đột nhiên từ giữa không trung phi vào còn phát ra tiếng kêu to a a a, nói hào ca không xong, có một cô gái tóc dài đánh vào. Hào ca ngồi thẳng thân thể cao ngạo nói cô gái tóc dài nào. Ta đây là địa phương nào, người nào không muốn sống nữa dám tùy ý xông loạn. Tiểu đệ nói ta cũng không quen biết chỉ là một cô gái xem ra rất khủng bố. Nàng chân đạo ác quỷ tay cầm sợi thường len, nhìn một cái bắt một cái, bắt lấy liền mở cái miệng lớn như chậu máu. Không tàn xé nát thân thịt các anh em nói qua, hắn tựa hồ nhớ lại cảnh tượng vừa mới thấy qua thậm chí còn run lập cập. Qua kinh khủng, thật sự quá kinh khủng, vài huynh đệ đều gặp độc thù của nàng. Hào ca cả kinh đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Người nói gì, cô gái tóc dài kia thật sự lợi hại như vậy. Tiểu đệ gật đầu liên tục thật sự thật sự thật sự thật là đáng sợ, hào ca chúng ta đi nhanh lên đi. Mấy con khác vội vàng chia cắt dư đại gia là tiểu đệ số 1, 2, ba bốn năm chưa từng thấy cô gái hung tàn tóc dài, chẳng qua là cảm thấy con quỷ này nói quá khuyết đại, đối phương đến mấy người. Thật giống như chỉ một, chỉ có một người liền đem ngươi sợ đến hồn phi phách tán. Lá gan của ngươi cũng quá nhỏ, còn làm sao theo hào ca tung hoành thiên hạ. Đúng, hơn nữa cũng chỉ quỷ có thể ăn quỷ, lúc nào người còn có thể ăn quỷ. Ngươi có phải là nhìn hoa mắt? Hào ca đi, chúng ta ra ngoài xem xem, cũng không tin một người có thể đánh được chúng ta. Hào ca mặc dù có thể xưng lão đại ở trong trăm con quỷ nơi này, là bởi vì hắn đánh rất lợi hại, nếu như không lợi hại này thì không thể để những quỷ khắc phục tùng, nói tới nói lui cũng không hữu dụng, vào lúc này trong lòng hắn mặc dù có chút nghi ngờ, đến cùng cũng không nói ngay phải đi, huống chi tới là một cô gái tóc dài, không phải tiểu hòa thượng hắn sợ, vậy không sao. Hào ca muốn chống đỡ mặt mũi, nếu như đánh đều không đánh đã bỏ chạy, vậy hắn cũng đừng muốn lăn lộn ở quỷ giới. Một bên ông Dư thật vui, đôi mắt nhỏ xoay tròn, đừng nói cô gái tóc dài còn có thể là ai. Vậy khẳng định là cố thiên sư. cố thiên sư mặc dù là người có thể làm quỷ tức giận đến hồn bay phách tán, nhưng cô lợi hại, vào lúc này ông Dư liền cảm thấy cố thiên sư đặc biệt hòa ái dễ gần rồi. Hào ca nói, đi, đem người đều kêu đến, theo ta ra ngoài nhìn. Đi hai bước lại để cho bọn tiểu đệ đem ông dư đồng thời mang tới, miễn cho ông nhân cơ hội chuồn êm, nếu như đối phương là vì ông dư đại gia mà đến, còn có thể làm con tin uy hiếp đối phương tác dụng quá lớn. Ông dư đại gia bị mang đi ra ngoài, cắn răng nghiến lợi mắng hào ca nhiều lần. Hào ca nơi này quỷ nhiều, đi theo phía sau hắn đến có 20, 30 con ông dư nhìn chiến trận này, trong lòng cũng có chút hoảng, cố thiên sư là lợi hại, nhưng một người đối phó nhiều quỷ vậy có phải là có chút vất vả? Ông nơi này đang lo lắng, bị mang theo bay ước chừng mấy phút, ngẩng đầu đã nhìn thấy Cố Thiên Sư đạp tấm thảm quỷ chậm rãi bay tới, không chỉ có Cố Thiên Sư, xung quanh còn bay một chút quỷ, qua loa tính toán một chút có 40, 50 con. Lại nói Cố Thiên Sư bị những con quỷ này vây quanh, trước sau trái phải đều có, lẽ nào bị bắt như ông? Không chỉ ông Dương nghĩ như vậy, bên kia Hào ca cũng nghĩ vậy, dù sao cô gái tóc dài nữ nhân xung quanh bay toàn quỳ của hắn, đối phương lại hư một đôi mắt, nhìn chung quanh mặt không hề cảm xúc âm trầm, xem như phạm nhân bị quản chế. Hào ca thâm trầm nở nụ cười một tiếng, đây chính là cô gái tóc dài ngươi nói rất lợi hại. Ta xem cũng chỉ đến như thế, đúng, xem ra cũng chỉ như vậy còn không phải bại tướng dưới tay. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi, ta liền nói một người phụ nữ làm sao dám xông vào mộ huyệt chúng ta cô ta không muốn sống nữa đi. Hào ca đang đắc ý, đột nhiên chỉ thấy cô gái tóc dài đưa cổ dài nhìn về phía hắn, một đường bay qua, trong tay còn cầm một cái tay cụt không biết nơi nào sẽ tới, môi lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hào ca trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu, bởi vì hắn cảm giác cô gái tóc dài có dáng dấp tương tự trong truyền thuyết con buôn quỷ tóc đen dài. Quả nhiên, chỉ thấy cô gái tóc dài hít mỗi người ngửi, mặt âm u lộ ra một chút hưởng thụ lại ngóng trông, như là người thấy sơn chân hải vị thơm ngát một mặt thèm nhỏ dãi. Tiểu đệ số 1 2 3 5 quát lên, ngươi là ai, không muốn sống nữa, lại dám tiến vào mộ huyệt chúng ta. Còn không mau mau xin tha, bằng không cho ngươi biết mặt. Tiến vào mộ huyệt chúng ta, muốn đi ra ngoài phải hỏi chúng ta có cho hay không? Chỉ thấy cô gái tóc dài nhếch miệng, môi cười quỷ dị, con mắt đen như mực xem ra kinh khủng hơn, các ngươi chính là người hào ca ai là hào ca. Vị này chính là hào ca ta cho ngươi biết, hào ca của chúng ta rất lợi hại, tức thời liền mau mau thúc thủ xin tha, bằng không cho ngươi ăn đủ. Đúng, một người mù còn dám hò hét với hào ca. Ngươi xem ngươi bây giờ không phải là bị người của chúng ta bắt lại sao. Đợi lát nữa liền cho ngươi biết mặt. Vào lúc này Hào ca cũng yên tâm, hắn nghe nói qua tóc đen dài lợi hại, không nghe nói tóc đen dài là một tên nửa mù, vừa nhìn thì không phải là tóc đen dài, vậy hắn còn sợ cái gì? Cô gái tóc dài lắc lắc đầu, mặt âm trầm rất chăm chú, không cầu xin tha thứ. Ta muốn tìm chính là các ngươi. Hào ca lạnh cười lạnh một tiếng, ngươi muốn tìm chúng ta cũng phải nhìn ngươi có mệnh tìm không? Lại dặn dò quỷ vây quanh cô gái tóc dài những con quỷ này đều là tiểu đệ của hắn, hắn sao có thể không quen biết để cho bọn họ nhanh đem cô gái tóc dài nhốt vào phòng tối, đói bụng 10 ngày nửa tháng, nhìn nàng còn dám mạnh miệng không? Có, chỉ thấy cô gái tóc dài dơ lên tay cột gương mặt âm trầm tàn nhẫn, các ngươi một tên cũng không thể trốn. Lần này không chỉ tiểu đệ số 1, 2, 3, 4, 5 nghi hoặc muốn cười, Hào ca cũng cảm thấy cô gái tóc dài nói mạnh miệng, bọn họ nơi này quỷ rất nhiều, một người mù có thể làm gì? không biết tự lượng sức mình, nhưng mà theo cô gái tóc dài vừa nói, chỉ thấy quỷ vây quanh người cô cùng nhau động liên tiếp bay thẳng đến Hào ca. "Đờ mờ, chuyện gì thế này, còn đấu tranh nội bộ hay sao?" Hào ca kinh hãi, "Các ngươi làm gì? Nhìn rõ ta là Hào ca. Chúng ta là người mình, các ngươi nhìn rõ các ngươi đang làm gì." "Tiên sư nó, không được, những tiểu quỷ này bị xúi dục rồi. Thật xin lỗi huynh đệ, hết cách rồi." Bọn họ là thật không có biện pháp bởi vì cô gái tóc dài nói, bọn họ nếu như không muốn mình bị ăn, vậy cũng chỉ có thể tìm quỷ khác thay thế, dù sao bị cô gái tóc dài bắt được còn bị trói ở một cọng lông thừng bằng sợi bông, vì cầu sinh, bọn họ còn có lựa chọn khác sao? Ngược lại tất cả mọi người không phải là quỷ gì thân, đấu tranh nội bộ đó không phải là chuyện thường như cơm bữa à? Vào lúc này nói gì trinh tiết tình huynh đệ? Đờ mờ các ngươi cũng quá đáng, chúng ta đồng tâm hiệp lực đem cô gái tóc dài bắt lại không phải là tốt rồi sao? người bắt người đi bắt người bắt lại ta liền lập tức cùng ngươi lăn lộn còn nhận ngươi làm lão đại. Ta ta là nói chúng ta cùng nhau, cùng nhau, ngươi không thấy những con quỷ phản kháng cô gái tóc dài kia bị lôi kéo thành bộ dáng gì? Đúng là rách rách dưới dưới, cột tay gãy chân, không có quỷ dạng. Cô gái tóc dài quả thật là tâm cơ ân uy đều có để cho bọn họ huyên náo đấu tranh nội bộ, cô ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kỳ thực cố phi ớ một người cũng có thể bắt quỷ, những con quỷ này đều không lợi hại, không bằng một nửa họ trang, muốn bắt đặc biệt dễ dàng, nhưng bên trong quỷ rất nhiều, cô sợ chính mình quá lợi hại, bắt được một hai con những con khác liền bị anh thư của cô dọa chạy, dọa chạy cô cũng không tiện đuổi theo, vậy còn lấy tiền sao? Cho nên cô mới nghĩ đến biện pháp tốt, để quỷ bắt quỷ, lấy quỷ đánh quỷ, quỷ nhiều sức mạnh lớn mà Lại nói từ khi tiến vào mộ huyệt này, cô liền cảm thấy trong này cho cô cảm giác rất quen thuộc cảm giác mình trước đã từng tới, nhưng không nhìn thấy, cũng không biết trong mộ này đến cùng dạng gì, chỉ là càng đi vào bên trong, loại cảm giác quen thuộc kia càng mãnh liệt. Như thế rất tốt vốn là chúng quỷ quần ẩu một người, lập tức liền đã biến thành mấy chục con quỷ quần ẩu với mấy chục con quỷ, người tới ta đi, đánh túi bụi tay chân bay loạn cố phi âm tự mình cũng gia nhập chiến cuộc có thể bắt một con cũng đều là tiền. chương 175 Cuộc chiến cơ hồ là nghiêng về một phía cô gái tóc dài, dù sao một mình cô sánh được đến mấy chục con, xoay tay cụt vung một vòng đều có thể đánh mất mấy tên tiểu quỷ. Ông dư xem choáng váng, không nghĩ tới tóc đen dài hùng hổ như vậy, sau một khắc ông liền xoay cánh tay duy nhất xông lên kéo bè kéo lũ đánh nhau rồi. Báo thù ông muốn báo thù, đánh chết những thứ chó má không kính giả yêu trẻ. Hào ca không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, càng không ngờ tới tiểu đệ làm phản đơn giản như vậy, nhanh chóng dễ như ăn cháo. Trong lòng ái náy cũng không có, hắn thức giận đến oán khí ứa ra, lại vừa nhìn chính mình bên này từng con đều bị bắt lại, càng tức giận đến đau lòng, xoay người muốn chạy, ai biết quay đầu chỉ thấy cô gái tóc dài đã tới, vào lúc này hắn mới chú ý tới dưới chân cô gái tóc dài còn đạp con quỷ không tay không chân, con quỷ kia giờ khắc này xem ra cực kỳ hưng phấn, hưng phấn đến mắt bốc tơ máu, huyết lệ chảy ra trong miệng phát sinh rít gào. Ủa cô gái tóc dài này lại nuôi quỷ? Trong chớp mắt đối phương đã đến trước mặt hắn, nhếch miệng cười a a nhìn hắn, dáng dấp này, để hắn còn tưởng chính mình là cái khoáng thế bảo bối gì. Ha ha, Hào ca vẫn là cùng cô gái tóc dài nữ nhân một phen quyết đấu, sau đó dưới tha thiết hy vọng của chúng quỷ bị thua, hắn bị cô gái tóc dài đạp dưới chân, còn bị tháo rớt một chân, xấu hổ đến mặt đều hận không thể chôn trong đất cô gái tóc dài làm sao hung tàn như vậy. Ta hỏi ngươi, ngươi đến mộ này lúc nào? Trước ngươi ai ở nơi này? Chỉ mười mấy năm trước đi, nơi này là ta bất ngờ phát hiện khi ta tới trong này trống rỗng không có thứ gì. Không có, thật sự, thật sự thật sự ta làm sao dám lừa gạt ngài a Làm sao biết chứ, cố phi âm nghi hoặc cực kỳ cô đặt mông ngồi ở ghế đá đủ chứa ba người, vỗ vỗ tảng đá thực sự không nghĩ ra, diễm quỷ yêu thích ngồi cái ghế này như vậy, lại không có ở đây, lẽ nào cô ấy gặp phải con quỷ nào lợi hại đem cô ăn hết sao? Vừa nãy đi vào cô liền cảm thấy nơi này rất quen thuộc suy nghĩ thật lâu mới rốt cục nghĩ tới đây cái mộ của diễm quỷ, lúc trước đến mộ của diễm quỷ trốn hòa thượng một quãng thời gian dài, cái mộ này của diễm quỷ cô rất quen thuộc ngoại trừ nơi diễm quỷ giấu bảo bối những khác vị trí quen như nhà mình. Mộ vẫn còn, diễm quỷ sao không có ở đây? Lẽ nào cô ấy đi đầu thai rồi hả hay là giống như cô làm nhiềm việc đuối lý bị xét đánh rồi hả? Đương nhiên điều này cũng không ảnh hưởng cô kế thừa di sản là được nếu diễm quỷ không về nữa, vậy thì đều là của cô rồi. Không nghĩ tới hồi làm quỷ không được sờ, làm người lúc này có thể sờ một cái bảo bối của diễm quỷ. Đại thiên sư, ngươi xem ta bắt được quỷ ta dùng hắn đổi có thể thả ta đi sao? Không thể, trước nói đều là lừa các ngươi, ha ha. Đờ mờ cô gái tóc dài quả nhiên quỳ kế đa đoan, nham hiểm vô lại, hung tàn ác độc đem cô chém thành muôn mảnh cũng không đủ xả mối hận trong lòng bọn họ. Tịnh hàng và chân độ tịnh không ba người bị con quỳ kia dẫn đi trên núi ước chừng hơn một nửa giờ, mắt thấy còn chưa tới, không khỏi có chút nóng nảy lên tịnh không nói còn muốn đi bao lâu. Quỷ ở mặt trước nói ta bay có khả năng đã đến, nhưng tiểu sư phụ các ngươi là người, núi này đường vốn gồ ghề, đi quá chậm. Đi như thế còn phải đi nửa giờ. Huống hồ còn theo một người què đi chỉ có thể càng chậm hơn. Tịnh không không nghe thấy, chỉ có thể nghi hoặc nhìn tịnh hàng sư huynh tịnh hàng đạo còn có nửa giờ. Trần Độ nói, đừng nóng vội, những con quỷ kia nếu đem ông dư bắt đi mà không trực tiếp đem ông đánh hồn bay phách tán, liền nói rõ ông dư tạm thời an toàn, chúng ta tới kịp. Tịnh không à lên một tiếng, sơ chán tròn vo nói, nếu như những con quỷ cai phát hiện cô thí chủ ở bên ngoài, cố thí chủ không phải nguy hiểm sao? ta lo lắng cô ấy xảy ra chuyện hẳn là chờ chúng ta cùng đi chân độ sờ bọc trên cái sưng đỏ lớn hơi mỉm cười nói sư đệ cố thí chủ lợi hại hơn ngươi yên tâm cô ấy không có việc gì một nhóm ba người một quỷ lần thứ hai tiến lên bất quá đi một lúc lại đột nhiên nghe được phía trước truyền đến thanh âm huyên náo là tiếng mắng người tên phản đồ này dĩ nhiên chủ bán cầu vinh ha ha hiện tại xong chưa xào trá bán bằng hữu các ngươi cũng không tốt được thì như thế nào Ta chết cũng kéo kẻ chịu tội thay, có người bồi tiếp ta hài lòng. Ngươi tên tiểu nhân, ha ha có bản lĩnh đến đánh ta, chúng ta bây giờ là châu chấu trên một sợi dây, ai cũng đừng nói ai. Những tiếng ồn ào như chợ bán thức ăn, Tịnh Hàng và Chân Độ hai người hai mặt nhìn nhau, tiểu quỷ dẫn đường vào lúc này đã không thể chờ đợi được nữa bay qua kiểm tra tình huống, ai biết vừa nhìn liền choáng váng. chỉ thấy tóc đen dài đạp thảm bay bằng quỷ phía trước nhất bên cạnh cô là ông dư ông dư tuy rằng thiếu mất một cái cánh tay nhưng toàn bộ trạng thái tinh thần cực kỳ tốt ngẩng đầu ưỡn ngực, mũi phỉnh lên trời hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang như đánh thắng trận trở về mà tóc đen dài thẳng trong tay nắm sợi len trên sợi sâu chuỗi một đám quỷ như một xiên nướng lớn khỏi nói nhiều đặc sắc vừa vặn tịnh hàng và chân độ tịnh không cũng đầy bụi cỏ tới hai người liếc mắt liền thấy thấy cô gái tóc dài uy phong cùng với một chuỗi dài này tịnh hàng Chân đổ, không biết là bọn họ đã tới chậm hay là căn bản không cần bọn họ. Tịnh không con mắt sáng lấp lánh qua cố thí chủ bay trên trời. Thật là lợi hại, vào lúc này cố phi âm vẫn còn đắc ý tính, một chuỗi lớn có thể lấy bao nhiêu tiền. Quay đầu liền nghe tiếng tiểu hòa thượng đến, trong nháy mắt cô nói, những con quỷ này đều là của ta. Tịnh hàng A-di-đà Phật thí chủ, người bắt những tiểu quỷ này, chuẩn bị xử trí như thế nào? Cố phi âm nói, đương nhiên bán lấy tiền. Tịnh hàng, chân đổ. Tịnh không, cố phi âm lay ngón tay. Một con 20, 30 ta có thể bán 2, ba ngàn, bù đắp được một tháng tiền lương. Tịnh hàng còn có chút mờ mịt bán lấy tiền. Trần độ kinh ngạc nói, bọn họ dĩ nhiên có thể bán lấy tiền, còn bán nhiều tiền như vậy. Đó là đương nhiên ta bán qua đắt nhất một con giá 100 tỷ Những con quỷ này đều là ta chộp tới, là của ta, người nếu muốn cũng chỉ có thể đưa tiền mua. chân độ trần chờ chốc lát, hắn hôm nay một phân tiền không có, hắn lắc lắc đầu, mua là khẳng định mua không nổi, hắn đời này trên người sẽ không vượt qua quá 200 tệ, 2.000 ngàn là con số hắn thấy chưa từng thấy, huống chi vẫn là đem ra mua quỷ. Tịnh hàng cũng chầm mặc đừng nói, hắn người xuất ra tứ đại giai không, hắn cũng không có 2, 3 ngàn. Tịnh không một mặt mờ mịt, vì lẽ đó hiện tại đang nói cái gì sao hắn nghe không hiểu. Đám quỷ đằng sau nổ tung, cô gái tóc dài quả nhiên chính là con buôn quỷ tóc đen dài. Sớm biết cô chính là tóc đen dài, bọn họ nói gì cũng sẽ không khiêu khích cô, đem mình đưa đến trước mặt cô. Đáng tiếc hiện đang hối hận cũng đã chậm bị tóc đen dài bắt được ngoại trừ bị ăn bị bán sẽ không có kết cục khác rồi. Hào ca vào lúc này là một chút cũng không hào khí, hắn giữ lại huyết lệ, một mặt tuyệt vọng thõng đầu. Người hai phe rốt cục chạm mặt ông, dư cũng cứu ra, vào lúc này nên xuống núi cố phi âm cân nhắc đến tiểu hòa thượng đi quá chậm. thẳng thắn để hào ca cõng bọn họ xuống núi tỉnh hàng đặc biệt có chinh tiết cự tuyệt tỉnh không nhìn một chút sư huynh tuy rằng tò mò rất muốn thử một lần vẫn cự tuyệt chỉ chân độ chân bị thương không chút khách khí tiếp nhận phi thường tự giác bỏ lên lưng hào ca bay mấy bước rất hài lòng gật gật đầu không cần chính mình bước đi cũng không cần lo lắng bị ngã không sai không sai Bất quá bọn hắn đi chưa được mấy bước đột nhiên liền nghe tịnh không quát to một tiếng, cúi đầu vừa nhìn, nhưng là cả tòa núi đang lay động, núi đá lăn lộn, cây cối lay động bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra tịnh không sơ sẩy ngã xuống đất, lăn đi vài mét một phát bắt được một cái cành cây mới ngừng lại, tịnh hàng cũng bắt được cành cây mới ổn định thân hình, không có giống tịnh không chật vật. Cố phi âm không nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì, chính là nghe thanh âm không đúng lắm. Quỷ buộc trên sợi thường lên cũng kinh ngạc là Sơn, Sơn thần nổi giận. Sơn thần xuống núi rồi hả? Sơn thần không ưa tóc đen dài, đến cứu vớt chúng ta sao? Qua, wow, là sơn thần tới cứu chúng ta, sơn thần sơn thần, mau đem tóc đen dài thẳng bắt lại đánh nàng hồn bay phách tán. Tiểu quỷ hưng phấn muốn chết chân độ biến sắc, không đúng, là động đất. Ông dư sắc mặt cũng thay đổi, không được động đất. Liền ngay cả tịnh hàng và tịnh không vào lúc này cũng một mặt nghiêm túc đột nhiên phát sinh địa chấn, lại không chuẩn bị, bên dưới ngọn núi, người chẳng phải là càng thảm hại hơn. Chỉ sợ thương vong nặng nề. Cố phi âm cũng biết địa chấn, hồi là quỳ cũng có địa chấn, mỗi lần đều chấn động đến mức toàn bộ núi lác trái lác phải, cái mộ cũng loạn trò loạn trọng theo tảng đá ào ào ào có thể chôn cái mộ. sau mỗi lần chấn động cô đều mất thời gian đến dọn dẹp đất đá, phiền quỳ cực kỳ. Kỳ thực không chỉ có quỷ phiền, người cũng phiền, quỷ không có thực thể cũng không thương tổn được bọn họ, nhưng người thì không được, một khi địa chấn nghiêm trọng, không chỉ nhà sẽ sụp đổ, người còn có thể bị thương chảy máu thậm chí tử vong, không phải là dọn đất đá là có thể giải quyết vấn đề. Ông Dư cũng gấp khóc Cố Thiên Sư, chúng ta nhanh đi về con cháu ta còn ở dưới chân núi, chớ để xảy ra chuyện. Cố Phi Âm bắt chuyện mấy tên tiểu quỷ đem tịnh hàng và tịnh không đặt lên, một đường phần phật xuống núi. Vào lúc này dưới ngọn núi trên chấn xác thực loạn một đoàn, trên núi chấn động đến mức lợi hại như vậy, bên dưới ngọn núi càng hung mãnh không ngớt, người trên đất đứng không vững, không chỉ phòng ốc sụp đổ, ngay cả mặt đường cũng nứt ra khe hở, không cẩn thận người ở phía trên nháy mắt liền rớt xuống, mới mấy chục giây, nguyên bản chấn nhỏ còn náo nhiệt phồn hoa tươi tốt tàn tạ. Ông dư có nhà hai tầng vào lúc này cũng sụp, đặc biệt là nhìn thấy mặt đất nhỏ ra máu, ông dư gấp đến độ muốn khóc, trong miệng nói như thử tôn nữ tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Bọn họ còn có thể làm gì, đương nhiên là vội vàng đem phiến đá xốc lên cứu người. Vừa vặn nơi này có chừng trăm con quỷ, cũng có thể cử đi các nơi, bị sâu thành chuỗi, đám quỷ không chỉ đối mặt cục diện bị ăn bị bán đáng sợ, bây giờ còn phải bị nô dịch đi truyền đá, không chỉ truyền còn muốn trước tiên rũi đầu vào đống đá nhìn xem, xem bên trong có chôn người không, xác nhận rõ ràng không cần làm không công. Đám quỷ, chương 176, bỗng nhiên bị động đất dường như trong nháy mắt toàn bộ thiểu trấn trở nên hoang tàn. Dư lão đại và dư lão nhị cũng không nghĩ từ thần muốn ghé sớm như vậy. Thời điểm bị động đất hai anh em đều ở nhà chính, lo lắng về chuyện của bố mình và thương lượng sau này nên làm gì. Ngay sau đó, núi rung chuyển khi họ phản ứng kịp muốn chạy ra ngoài thì tiếc rằng lầu hai bị sập xuống, bọn họ không còn cách nào đánh núp ở góc tường. Vì chỗ này là khu vực tam giác nên mới giữ được mạng cho họ. Bọn họ dù không chết tại chỗ nhưng trên người bị thương nặng, chân bị một tảng đá đè lên, chẳng thể nhúc nhích mà tình huống của vợ con ở trên lầu vẫn chưa biết ra sao. Lão Tam bởi vì sốt ruột tình huống của cụ ông Dư và cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn hai người anh nên tránh ra ngoài hút thuốc, nhờ vậy tránh được một kiếp. Dư lão nhị có cảm giác chân mình bị tảng đá đè lên tuy không đau, nhưng sờ thấy dính nhấp máu, còn có thể cảm nhận cho bụi từ tảng đá rơi vào người, anh ta chẳng dám động đậy một chút, nói thì thầm anh cả có khi nào chúng ta chết ở đây không? Tình huống của dư lão đại cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, lúc này cực kỳ yếu ớt, không đâu, sẽ có người tới cứu chúng ta ngay, chú đừng có nói gở, Lão tam biết bọn mình ở đây, nó sẽ kêu người tới cứu thôi. Không biết vợ em và con gái bây giờ thế nào rồi, em chết cũng chẳng sao, nhưng em không hề muốn vợ con em gặp chuyện, con gái em còn nhỏ như vậy, em vẫn chưa dẫn con bé đi chơi nữa. Cho nên vì bọn họ chú càng không thể bỏ cuộc. Chị dâu, em dâu và các cháu của chú đều ở cùng nhau, đừng từ bỏ. Chúng ta nhất định có thể gặp lại họ. Anh à, giờ khắc này, dư lão nhị chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. 15 phút sau động đất âm thanh sụp đổ ầm ầm dường như biến mất mọi thứ dừng lại tiếng động xung quanh trở nên bé nhỏ. Trước mắt họ là một màu đen, mỗi người được toàn là mùi bùn đất và mùi máu. Tất cả những thứ đó khiến người ta không thể nhìn thấy một tia hy vọng. Không biết đã qua bao lâu, ngay cả dư lão đại cũng cảm thấy mình sắp từ bỏ. Bỗng anh cảm giác tảng đá trên người mình chuyển động. Anh thấy một tia ánh sáng yếu ớt chiếu vào hơn nữa còn có mấy cục đá nhỏ và đất rớt lên người. Anh ta nhìn không được mở mắt há mồm muốn hô, nhưng miệng ngậm toàn bùn nên chỉ yếu ớt kêu cứu mạng, cứu mạng, tôi ở đây, tôi và em trai ở đây, chúng tôi còn sống. Nhưng mà anh hô vài tiếng cũng không có người trả lời, thậm chí anh chẳng nghe được tiếng người nói chuyện, lẽ nào là ảo giác. Hoặc có lẽ là dư chấn, vốn dĩ không có ai đến cứu họ. Đúng, nếu có người tới cứu bọn họ thì không thể yên tĩnh như vậy. Tia hy vọng trong lòng dư lão đại nháy mắt bị dập tắt, nhưng vẫn không muốn từ bỏ hy vọng anh giờ người em trai bên cạnh gọi vài tiếng chỉ nghe được mấy cái hừ nhẹ yếu ớt. Tay anh mò mẫm dưới đất cuối cùng mò được một hòn đá. Anh nắm nó trong tay, dùng hết sức đánh xuống đất hy vọng thanh âm này có thể truyền ra ngoài. Bộp bộp bộp bộp bộp, anh đập và đập đập đến độ bản thân cũng tuyệt vọng. Dư lão nhị còn giữ lại một chút ý thức loại cảm giác sắp chết thực sự quá mãnh liệt lúc này càng sợ không chịu nổi, anh mờ to hai mắt cố gắng duy trì ý thức bản thân, sợ lỡ ngất đi, sau đó sẽ mãi chẳng dậy được. Ngay khi họ nghĩ mình chết chắc rồi, bất chợt tảng đá đè lên người họ được rời đi chút xíu, giống như được thứ gì đó nâng lên. Trong lòng dư lão đại và dư lão nhị đầy kích động trợn to mắt nhìn mấy thứ không thiếu tay thì thiếu chân hoặc nửa người bay giữa không chung, những người đó đang khiêm tảng đá kia đã bay ra khỏi tầm mắt của bọn họ. Hà, có người khiêm tảng đá ra để cứu bọn họ là rất bình thường, nhưng bộ dáng kỳ quái và biết bay là thứ gì vậy? Hay là họ mất nhiều máu quá nên sinh ra ảo giác à? Có những giọt nước mưa tí tách rơi từ trên trời xuống, rớt vào mặt bọn họ, xúc cảm lạnh lạnh kéo họ tỉnh lại. Tiếp đấy, họ thấy bố mình chui đầu ra từ bên trên, sắc mặt ông cứng đơ và trắng bạch trên khuôn mặt đầy nếp nhăn là huyết lệ. Ông xúc động vỗ đùi thiên sư cố thiên sư con ta vẫn còn còn sống còn sống, vẫn chưa có chết. Dư lão đại, dư lão nhị, có phải là bọn họ sắp chết nên hồi quang phản chiếu, vì thế mới nhìn thấy ông già nhà mình. Bố tới đón họ đi địa ngục sao? Không, bọn họ mặc dù rất muốn gặp bố, nhưng bọn họ không muốn chết đâu. Sau 15 phút lại thấy mấy cái đầu chui ra, con nam con nữ còn có cả con nít miệng chít chít nói, nhanh, sắp ép thành dạng gì rồi, mau dọn tảng đá đi. Ủi tôi nhìn bọn họ đều bị thương, bệnh viện chỗ này chỉ sợ cũng kín người hết chỗ nhỉ. Vậy bọn họ sẽ đi trị thương chỗ nào đây? Vết thương này không băng bó kỹ sẽ nhiễm trùng nặng hơn. Chỗ này sập hết, chỉ sợ bệnh viện cũng sập chả biết có còn bác sĩ y tá nào không, và lại thuốc chắc chắn cũng bị tảng đá đè lên. Mẹ nó chỗ chúng ta hoang sơ hẻo lánh, đợi người tới cứu viện nhanh nhất cũng phải một giờ đó, vậy làm thế nào đây? Hơn nữa động đất lớn cỡ này, sợ rằng thành trấn quanh đây đều thảm rồi. Dư lão đại và dư lão nhị thấy chóng mắt, nghe cũng không rõ, vì sao họ nghe không hiểu nổi chứ. Lại có đầu người chui ra, cô gái tóc đen dài xõa tóc trên đầu dính cái túi ni lông giảm giá 50% nhìn thoáng qua giống như giải lụa trắng của cô dâu nhà họ Bạch. Cô ấy ngẩn cầu quan sát vùng sợi dây từng, giọng nói u lãnh giống như xuất hiện từ địa ngục tranh thủ thời gian khiêm đá đi, nếu không ta ăn mấy người bây giờ. Tuần theo mệnh lệnh, dư lão đại và dư lão nhị càng nghe rõ tiếng vận chuyển đá, bởi vì sợ lúc khiêm đá lại bị sụp nên có hai con quỷ ngồi sồm trước mặt bọn họ, dùng thân hình ngăn cản để phòng đá sụp lần hai thì phản ứng kịp. Mấy tên quỷ nhỏ còn chít chít nói không ngừng, tao nói mày cái này nè đá ơi. Mày đè nhẹ thôi được không, nếu đè chết hai người này, coi chừng cô gái tóc dài gặm mày hồn phi phách tán. Tôi đã nói tảng đá đấy không dễ làm, kêu hai người đỡ ở phía dưới mà điếc hết à. Tảng đá sụp xuống mấy người tự mình chống được ư, cô gái tóc đen dài muốn gặm là gặm mấy người trước. Thôi thôi mọi người đừng cãi nữa, tranh thủ thời gian làm việc đi, lại lề mề một chút cô gái tóc đen dài gặm hết cả lũ bây giờ. Tốt lần này không phản đối, đều cùng nhau vùi đầu dốc hết sức bắt đầu làm việc. Rất nhanh, mấy hòn đá đè trên người dư lão đại và dư lão nhị đã được xử lý hoàn toàn, hai người được hai quỷ nhỏ nâng lên khỏi hố. Bọn họ cảm thấy mình như đang bay, thứ nâng cánh tay bọn họ cực kỳ lạnh và cứng, bọn họ hai mặt nhìn nhau, vô cùng sợ hãi, nhất là trông thấy bố mình tóc trắng xóa nếp nhăn loang lổ bị xúc động nên nước mắt liền chảy xuống. Bố, ông cụ họ dư kinh ngạc nói, bọn bây có thể nhìn thấy bố. Vì sao bọn bây có thể nhìn thấy bố hả? Có phải bọn bây sắp chết không? Ông cụ Dư bị dọa đến nhảy lên, ông không hề muốn con mình chết nhưng mà quỳ nhỏ bên cạnh giải đáp thắc mắc cho ông, nói rằng họ gặp chuyện nguy hiểm tính mạng, dương hòa quá thấp cho nên có thể trông thấy bọn họ. Ông cụ Dư lúc này mới yên tâm, nói như vậy cũng tốt ít để bố con bọn họ được nhìn mặt nhau thêm một lần, nói tốt tốt, đừng khóc nữa, có chuyện gì chờ làm xong chuyện ở đây hãng nói, cái Huệ và cái Phương đều ở bên ngoài rồi, đợi lát nữa mang hai đứa tụ họp, mấy đứa đừng tách nhau ra coi kỹ con mình, chúng ta còn phải đi cứu rất nhiều người. Phạm vi sóng địa chấn quá rộng, không chỉ gia đình bọn họ gặp nạn có lời gì sau này nói cũng chưa muộn. Dư lão đại và dư lão nhị được nâng lên trên một miếng đất trống rồi khiêng ra. Hiện tại bọn họ mới để ý nơi này vẫn còn khá nhiều người, không chỉ có vợ và con cái họ, ngay cả lão tam cũng ở đây cơ mà anh ta cực kỳ chóng mặt. Nghe nói khi động đất bất cần ngã xuống đập vô thẳng đá tuy không có vết thương lớn nhưng não hơi bị tưng tưng. Cả nhà bọn họ vừa trải qua một phen sinh tử, lúc này nhìn thấy nhau, nước mắt không nhịn chảy ào ào ôm nhau khóc một đống. Anh còn tưởng rằng anh chết chắc, em cũng vậy, khi động đất em sợ muốn ngất xỉu. Còn tốt còn tốt may mà chúng ta còn sống. Các người lớn trở về từ cõi chết dĩ nhiên là rất kích động, nhưng hai đứa bé còn quá nhỏ, chúng nó vẫn chưa biết người và quỷ khác nhau ở chỗ nào, do lầu hai được bảo vệ rất tốt dù bị bẩn và vài vết thương nhỏ, nhưng không nặng như của dư lão đại và dư lão nhị. Tuy hơi sợ hãi nhưng hai đứa vẫn không kìm được tính tò mò. Bà ơi, ông nội thật là lợi hại, ông nội ôm con từ trong viên đá bay vèo ra ngoài Á. Bà ơi, bà ơi, ông nội không có bay lên trời, cũng không có biến thành tinh tinh, con nhìn thấy ông nội luôn đó. Còn có một chị rất ngầu và rất nhiều cô chú cũng ngầu nữa, bọn họ đều có thể bay trên trời. Họ là thần tiên ạ, ông nội cũng có thể bay, ông nội có phải cũng biến thành thần tiên không ạ? Dư lão đại và dư lão nhị liếc nhau, sờ lên đầu con và nói, đúng vậy, ông nội biến thành thần tiên trở về cứu chúng ta. Ông nội thật lợi hại, ông nội là siêu anh hùng, mươi 177, còn bên kia ba người chân độ tịnh hành, tỉnh không cũng không rành, tịnh hành và chân độ dắt khoảng 30-40 con quỷ hỗ trợ dưới chấn. Những con này là được cô thí chủ phân ra, riêng cô giữ lại 50 mấy con, để cô sai đi nhấc đá cứu người. Đương nhiên bọn họ cũng thế. Bây giờ trên trấn hoàn toàn rối loạn cảnh sát, đội phòng cháy chữa cháy và bệnh viện sợ rằng cũng tổn thất rất nặng, chờ họ tới tổ chức cứu viện có lẽ còn cần một chút thời gian. Mà bây giờ thời gian là cấp bách nhất, phải tranh thủ từng phút từng giây. Thế là vào một chiều nọ, rất nhiều người đều nhìn thấy một hiện tượng kỳ quái, đó là các tảng đá tự nhiên bay lên trời hoặc là người đang cực kỳ tuyệt vọng bị đá đè thì được cứu, còn nhân tiện trải nghiệm cảm giác bay lên tại chỗ, khiến cho người ta vừa mừng vừa sợ. Dọa bọn họ còn tưởng rằng là quỷ kéo đến cửa cũng không dám mở cuối cùng trốn một hồi lâu mới xác định mấy thứ đó đang cứu người, mới hơi yên tâm. Người được cứu ngày càng nhiều, nhưng mà không có thuốc và bác sĩ đến chữa cho họ, hơn nữa còn mưa lâm dâm, cần căng bạt để tránh mưa, đưa người bị thương vào trong đó. Tịnh hành ôm một đứa bé khỏi đống đá vụt, đứa nhỏ dường như sợ đến quên khóc, mà cũng chẳng có người lớn bên cạnh anh giao đứa bé cho một con quỷ, để nó đưa lên chỗ đất trống trên chấn. Hiện tại người gặp nạn đều ở đó, những người phụ nữ bị thương nhẹ có thể hoạt động thì chăm sóc người già, trẻ con đang bị thương, còn những người đàn ông có sức mạnh thì đi khiêng đá cứu người. Tịnh hành nhìn thấy thương tích trước mắt lo lắng nói, bây giờ đi xuống cũng không phải là biện pháp, chúng ta còn cần dược. phía trước có một tiệm thuốc, ta mang mấy con quỷ đi vào tiệm đem ít dược ra, nếu không ta sợ người được cứu ra, không được cứu trị kịp thời cũng sẽ chết. Cho nên tịnh hành mang theo mấy con quỷ vội đi qua ở tiệm thuốc còn cứu được vài người, có chủ tiệm, có người bệnh đều được khiêng đến chỗ đất trống. Bọn họ thuận đừng còn tìm được ít thuốc bỏ vào túi đem qua, lúc này cũng lời quản dược này để làm gì, dù sao là dược luôn có chỗ cần dùng đến. Ông chủ tiệm thuốc bị hòn đá đè trọng thương, cũng may vẫn còn ý thức chứ không hoàn toàn hôn mê. Ông không ngờ sinh thời mình lại gặp trận động đất mạnh như vậy, ông còn cho rằng mình chết chắc rồi. Ai ngờ lại được cứu, không chỉ được cứu mà còn được bay. Ông gần như choáng váng, xác suất mình có thể bay so với việc xảy ra động đất còn thấp hơn nhiều. Ông bay trong gió lạnh, cảm giác cũng không tệ lắm tiểu sư phụ tịnh hành. Tịnh hành đáp thí chủ tôi đưa ông ra cửa chấn trước, bên đó có rất nhiều người cần ông cứu chữa. Ông chủ tiệm thuốc nói cảm ơn tiểu sư phụ cảm ơn cậu đã cứu tôi, về sau tôi nhất định sẽ làm châu làm ngựa báo đáp ân tình của cậu. Tịnh hành mỉm cười nói, người cứu ông là cô thí chủ, nếu không có câu nói của cô ấy chỉ sợ tôi cũng không đủ năng lực tài cán gì ông muốn cảm ơn thì cảm ơn cô ấy đi. Ông chủ tiệm thuốc ngần ngơ cố thí chủ là ai? Ông vừa quay đầu quả nhiên thấy một cô gái tóc dài bay giữa không chung, ông hoảng hốt nhìn lại còn tưởng rằng mình thấy bồ tát dù sao thì dáng vẻ đội túi ni lông đựng tiền trên đầu kia rất giống như mang vòng sáng của bồ tát. Cô hơi chéo người so với ông, bởi vì khoảng cách hơi xa nên không nhìn rõ dáng vẻ, chỉ là chân cô dẫm lên lệ quỷ tay cầm sợi dây thừng. Dưới chân cô còn có vô số quỷ quái đi đi lại lại giữa những tòa nhà đổ nát, hoặc là khuân vác đất đá ném sang đất trống, hoặc là nâng hòn đá đề phòng chúng lại sập xuống làm mọi người bị thương tất cả đâu vào đấy. Rõ ràng là cảnh tượng có vẻ cực kỳ quỷ dị nhưng lúc này lại làm cho người ta vô cùng cảm động. Sau đó ông bay một đường đến thẳng cửa trấn càng có thể thấy rõ những căn nhà đổ nát bên dưới, thậm chí trên mặt đất còn vô số người bị thương. Trong lòng ông bi thương, lại cảm thấy may mắn, may là ông chưa chết. Bay được một lúc thì thấy có người bay đến bên cạnh tóc bay lung tung gió lạnh, bộ dạng bẩn thỉu nhem nước nhưng có vẻ quen mắt. ơ là anh à. Đối phương cũng là dáng vẻ ngơ ngác, nhìn chằm chằm ông, rồi lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, trùng hợp quá. Chuyện này không phải là trùng hợp sao. Hai người một đường cảm nhận được gió lạnh mơ mơ màng màng rơi xuống đất mãi đến lúc này bọn họ mới thấy rõ hóa ra khiêm bọn họ bay chính là hai con quỷ cụt chân quỷ. Là quỷ sao, trên người chúng còn buộc một sợi dây thừng tự thất thành hình cái nơ con bướm. Thân hình bọn chúng mơ hồ, khuôn mặt xanh trắng cứng đờ, đôi mắt xám trắng nhìn hai người chằm chằm, dáng vẻ không tốt lắm có vẻ là không dễ dây vào. Hai người bị bộ dạng kinh dị này chấn động đến nuốt nước miếng cảm cảm ơn chúng mày. Mấy con quỷ nhe răng về phía bọn họ đầy vẻ hung ác, thân hình chúng chợt lóe lên rồi hóa thành một bóng đen biến mất. "Cảm ơn, thật sự vô cùng cảm ơn ân cứu mạng của chúng mày." Tuy rằng nhìn rất hung tàn, nhưng ít ra chúng đã cứu bọn họ. Một con quỷ đang bay trên không hơi lảo đảo, suýt chút nữa thì rơi xuống mặt đất. "Cảm ơn cái thá gì, đây là đang vũ nhục bọn chúng sao?" Nếu không phải cô gái tóc đen dài thì sao bọn chúng có thể như vậy nín nhịn uất ức làm chuyện này chứ? Muốn trách chỉ có thể trách cô tao thật quá đáng, không ngừng tổn thương tổn tâm hồn và thể xác bọn chúng rồi còn muốn nô dịch bọn chúng ở chỗ này, nghĩ vậy, nó lại âm thầm mắng cô gái tóc dài vài câu. Lúc bọn chúng quay về còn thấy người từng là bạn cũng đang khiêng tài bay về hướng cửa trấn, nhịn không được hắng giọng, cố ý châm chọc mỉa mai ôi, chúng mày cũng lưu lạc đến đây làm cu ly cơ à. Tao còn tưởng rằng chúng mày giúp cô gái tóc dài đó bắt bọn tao lại thì có được đãi ngộ tốt cơ đấy. Vẻ mặt của con quỷ kia cũng không tốt lắm, mày đừng cười tao chúng tao giống nhau thôi, làm như mày không phải đang bán sức làm cu li ấy. Mày nói cái gì, mày chờ ông đây phải chào mày à? Lão từ phải đi tìm cô gái tóc dài tố cáo, nói mày làm việc không thành thật còn cố ý khiêu khích tao đánh nhau. Mày dám, mày xem tao có dám không? Nhanh chân lên, đừng có ồn ào, cẩn thận cô ấy chặt mất một chân chúng mày đấy. Chúng mày không thấy hào ca đâu, mỗi phiên đá hắn khiêng đều mấy chục thượng trăm chương, cả người nhìn vô cùng thảm, chúng mày chỉ khiêng người khiêng cái bao tải mà thôi, nên cười trộm đi. Nhìn đi, nghĩ đến hào ca và mấy thân tín bên cạnh hắn là quân chủ lực khu ly. lần này thì không khỏi đồng tình, trong lòng cuối cùng cân bằng một chút cô gái tóc dài vừa lợi hại lại ác độc, bọn họ không ai trêu vào được chỉ có thể từng người nghẹn khuất bị đầy đi nô dịch dù sao bảo toàn hồn phách là quan trọng nhất. Tiểu quỷ khiêng bao tải tới cửa chấn, cũng không muốn nhìn con người nhỏ bé dưới chân, lại cạnh một chút bèn ném luôn bao tải xuống dưới, ném xong đi luôn, nhìn nhiều một cái cũng ngại mất mặt. Nghĩ tới bọn họ đã từng cỡ nào huy hoàng, có khi nào lưu lạc đến mức chạy vặt cho những con người nhỏ bé. Nói ra rồi bọn họ đừng nghĩ đến việc lăn lộn, chỉ làm ô nhục thanh danh của bọn họ. Không đúng, bọn họ còn có tương lai sao? Những nạn nhân trên mặt đất chỉ nhìn thấy mấy bóng người mơ hồ lộn xộn khiêng bao tải bay qua, ném bục bục trên mặt đất sau khi ném xong liền biến mất không nhìn thấy nữa. Đó là thứ gì, không biết, có lẽ là tốt bọn họ đã cứu chúng ta, sẽ không hại chúng ta. Có mấy người đi qua đó mở ra vừa nhìn thấy, wow, là thuốc. Thuốc đây chính là thuốc thời khắc lúc này, thuốc là thứ cứu mạng tốt nhất. Vừa thấy thuốc những người ở đây đều kích động không thôi, nước mắt sắp chảy ra được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Mau đến xem, chúng ta có thuốc. Thật tốt quá, có thuốc này, chúng ta có thể chống đỡ được một lúc. Cha tôi phát sốt, mau nhìn xem có thuốc hạ sốt giảm nhiệt không, mau mau đưa cho ông ấy uống một viên. Đều gấp đừng gấp, từ từ tới trước tiên để người bị thương nặng dùng thuốc, người bị vết thương nhỏ thì chống đỡ trong chốc lát yên tâm, có lẽ đội cứu viện sắp tới rồi, đợi đến khi đội cứu viện tới chúng ta sẽ không thiếu thuốc. Bây giờ ông chủ tiệm thuốc cũng là người duy nhất có thể sử dụng thuốc, ông vội vàng chia thuốc thành từng phần từng phần tiến hành băng bó đơn giản với người bị thương nặng ít nhất phải chống đỡ tới khi người bên ngoài tới cứu viện. Dư lão đại và dư lão nhị nhìn thấy cảnh tượng này, mỉm cười hài lòng, mà lúc này ông dư đang đi qua những căn nhà bị sập bởi vì là ông là quỷ mới, đạo hạnh không đủ, cũng không dám để ông đi khiêng các tảng đá khiêng người, chỉ có thể cùng với mấy đứa bé đi tìm xem có người nào còn sống bị đè ở bên dưới tảng đá, tìm được rồi sẽ thông báo cho quỷ tới cứu, như vậy cũng coi như phân công rõ ràng. Hợp tác làm như vậy thật sự cứu được không ít người. Chỉ có điều ở đây bọn họ cũng chỉ có hơn trăm con quỷ cộng thêm một số tổ chức tự phát lập thành đội cứu viện nhỏ cũng chỉ có hơn mấy trăm người mà thôi, mà thị trấn này ít nhất cũng phải hơn vạn người. Dù sao thì sự phát triển những năm gần đây, bên đường mới trên thị trấn còn xây dựng mấy tiểu khu cao tầng, lúc này chỉ sợ tình huống không được tốt cho lắm. Dù sao thì sức lực của bọn họ cũng có hạn. chương 178, mắt thấy cơn mưa phùn còn rơi không ngừng. Mà người được cứu sống thì ngày càng nhiều, lều chạy không đủ dùng, may mắn là ông dư mắt sắc lúc ở trong đống đổ nát tìm người, phát hiện ở trong một tiệm tạp hóa có rất nhiều vải bố nhiều màu, bình thường vải bố này có thể dùng để dựng lều che mưa chắn gió, lúc sống ở trong thôn cũng sẽ dùng để che chắn thùng, để phòng ngừa lúc hạt cây cải dầu bay ra ngoài, dù sao thì không phải mỗi nhà mỗi hộ đều dùng máy móc, phần lớn đều là TH hoạch thủ công. Thứ này một mét cũng chỉ có 10 tệ, rất đáng giá. Lúc này vài bố nhiều màu này rất có tác dụng, đúng lúc có thể dựng một chiếc lều che mưa che gió, hiện giờ nhà đều sụp đổ, có được nơi che mưa che gió đã rất không tệ rồi. Ông vội vàng ôm đồ vật trở về, bảo bọn họ dựng lều lên, chỉ sợ lát nữa trời mưa to rồi sẽ không có chỗ để trú mưa, vết thương sẽ nặng thêm, vậy thì thực sự bi thảm. Bên kia cố phi âm đã tới cửa bệnh viện, cửa bệnh viện có tổng cộng có 5 tầng, bây giờ đã sập nghiêng qua một bên, có không ít người chạy ra ngoài, đương nhiên cũng có người bị đè ở bên trong Cố phi âm ném những cô hồn dã quỷ đã mang theo, một đợt sóng lớn đi qua khiêm tảng đá cứu người, ngoài ra mấy con khác đi tới đống đổ nát tìm thuốc bận bịu các thứ, không ảnh hưởng lẫn nhau. Trần Đồ cũng ở trong tổ chức giúp đỡ tổ CHC cứu người, đi tới không cẩn thận ngã nhào một cái, hắn dẫy rụa bỏ lên, bất đắc dĩ vỗ vỗ phủi bụi ở trên người, vận đen cũng không nhìn xem lúc nào lại đến, khiến cho anh ta thêm phiền. Đào mắt nhìn thấy cô thí chủ đang bay lơ lửng bên cạnh cô An tĩnh đứng ở đó, trong tay ôm những chai lọ mà thiểu quỷ đã tìm kiếm trong đống phế tích một đôi mắt không có tiêu không biết đang nhìn về hướng nào trước mắt cô ấy là cảnh tượng gì. Trần độ nhìn cô cảm thấy trong mắt cô có lẽ là một cảnh đẹp. Anh ta nhẫn nhịn sự đau đớn ở đầu gối, lại tiếp tục đi giúp đỡ cứu người. Lúc này nhìn thấy túi ni lông trên đỉnh đầu cô gái tóc dài không chỉ có một mình chân độ bởi vì bên ngoài bệnh viện có ít nhất đứng mấy chục người, phần lớn bọn họ đều bị thương, quần áo đều dính không ít máu, nước mắt và bùn đất cả người bẩn thỉu nhưng bởi vì con người nhà ở trong bệnh viện chưa ra ngoài, bọn họ đang liều mạng nghĩ cách cứu người. Ngay lúc bọn họ đang tuyệt vọng, một cô gái tóc dài bay qua, mà trong tay còn nắm một chuỗi bóng quỷ rất quỷ dị, đôi mắt không hề tiêu cự nhìn chằm chằm bọn họ, nhìn có vẻ âm u lạnh lẽo cực kỳ khủng bố, dọa bọn họ sợ đến mức chân đều mềm nhũn, trong lòng vốn đã sợ hãi càng trở nên khủng bố. Xong rồi, đây là yêu ma quỷ quái ở nơi nào muốn lấy mạng bọn họ. Đặc biệt là khuôn mặt u ám tàn nhẫn hỏi bọn họ, mọi người không sao chứ? Đương nhiên là không thể nào ổn rồi, vĩnh viễn không thể nào ổn. Bọn họ sợ tới mức run bần bật còn cho rằng mình chết chắc rồi, trong lòng cực kỳ bi thương nhưng không dám phản kháng, sau đó bọn họ nhìn thấy cô gái tóc dài vung tay lên, những bóng quỷ đó tranh nhau tiến về đống đổ nát khiêng từng tảng đá tìm những viên thuốc thật sự rất lợi hại. Thấy vậy cằm của bọn họ cầm đều rơi xuống đất, đây, đây là xảy ra chuyện gì? Khủng bố nhất chính là những tảng đá to mà bọn họ nhìn thôi đã thấy vô cùng nặng nề, đến khi đặt lên tay bọn họ liền trở nên nhẹ như mây. Nâng đá lên vác đi thật xa, ném xuống chỗ đất trống còn bốc lên cả đống cho bụi Ném xong chạy quay lại còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng bọn nó đang nói chuyện Đậu má, nhẹ chút xem nào, bên dưới còn đè người đó, ngươi không biết sao hả Ta đã vứt nhẹ lắm rồi ngươi còn muốn thế nào nữa Ngươi cũng ra sức một tí đi chứ, đá rơi xuống ngươi không biết đường khiêng nó lên à Lão tử chả còn cái tay nào, ngươi nghĩ ta khiêng dễ lắm sao Ta toàn phải dùng đầu đội lên thôi đó, ngươi còn muốn ta làm thế nào hả? Được rồi bớt tranh cãi đi, người này nếu như bị các ngươi làm cho tắt thở, để cô gái tóc dài cho rằng hai người các ngươi ngu thật sự, không còn giá trị lợi dụng nữa, liền đem hai ngươi phân cho chúng ta ăn một bữa ngon lành. Vừa đúng lúc chúng ta bận rộn lâu như vậy cũng đói rồi. Ta không ngại ăn mấy miếng đâu, hê hê, được rồi, vẫn nên an tâm mà làm việc đi thôi. Chờ bọn họ tìm được cơ hội tần cho cô gái tóc dài kia một trận đến mức phải quỳ xuống xin tha mới được ha ha ha. Đương nhiên một vài con quỳ tâm cơ, lúc này liền nghĩ lấy lòng cô gái tóc dài, hy vọng cô có thể nề tình bọn họ nghiêm túc nỗ lực cứu người như vậy, mà thả bọn họ ra. Cố phi âm cũng đúng là rất nề tình, mỗi lần có con quỳ nào vác mặt đi tới cô cũng sẽ rất là khẳng định mà nói một câu làm tốt lắm, tiếp tục nỗ lực. Vậy có thể thả tôi sao? Tôi có thể lập công chuộc tội Lập công chuộc tội Đúng vậy, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Có những lời này, vậy còn không mau mau biểu hiện cho tốt ư. Đám quỷ bên cạnh thấy vậy tức đến mức nghiến răng ken kết đương nhiên chỉ là tức ở trong lòng, trên mặt còn không dám biểu hiện ra, cũng âm mưu giành lấy giải biểu hiện này, tranh thủ tìm kiếm cơ hội tự do cho chính mình. Mấy nhân loại ở cạnh đó nghe tiếng bên này thì thầm trò chuyện mà thấy không hiểu ra sao, lại tràn đầy kinh ngạc. Đặc biệt là những cái bóng hình thù kỳ quái kia thoạt nhìn rất đáng sợ, không dễ trêu chọc. Trong lúc nhất thời họ cũng không biết là nên vui mừng hay là nên sợ hãi nữa. Đây là loại người gì thế? Bọn nó là tinh quái sao? Hay là quỷ nhỉ? Không phải nói sau khi lập nước không được thành tinh sao? Trên đời này thật sự có quỷ. Tôi ngất sao lại thế này? Không phải bọn nó tới ăn chúng ta, mà là tới cứu chúng ta sao? Hình như là thế đó. Hình như lúc trước tôi nghe nói có mấy tiểu hòa thượng dẫn theo một nữ thí chủ kỳ quái tới cứu chúng ta Còn nói nữ thí chủ kia rất là lợi hại có thể ra lệnh đàn quỷ làm việc cho cô ấy nữa cơ Tôi còn tưởng là giả, hiện tại xem chừng chính là thật rồi Mặc kệ cô ấy là ai, những thứ bay lượn trên trời kia lại là thứ gì Lúc này có thể tới cứu chúng ta, đều là người tốt Tôi thấy cô ấy không giống người, nói không chừng là yêu quái thì sao Tuy rằng tôi nhìn cô ấy hình như càng giống quỷ hơn Vậy, vậy cũng là quỷ tốt, mà giờ phút này, người bên ngoài cũng đều nổ tung. Nói cho cùng thì trận động đất lần này rất lớn, không ít thành thị xung quanh đều bị chấn động, lại thêm dư chấn không ngừng, ngay cả điện thoại đều không gọi được vào mấy khu vực như trấn Bạch Ngọc thành phố Lạc Hà. Việc này trực tiếp gây chấn động toàn bộ Hoa Quốc, không lâu sau khi động đất xảy ra trời lại đổ mưa từ mưa bụi đến mưa nhỏ tí tách. Nghe nói bởi vì động đất làm đá vụn rơi xuống chặn kín đường, ngay cả xe cũng không thể nào vào được muốn đi vào còn phải mở đường trước. Cứu người là việc cấp bách qua 72 giờ cứu viện Hoàng Kim chỉ sợ sẽ có càng nhiều người chết. Ông chủ thần tiên cũng lo lắng. Ông nghe cố phi âm nói qua cô muốn tới Trấn bạch ngọc tìm nhà của cô cho nên còn đặc biệt cho cô thư thả thêm một ngày nghỉ. Vốn tưởng có thể giúp cô, nói cho cùng thì thân con gái một mình ở bên ngoài cũng không dễ dàng gì có thể tìm được nhà không phải càng tốt sao. Nhưng ông nào ngờ sẽ có động đất chứ, sớm biết như vậy ông liền không thư thả, bắt cô nhanh chóng trở về đi làm. Giờ thì tốt rồi, cũng không biết cô sống hay chết. Ông ở đây lo lắng sốt ruột, điện thoại lại không gọi được, chỉ có thể triệu tập nhân viên quyên góp chút tiền cho nhân dân vùng thiên tai, gửi chút vật tư đi qua, góp chút sức vậy Mà trên mạng cũng đã nổ tung rồi, đồng loạt tỏ ra lo lắng và quan tâm sâu sắc về trận động đất lần này. Tôi ở thành phố A, lúc động đất xảy ra tôi đang ở tầng 22, bị lắc đến suýt chút nữa nhảy lầu. Nếu không phải nghĩ nhảy lầu cũng chết mà sụp nhà cũng chết tôi chắc cũng nhảy thật rồi. Thật sự là rất đáng sợ. Hàng xóm cách vách nhà tôi không kịp mặc gì đã chạy ra. Ngày mùa đông quần áo cũng không mặc, vẫn là xuống dưới lầu mượn người ta vài món quần áo, bằng không không bị động đất chết cũng bị đông lạnh mà chết. Còn có, nghe nói tiểu khu bên cạnh chỗ tôi có người nhảy từ tầng 3 xuống, bị ngã gãy chân rồi. Tôi cũng vậy, lúc có động đất tôi còn đang học bù, lúc ấy cũng chưa phản ứng lại là động đất, sau đó thầy giáo kêu chạy mới bỏ dậy chạy nhanh đi hù chết tôi. Hai công ty chúng tôi đã nghỉ rồi, hy vọng người dân khu vực thiên tai được bình an. Cầu nguyện, bên phía trương đạo trưởng cũng nhận được tin tức nói là người đặc bộ bọn họ phải nhanh chóng tới đó. Động đất lần này không biết có bao nhiêu người uổng mảng. Bọn họ đi qua, một là siêu độ, hai là phòng ngừa có ác quỷ nhân cơ hội làm loạn. Nếu thật sự xảy ra, vậy thì hỏng. Mấy người trương đạo trưởng và lý bộ trưởng ngồi trực thăng đi qua. Đường quốc lộ bị đá rơi xuống chặn lại còn chưa thông, lúc này xe cũng vào không được chỉ có thể ngồi trực thăng. Mặt khác còn không vận một chút vật tư mang vào. Bọn họ tưởng rằng chính mình sẽ nhìn thấy vô số u hồn uổng mạng. Hoặc là sẽ thấy lệ quỷ tới đây hoành hành làm loạn, lại không nghĩ rằng sẽ thấy người, hòm quần áo, bánh mì, mì ăn liền, nước khoáng, linh tinh đồ vật bay vèo vèo ở trên trời, còn bay một cách đặc biệt có thiết tấu và đội ngũ thẳng từ trên đường bay đi tới cửa trấn khiến bọn họ trợn mắt há mồm. chương 179, quan trọng nhất chính là quỷ lại khiêng mấy thứ này. Quỷ khi nào lại có lòng tốt như vậy? Chuyện này không có khả năng à? Có phải là bọn họ đang nằm mơ không? Sao chuyện gì xảy ra? Quỷ cũng nhân cơ hội này mà cướp của sao? Ta thấy không giống lắm, bởi vì mấy thứ kia quỷ cũng không dùng được mà có phải hay không có vị thiên sư nào tìm quỷ tới hỗ trợ? Nghe nói lão phương trưởng chùa Bạch Ngọc là cao tăng đắc đạo có phải là ông ta hay không? Đi, đi xem thử. Các đạo trưởng còn đỡ, năng lực tiếp thu rất mạnh dù sao bọn họ cũng đã đi theo cố thiên sư một thời gian, chuyện này cũng không phải là chuyện kinh thiên động địa gì. Nhưng mà những binh lính đi theo cứu tế có chút không tiếp thu được bọn họ đều là những người đã học qua khoa học xã hội chủ nghĩa, khi nào gặp qua loại hiện tượng phi tự nhiên này. Cũng may bọn họ đã được huấn luyện nghiêm khắc lúc này mắt chừng đến cực đại cũng không nhảy dựng lên kêu có quỷ tuy rằng đã sợ tới mức không thể tưởng tượng được cảm giác thế giới quan đều sụp. Bọn họ đi theo hương thơm của mì ăn liền hun khói chân dò tìm qua đi, đi không bao lâu, liếc mắt một cái nhìn thấy cô thiên sư trên đầu đang đeo túi ni lông tiền đạp trên người họ trang, trong tay cầm chén mì ăn liền đang ăn, vẻ mặt âm trầm lộ ra sự thỏa mãn, giống như đang ăn sơn chân hải vị, nước lèo cũng uống không chừa một giọt nào. Không chỉ có như thế, bên người cô còn nắm nhóm tiểu đầu quỷ, lúc này nhóm tiểu đầu quỷ theo thứ tự đem đồ vật đặt ở trước mặt cô, còn sắp đặt gọn gàng trình tề, trên mặt xanh trắng nhưng không dám giận, không dám ý kiến, mang theo dáng vẻ lấy lòng. Hào ca thật sự muốn lấy lòng cô gái tóc dài, nếu không hắn bị lợi dụng xong thì sau đó bị bán, nghe nói là bán cho đặc bộ, bán đến đặc bộ có thể có kết cục tốt sao? Giang Sơn hắn đánh hà còn muốn hay không, lại nói nữa cô gái tóc dài này là người vô nhân tính, hắn cần phải nghĩ biện pháp, đại tỷ, ngài xem thử thế này đã được chưa? Những thứ ở siêu thị có thể dùng được chúng tôi đều mang lại đây, hắc hắc. Chỉ thấy cô gái tóc dài mắt nhìn nhìn hắn, người ở chỗ này làm gì? Ta, ngươi định lười biếng sao? Nếu lười biếng ta ăn ngươi cho rồi. Họ Trang che miệng phát ra tiếng cười trộm hi hi hi, tiểu đầu quỷ này thật là ngây thơ trong sáng, còn dám đánh bài tình cảm với cố phi âm. Chẳng lẽ còn hy vọng xa vời cô gái hung ác lãnh khốc này sẽ đồng tình đáng thương ngươi sao? Ngươi đang nằm mơ đấy à? Hi hi hi hi, hào ca trừng mắt nhìn họ Trang đang cười một cái, đừng tưởng rằng làm thảm bay cho cô gái tóc dài kia là ghê gớm lắm, ngươi cũng chính là đang bị dẫm dưới chân đó. Họ Trang hi hi cười, có bản lĩnh ngươi tới đi. Người muốn làm cái dẫm chân còn không làm được đâu. Hào ca tức giận không thôi, con quỷ chó này giống y trang tóc dài kia thảo nào đáng ghét giống nhau. Hắn cũng đã khiêng không ít rồi. Hắn khiêng cả một ngày, không chỉ có khiêng đất đá, còn khiêng người, người không biết những người đó nặng như thế nào. Hắn đã phí hết tu vi, thân mình nhanh chóng bị suy sụp nhưng hắn có biện pháp nào đâu. Quay đầu đi khiêng đá. Đáng giận hắn cũng làm việc hơn 2 giờ rõ ràng cảm giác được hồn lực chống đỡ hết nổi rồi. Hắn không như những tiểu quỷ khác lôi xuống nghỉ ngơi, vì lấy lòng cô gái tóc dài, nên hắn muốn biểu hiện một chút chỉ có thể làm chút việc này cũng không dễ dàng gì mà. Hắn không muốn vào đặc bộ còn có đường sống sao. Trương đạo trưởng, lý bộ trưởng, binh lính, bọn họ bị hoa mắt à, đang nhìn thấy cái gì đây trời. Trương Đạo trưởng cùng lý bộ trưởng không nghĩ tới có thể gặp được Cố Thiên Sư ở khu vực gặp thiên tai, còn nhờ vào sự giúp đỡ của Cố Thiên Sư mà không ít người gặp nạn được cấp cứu và tiếp nhận trần trị trong thời gian ngắn nhất cứu được vô số sinh mệnh. Bọn họ nhìn lều che mưa lâm thời được dựng lên kia, lại nhìn bệ bếp đơn sơ dùng đá kê lại mà thành, còn nhìn thấy cơm trắng thơm ngào ngạt trên bệ bếp có cả nước đun sôi nấu mì ăn liền bên cạnh còn để một chút bánh mì, nước cùng một ít sữa. Người dân gặp nạn xếp thành hàng đâu vào đấy để nhận cơm. Bát cơm không đủ, người một nhà bèn cùng nhau dùng, giúp đỡ chăm sóc lẫn nhau. Trong lều che mưa còn có vài người bị thương nằm chờ. Bọn họ mặc dù phần lớn đều bị thương, trạng thái tinh thần không được ổn định, nhưng trên người đều cuốn băng gạc hiển nhiên là đã được trị liệu sơ qua. Thậm chí còn có vài bác sĩ, hộ tá, lúc này cũng bị thương, nhưng vẫn làm hết chức trách mà chăm sóc người bị thương. Mọi thứ ở đây, so với dự đoán của bọn họ thì tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa vẫn còn có càng nhiều người bị thương được cứu, bay từ trên trời xuống cuồn cuộn không ngừng. Rõ ràng là cảnh tượng rất ly kỳ, nhưng lúc này nhìn đến lại không làm người ta cảm thấy sợ hãi chút nào. Không chỉ trương đạo trưởng cùng Lý Bộ trưởng nhìn đến rơi nước mắt, mà ngay cả các chiến sĩ cùng tới lúc này cũng không cảm thấy kinh hoàng, càng nhiều vẫn là cảm động cùng rung động. Lý Bộ trưởng cảm khái nói, không nghĩ tới cố thiên sư không chỉ tu vi sâu không lường được còn có tấm lòng từ bi đến thế. Rơi vào hiểm cảnh mà cũng không quên cứu trợ người đời, đúng là tấm gương mẫu mực đáng để chúng ta học tập. Đi chúng ta nhanh chóng đi hỗ trợ. Nghĩ như thế tự nhiên là nhận được cổ vũ, Lý Bộ trưởng lần lượt sắp xếp các đồng nghiệp đi làm việc mỗi người phụ trách một khu vực. Để phòng ngừa xảy ra biến cố, sắc mặt các chiến sĩ cũng trở nên nghiêm túc gia nhập vào hàng ngũ cứu viện, đồng thời lại đem vật tư mang đến phân phát ra. bởi vì đội ngũ cứu viện tới khiến nhân dân khu vực gặp nạn kích động không thôi cao hứng đến mức nước mắt đều rơi xuống khóc hu hu thật tốt quá thật tốt quá chúng ta được cứu rồi hu hu hu thật sự tốt quá tôi không cần phải chết rồi đừng khóc đều đừng khóc nữa để dành sức khóc lóc ấy đi giúp đỡ đi cứu người đi đúng vậy bây giờ còn không phải lúc để khóc cố thiên sư cố thiên sư cố thiên sư à hừ giọng nói này quen quá Cô nhìn về phía âm thanh truyền đến, đáng tiếc trước mắt tối như mực, cái gì cũng không nhìn rõ. Ban ngày ít nhất còn có thể nhìn thấy cái bóng mờ mờ, đến buổi tối, nếu không đứng ngay trước mắt cô, ngay cả bóng dáng cô cũng không nhìn thấy. Trương đạo trưởng cùng Lý bộ trưởng cũng biết mắt Cố Thiên sư không tốt, nhanh chóng nói, "Cố Thiên sư, là chúng tôi, Tiểu Trương và Tiểu Lý đây mà." Tiểu Trương cùng Tiểu Lý, thật trùng hợp, Cố Phi Âm nghe giọng nói này liền thấy rất quen thuộc, không ngờ lại đúng là bọn họ. Các cậu sao lại đến rồi? À, không trùng hợp, không phải trùng hợp đâu. Ở đây xảy ra trận động đất lớn như vậy, chúng ta nhận được mệnh lệnh tới đây giúp đỡ. trương đạo trường trước khi nghe cố thiên sư gọi ông là tiểu trương còn có chút xấu hổ, cảm giác chính mình còn thấp hơn cô nhóc kém chính mình hơn 20 tuổi này một cái đầu thành vãn bối của cô. Hiện tại không thấy như vậy nữa, ngược lại còn cảm thấy thân thiết vô cùng. cố thiên sư thật không nghĩ tới còn có thể gặp cô ở nơi này. Cô còn cứu nhiều người như vậy. Tôi thay mặt quần chúng gặp phải thiên tai, thay mặt tổ chức cảm ơn cô. Lý Bộ trưởng mở to mắt nhìn cô thiên sư đeo khẩu trang ni lông ở trước mặt, nhìn qua có chút âm trầm, cúi mình thật sâu, nói cô thiên sư thật cảm ơn cô đã tìm nhiều quỷ quái như vậy đến giúp đỡ cứu người. ân tình lớn này của cô, chúng tôi suốt đời không quên. Chỉ thấy cô thiên sư vẻ mặt âm lãnh nhách nhách miệng phối hợp với đống nhà cửa sập sệ đổ nát phía sau kia, nhìn qua càng thêm quỷ dị hung tàn. cô để lộ ra một khoảng lợi chống vì cái răng bị rụng giọng nói còn có chút tranh công không cần cảm ơn các cậu xem ở đây tôi lại bắt thêm được thật nhiều quỷ nữa nè He he, trương đạo trưởng và lý bộ trưởng đám quỷ mệt đến sắp hồn phi phách tán ngồi ở cạnh bên trương đạo trưởng và lý bộ trưởng nháy mắt quay đầu nhìn về cả dãy quỷ đang ngồi xổm ở một góc đống đổ nát sắc mặt đám quỷ nhợt nhạt mơ hồ bay lơ lửng giữa không trung con thì thiếu cánh tay gãy cái chân con thì lệch cằm rơi xuống trên mặt còn chảy huyết lệ Lúc này đều âm trầm nhìn về phía bọn họ. Các đạo trưởng và đám quỷ đôi một nhìn nhau, đồng thời trầm mặc. Hơn nữa, đám quỷ này mặc dù bị Cố Thiên sư bắt tới, nhưng bọn nó lúc này cũng coi như đã cứu được không ít người, đã lập công. Trên sổ công đức đã ghi chép lại, đến lúc đó địa giới cũng sẽ xử lý công bằng, luận công mà thưởng, xem xét tăng hay giảm hình phạt. Đám quỷ chịu không nổi, không nhịn được dùng mình, sôi nổi bày thế trận sẵn sàng chiến đấu, trong lòng lại lo lắng vô cùng. Cô gái tóc dài vạn ác đó cười một cách âm hiểm xào trá như vậy, không có ý tốt sốt cuộc có ý đồ gì. Đương nhiên là giá trị lợi dụng còn chưa dùng hết hiện tại cứ dùng trước đến khi dùng xong rồi thì đem bán cũng được. Cố phi âm trong lòng gài bàn tính len canh cả lên cô sẽ không làm vụ mua bán nào lỗ vốn đâu. Đám quỷ, họ trang, chít chít chít chít, chương 180, tình hình bên chùa Bạch Ngọc cũng không tốt lắm. Bởi vì chùa được xây trên sườn núi, khi xảy ra động đất chấn động cực kỳ mãnh liệt. Tuy rằng phòng ở được xây đủ chắc chắn, không sụp đổ nghiêm trọng giống như trên thị trấn như vậy, nhưng mái ngói trên đỉnh lại bị rơi hết xuống. Tượng Bồ Tát lắc lưa đổ xuống, không chỉ người đến lễ Phật bị thương, mà ngay cả hòa thượng trong chùa cũng bị thương nữa. Tỉnh không sớm đã bị tỉnh hành gọi về chùa giúp đỡ. Các vị sư thúc, sư huynh, sư đệ tuy rằng đều có bị thương, nhưng cũng may không nguy hiểm tới tính mạng, cũng coi như may mắn trong bất hạnh. Thấy tình huống trong chùa đã ổn định lại, sư thúc liền phân phó Tịnh không dẫn theo các sư huynh đệ còn có thể đi lại cùng nhau xuống thôn trấn giúp đỡ, có thể cứu được một người cũng tốt. Còn sư phụ con nữa, cũng đã 89 tuổi rồi, nói ông ấy an phận ở trong chùa đi mà cứ không nghe. Lần này động đất đột nhiên xảy ra, điện thoại lại gọi không được cũng không biết ông ấy thế nào rồi. Còn chú ý nhiều một chút nhé, tỉnh không an ủi, sư thúc yên tâm, sư huynh đã mang người đi cứu sư phụ rồi. Có điều nghe nói sư phụ không ở nhà, trong nhà không có ai. Chắc hẳn sư phụ ra ngoài rồi, tỉnh hành từng mang theo mấy con quỷ đi tới nhà của sư phụ ở trên trấn. Có điều dưới đống đổ nát cũng không có người bị vùi lấp. Tuy rằng tìm không thấy người làm cho bọn họ rất là lo lắng, nhưng cũng là may mắn trong bất hạnh rồi. Tịnh không và mấy chục sư huynh đệ cùng nhau xuống thôn chấn giúp đỡ. Hiện giờ sắc trời đã tối còn tí tách mưa nhỏ. Cả bầu trời xám xịt chỉ có ánh đèn pin lập lòe. Đây không thể nghi ngờ đã làm tăng độ khó cho đội cứu viện khiến lòng người càng thêm nặng nề. Nhưng đồng thời, nhờ có đám quỷ quái giúp đỡ, dù bọn nó lúc này không đủ hồn lực lại vẫn có thể xuyên qua đám đất đá vỡ vụn cung cấp cho bọn họ thông tin về nạn dân bị vùi lấp một cách hoàn chỉnh rõ ràng nhất. Tuy rằng một ít chiến sĩ không nhìn được cũng không nghe được nhưng ở đây còn có nhiều người của đặc bộ như vậy. Người có thể vào đặc bộ đều không phải người bình thường, là thông linh giả đặc thù nhất được chọn lựa trong số một tỷ người dân hoa hạ. Ba nhóm người này phân công hợp tác rõ ràng, không thể nghi ngờ đã tăng nhanh tốc độ cứu viện. Liễu Ngộ đứng trước cửa chính đại điện chùa Bạch Ngọc nhìn một cái liền có thể thấy cảnh tượng thê thảm trên chấn Bạch Ngọc. Ở đó nhà cửa đổ sập một vài cây đốt ánh đèn qua lại có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện ẩn ẩn còn có thể nghe thấy tiếng khóc truyền đến. Nếp nhăn loang lổ trên mặt ông có nước mắt chảy qua trầm mặc thật lâu sau thở dài một tiếng. Mà lúc này cùng đứng với ông ở đây nhìn xuống còn có rất nhiều nạn dân bị thương. Bọn họ cũng lệ rơi đầy mặt trong lòng tràn đầy hoảng sợ Sư đệ, Liễu ngô quay đầu lại nhìn thấy Liễu Nguyện Sư Huynh chống một chiếc gậy gỗ khập khiễng đi tới. Ông nhanh chóng đi qua, vui mừng nói, sư huynh, huynh không sao chứ. Tịnh hành cùng tịnh không đều đang tìm huynh, bọn chúng lo huynh xảy ra chuyện, liễu nguyện khập khiễng đi tới, lúc động đất xảy ra ông đang ở bên ngoài. Vì rung động quá mạnh nên ngã một cái, bị thương ở chân, lại tìm chỗ nghỉ ngơi một chút tốn chút sức lực mới đi trở về. Ta không có chuyện gì ta cũng ngần này tuổi rồi coi như đã sống đủ chết cũng là có lời. Nói cho hai tên nhóc đó không cần bận tâm đến ta nữa. Thứ bọn nó nên bận tâm chính là có thể sống lâu được như ta hay không kìa. Liễu ngộ hết chỗ nói rồi, sư huynh. Liễu nguyện hà liễu ngộ, thôi, nói thế nào thì nói, người còn sống trở về là tốt rồi. Liễu nguyện nhìn chấn bạch ngọc dưới chân núi, lại ngửa đầu nhìn trời. Trải qua một đêm cứu giúp người bị thương bị vùi lấp bên dưới nơi đổ nát của chấn bạch ngọc phần lớn đã được cứu ra. Còn người vẫn bị trôn ở phía dưới, phần lớn đã không còn hô hấp. Bởi vì muốn đem càng nhiều nhân lực phân phối đi cứu người còn sống, nên hiện giờ bọn họ chỉ có thể bị vùi lấp ở bên dưới. Bữa sáng của Liễu Nguyện được chia đến là một chén nước cơm cùng một cái bánh bao chay. Ông uống nước cơm, bánh bao chay thì dùng giấy dầu gói lại, đút vào trong túi xong liền chống gậy xuống núi, khiến Liễu Ngộ tức giận không thôi, bên ngoài còn đang mưa, lại không ngừng có dư chấn, huynh đã quẻ một chân rồi còn muốn đi đâu hả? có thể làm cho Liễu Ngộ đã sớm nhìn thấu chuyện vui buồn của Trần Thế Tức giận, đại khái cũng chỉ có vị sư huynh không đứng đắn này của ông. Liễu Nguyện nói, đệ đừng tức giận, ta đi là bởi có việc muốn làm, đệ không cần bận tâm quá. Liễu Ngộ hừ nói, huynh đừng quên huynh đã 89 tuổi rồi đó. Bên ngoài hỗn loạn như vậy, huynh đừng có chạy lung tung. 89 thì có sao, ai không phải một trang hảo hán? Liễu ngộ tức đến đau cả đầu thấy thái độ sư huynh kiên định, chỉ có thể gọi một chú tiểu đi theo chăm sóc lão hòa thượng già này. Đừng có xảy ra chuyện gì, đến lúc đó còn đúng là không biết đi đâu mà khóc. Chú tiểu đi theo liễu nguyện phương trưởng xuống núi đi tới Trấn bạch ngọc. Trên người bọn họ khoác áo mưa, đi ủng đi mưa, dẫm bùn đất mà đi. Dọc theo đường đi nhìn thấy cảnh vật thê lương cùng với vết máu đầy trên đường, nghĩ tới đợt thiên tai này không biết có bao nhiêu người mất đi sinh mệnh chú tiểu nhịn không được lau nước mắt. Lão hòa thượng già nhìn trời, sinh từ có mệnh không thể cưỡng cầu. Chú Tiểu không hiểu, cậu chỉ biết là nhìn thấy nhà cửa đã từng phồn hoa náo nhiệt bị hủy đi, lại chết nhiều người như vậy, trong lòng rất là khổ sở. Cậu cúi đầu nghĩ có lẽ là do cậu còn chưa hiểu thấu đáo Phật hiệu cho nên không đạt được tới cảnh giới của liễu nguyện phương trưởng. Hai người đi thẳng một đường, trên đường nhìn thấy mấy người đi cứu viện cũng nhìn thấy một ít người đang tìm kiếm gì đó trong đống đổ nát. Chú Tiểu nói, chúng ta đi đâu vậy ạ? Liễu Nguyện nói tìm người. Chú Tiểu ồ một tiếng, đi tìm tịnh hành cùng tịnh không sư huynh sao ạ? Liễu Nguyện nói, không phải. Không phải ư, chú Tiểu ngần ngơ, sư phụ không đi tìm các sư huynh, vậy đi tìm ai nhỉ? Đi mãi một hồi lâu, khi đến một chỗ đổ nát, chú Tiểu nhìn thấy một nữ thí chủ tóc dài vẻ mặt âm trầm bay giữa không trung, trên mặt đeo khẩu trang ni lông, cậu ngây ngần cả người. ngơ ngác nhìn chằm chằm chân của nữ thí chủ tóc dài, là cậu hoa mắt sao? Vì sao dưới lòng bàn chân không dẫm lên cái gì, lại có thể bay ở giữa không trung? Lẽ, lẽ nào cậu gặp quỷ rồi? Cậu kinh hãi tại chỗ, sợ tới mức chân mềm nhũn. Ngay khi cậu vừa nghi hoặc lại vừa khiếp sợ, liền thấy phương trượng nhấc chân khập khiễng đi qua, vừa gọi vừa phất tay, xem ra còn có chút kích động cố thí chủ coi như đã tìm cô rồi. Cậu kéo thế nào cũng không kéo lại được. Cố Phi âm nghiêng đầu qua, ánh mắt đen như mực chăm chú nhìn sang, chỉ thấy tầm mắt hư vô của cô đột nhiên thấy càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, dần dần, như là có một luồng ánh sáng mạnh đâm vào mắt cô, khiến cô không kìm lòng nổi mà nhắm mắt lại, giơ tay che lại ánh sáng chói mắt kia. Cô chớp chớp mắt, cảnh tượng mơ hồ trước mắt dần dần trở nên rõ ràng. Cô nhìn thấy bên người một chuỗi quỷ đang hấp hối mềm nhũn bay lờ đờ, cũng nhìn thấy một đống phế tích đổ nát, còn nhìn thấy mọi người đang liều mạng cứu viện trong đống phế tích. Hừ. Cô có thể nhìn thấy, cô thế mà lại có thể nhìn thấy được, chuyện tốt như vậy xảy ra làm cho người ta thật ngoài ý muốn mà. cố phi âm xoa xoa mắt tuy rằng rất kinh ngạc nhưng là rất vui vẻ. Dù sao thế giới màu xám xịt mờ mờ ảo ảo cũng rất khó nhìn còn kèm theo đủ thứ bất tiện ngay cả ăn một bữa cơm cũng chỉ sợ đút nhầm vào mũi. Vẫn là thế giới sáng sủa rõ ràng dễ nhìn hơn nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy quý nhân tiểu hòa thượng của cô. Khuôn mặt của tiểu hòa thượng loang lổ nếp nhăn cái đầu lớn chọc lóc cười híp mắt nhìn cô chằm chằm. Cố thí chủ, cố phi âm nhìn ông tuy rằng dung mạo không quen thuộc nhưng giọng nói rất quen tai ông kích động đi tìm tôi như vậy là vì đã giúp tôi sửa xong thành mệnh phú quý rồi sao. Liễu nguyện nói không là do tôi lo lắng không tìm thấy cô ba tệ kia tôi liền không biết đem đi trả cho ai. Cố phi âm ngần ngơ đó đúng là chuyện lớn đấy nghĩ lại rồi nói. Không sao, nếu như tôi chết ông liền giúp tôi quyên góp đi là được không thì mua chút tiền giấy đốt cho tôi. Liễu Nguyện chắp hai tay tạo thành chữ thập A-di-đà Phật nói, vẫn là thí chủ thông tuệ, suy nghĩ chu đáo. Chú Tiểu ở bên cạnh, Liễu Nguyện liền đi theo cô thí chủ cô đi đâu, ông liền đi theo tới đó, rất là kiên trì, chọc cho chú Tiểu càng thêm nghi hoặc nghĩ không ra vì sao phương trưởng nhà bọn họ phải đi theo một cô gái tóc dài kỳ quái. Hơn nữa mấy nạn dân trên chấn nhìn thấy cô, mỗi người còn biểu hiện cực kỳ kích động, cung kính. Dáng vẻ kia phảng phất như cô là đấng cứu thế cứu vớt cả thế giới vậy. Những nạn dân sống sót sao có thể không kích động. Trước kia bọn họ cho rằng cô gái tóc dài thần bí khó lường kia là yêu ma quỷ quái. Sau đó từ trong miệng tịnh hành tiểu sư phụ biết được thật ra cô là người, là người tu hành cho nên mới có thể ra lệnh cho quỷ Sau này, lại từ trong miệng người đặc bộ mà biết cố thiên sư không chỉ là người thu hành, còn là một người rất tốt bụng trước khi cứu bọn họ, đã từng cứu rất nhiều rất nhiều người. Đôi mắt kia của cô là bởi vì cứu người nên mới bị thương. Kể từ đó, người nào có chút lương tâm làm sao có thể không cảm kích cố thiên sư chứ? Cho dù cả người cô thoạt nhìn âm trầm quỷ dị, bên người còn vẫn luôn dắt một chuỗi quỷ, nhìn qua không dễ chọc cho lắm, nhưng chính người như vậy đã cứu tất cả bọn họ còn mang đồ ăn thức uống vật dụng đến cho bọn họ.